vẫn luôn liền không có người lại đây cùng các nàng liên hệ, càng không ai tới nghĩ cách cứu viện các nàng. Nói vậy sở quốc bên kia cũng biết ở cái này nữ nhân trên người lãng phí nhân thủ không đáng giá, nàng hiện tại chính là một viên khí tử. Hiện tại nàng với ta mà nói cũng không nhiều lắm tác dụng, nếu là các ngươi tưởng, vậy giao cho các ngươi cả hai cái tới xử lý. Nếu là không nghĩ nói, ta đây khiến cho thủ hạ người tới làm việc này. Lạc Bác Viên lắc đầu, nếu người này đối với ngươi vô dụng, vậy giao cho ta tới xử lý đi. Lạc ra từ trên xuống dưới trên dưới 100 điều mạng người không thể liền như vậy tính, người chết ta vô pháp truy thảo, chính là này hai cái người là sống, ta dù sao cũng phải cấp lạc ra này đó mất đi người một công đạo. Âu Dương Dịch Minh thở dài, vỗ vô lạc bác viên đầu vai, vẻ mặt đồng tình thần sắc, hành, ái thế nào liền thế nào, liền tính hoàng thượng tỉnh lại cũng sẽ không có nửa câu oán hận, trong chốc lát các ngươi liền dẫn người trở về đi. Mặt khác, ta còn có chuyện muốn thỉnh các ngươi từng giúp. Tạm thời kinh thành là cái gì cục diện chỉ sợ các ngươi so với ta đều rõ ràng. Hơn nữa những cái đó quan viên hợp tác tạo ra tạo phản, trước mắt kinh thành thật sự là có chút thiếu nhân thủ, cũng hỗn loạn. Ta muốn cho các ngươi giúp đỡ tìm tào thừa tướng, cái này cáo giả một ngày không bắt được ta này tâm một ngày đều không thể an xuống dưới, cho nên này phương tiện còn phải làm ơn các ngươi, ta bên này cũng phải người tìm. Bất quá ta càng tin tưởng các ngươi bên kia năng lực, thật sự, nói lời thật lòng, không có các ngươi hợp lực bảo hộ. Hôm nay đứng ở chỗ này chỉ sợ cũng là thái tử cùng tàu ra người, cảm tạ nói ta liền không nói, về sau chúng ta từ từ tới. Nhị hoàng tử nói là hỗ trợ, kỳ thật ca hai cái trong lòng đều minh bạch, đó chính là mệnh lệnh, nhân ra chẳng qua miệng thượng theo chân bọn họ hai cái khách khí khách khí, nếu là thật sự không dựa theo hắn ý tứ tới, có lẽ tạm thời sẽ không có cái gì biểu hiện, nhưng là về sau liền khó nói, gần vua như gần có a. Bất quá tìm Tào thừa tướng ra tới cũng không tính làm hai cái nhân vi khó. Lúc trước ở lạc ra sự tình thượng, không có tạo ra quạt gió thêm tuổi còn sẽ không có hôm nay này kết quả đâu. Hành, việc này ta đồng ý, chỉ cần người khác ở kinh thành, liền tính là đảo ba thước đất chúng ta cũng sẽ đem hắn cấp tìm ra, trong chiều sự tình chúng ta cũng giúp không được vội, cái này chúng ta còn có thể, bất quá, tìm người thế tất muốn quấy rầy đến dân chúng, người nhưng đến cho chúng ta lấy cái thủ dụ hoặc là báo cáo, làm phía dưới người phối hợp chúng ta hành động, tổng không thể bởi vì tìm tào thừa tướng làm đại gia hỏa tâm sinh bất mãn. Âu Dương Dịch Minh cười, chỉ chỉ trên bàn đã viết tốt bố cáo đột, ta đều chuẩn bị tốt, một lát liền làm người dán đi ra ngoài, làm đại gia biết các ngươi là đi làm cái gì, khẳng định sẽ không cho các ngươi khó làm. Cùng lạc bác thần ca hai cái hàn huyên trong chốc lát, hiểu biết một chút Nguyệt Nhi bệnh tình, Âu Dương Dịch Minh mới làm ca hai cái dẫn người rời đi, đầu gỗ cùng thủ hạ người ép Mai Phi cùng tiểu điệp hai cái người rời đi, nhưng bọn họ cũng không có trở lại làng phủ, không có người biết bọn họ đi địa phương nào, thẳng đến những người này trở về. Một đám đôi mắt đỏ bừng, biểu tình bi thương, thần sắc mục nhiên, mà bên người lại thiếu bọn họ áp đi người. Trên đường đã có không ít người ra tới xem náo nhiệt, bất quá này trên đường phố nơi nơi đều là huyết. Mặc dù là xong việc, chính là mọi người đều có thể tưởng tượng ra đêm qua tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt. Đặc biệt là kia trên mặt đất huyết còn có thi thể liền càng làm cho người nhìn thấy ghê người. Tuy rằng có người ở thu thập, chính là quá nhiều, một chốc một lát cũng thu thập không xong. Lúc này cũng có không ít dân chúng đi ra ra môn ra tới hỗ trợ. 354 truy tra, 354, mọi người đều nghe nói sự tình nguyên nhân gây ra, tạo ra tưởng mưu chiều xoan vị ở dân chúng trong lòng, đó chính là người xấu, đặc biệt là tạo ra những người này tuy rằng lung lạc không ít người, chính là ở ba tánh danh tiếng cùng trong lòng phong bình thật sự là quá kém. Náo nhiệt qua đi, đại gia hỏa nên làm gì làm gì, đương nhiên cũng không thiếu có ái bắt quái người, mọi người đều tại đàm luận, lạc ra này ca hai cái áp đi kia hai cái nữ nhân đến tuột cùng là cái gì thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn, bị sợ hãi sở bao phủ kinh thành đột nhiên lại náo nhiệt lên, đại gia hỏa ở suy đoán, có phải hay không kia hai cái nữ nhân tạo thành lạc gia hoàn án. Lạc bác thần nghe xong thủ hạ người hội báo, không khỏi bật cười còn đừng nói, này cao nhân á vẫn luôn liền ở dân gian, ngươi nhìn xem đại gia hỏa trong lén lút đàm luận cũng đã tiếp cận chân tướng, ngươi nói lúc trước hoàng thượng sao liền như vậy xuống đâu, ai, tâm lệnh a Được rồi, việc này cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, các ngươi bên kia có cái gì tiến triển không. Thuộc hạ lắc đầu tạm thời không có, tao thừa tướng giống như đột nhiên biến mất giống nhau, một chút tung tích đều tra không đến, liền tính là có cái bang huynh đệ giúp đỡ ra mặt, vẫn là không có kết quả gì, ta đều hoài nghi người này còn ở đây không người này trên đời. Lạc bác huyên hừ lạnh một tiếng, ai chết hắn đều không bỏ được chết, kia láo quỷ tích mệnh đâu, chính mình nhi tử cùng khuê nữ ở trong mắt hắn cũng bất quá là làm hắn đạt được ích lợi công cụ mà thôi. Bất quá, ca, ta bên này cũng không tiến triển A, ta cũng buồn bực. Người này có thể trốn đến địa phương nào?" Lạc Bác thần cười khổ, các ngươi hai cái cũng chưa nghĩ đến, ta cũng không thể tưởng được, Tào gia điệu đạo cũng tìm, căn bản là không có mặt khác xuất khẩu, Tào gia người cũng đều chạy thoát, trước mắt một chút manh mối đều không có, hai ngày này chúng ta đều làm thí điểm thần, đừng lại làm hắn tới cái chó cùng rất dữ các ngươi trước đi xuống làm việc đi. "Đuổi đi thủ hạ, cả hai cái chạy nhanh đi xem ngượn nhi, hai ngày này vẫn luôn nội, chỉ có tranh thủ thời gian mới có thể qua đi nhìn xem người." Bất quá vẫn luôn không tỉnh táo lại, cái này làm cho ca hai cái làm việc đều có chút không quá an tâm. Bất quá ca hai cái lo lắng lại là bất đồng, một cái là vị hôn phu, một cái khác là đại bá ca thân phận. Nguyệt Nhi đối lạc bác huyên tới nói, đó chính là chóng mắt, sinh mệnh dương quang, đã không có cái này ánh mặt trời làm bạn, hắn sinh mệnh sẽ mất đi sắc thái cùng ý nghĩa. Mà lạc bác thần đối Nguyệt Nhi cái này để mọi cảm tình có chút phức tạp, để mọi thân phận là một cái phương diện. Một cái khác phương diện hắn có chút kính để cộng thêm sùng bái cái này nữ hài tử, cái này là trừ bỏ phụ thân cùng mẫu thân ở ngoài, hắn nhất bội phục người. Nhìn như đơn giản một cái ở nông thôn nữ hài tử, liền như vậy đi bước một vì bọn họ hai anh em phô hảo lộ, vì bọn họ lạc ra, vì bọn họ sinh mệnh phân đấu quên mình. Điểm này có lẽ nữ nhân khác cũng có thể làm được, chính là Nguyệt Nhi cô nương này thật sự liền không đổ nhà bọn họ cái gì, ở bọn họ nhất nghèo túng thời điểm vươn tay, đem bọn họ một đám đều đỡ lên mã. Có chút thời điểm hắn đều cảm thấy này hết thảy đều không quá chân thật, giống như này tiểu cô nương là ông trời chuyên môn phái tới cứu vớt nhà bọn họ. Ai, các ngươi hai cái tới chính là xảo A, Nguyệt Nhi mới vừa tỉnh, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn, các ngươi điểm này véo cũng thật đủ chuẩn, chạy nhanh vào xem đi, có chuyện gì nhanh lên nói, đừng mệnh đến nàng, ta đi cho nàng sát thuốc đi. Lăng Hạo Dương hướng ca hai cái treo chọc hai câu, trước rời đi. Mặc dù là ở chính mình trong nhà hắn vẫn là không quá yên tâm phía dưới người cấp Nguyệt Nhi sát thuốc, cái này nha đầu đối bọn họ quá chóng yếu, quả thực chính là Kim Long Quốc cứu tinh. Người này cũng không thể ở nhà bọn họ xảy ra chuyện, chứ không nói hắn cùng Nguyệt Nhi quan hệ, liền hướng nàng tầm quan trọng, cũng không thể làm người bắt được cơ hội, bằng không không nói lăng ra, liền nói hắn muôn lần chết đều không chối tử. Lạc bác huyên ca hai cái nghe nói Nguyệt Nhi tỉnh, nơi nào còn lo lắng nói khác, một trước một sau nhanh chóng vọt vào nhà ở. Tiểu Nha Hoàn xem này ca hai khí thế còn dọa nhảy dự, bất quá ca hai thường tới, nàng cũng biết nằm ở trên giường cô nương cùng này hai cái là thân nhân. Nguyệt Nhi cô nương, là công tử bọn họ tới. Nguyệt Nhi vốn dĩ nhắm mắt dưỡng thần đâu, nàng biết chính mình là tình huống như thế nào, chính là nội thương. Lần đầu tiên thúc giục nội lực tiêu diệt nhiều người như vậy, liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến. Lúc ấy cũng không tưởng nhiều, chính là tưởng tấn một chút chính mình non nớt lực lượng, sớm một chút kết thúc trận này rất chóc nàng không hy vọng nàng để ý cùng quan tâm người ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Chỉ là tâm là tốt, đáng tiếc nàng vẫn là đánh giá cao thực lực của chính mình, buổi chiều một trận chiến đứng ở nửa đêm, lại đến như vậy một chút, thân thể là thật sự ăn không tiêu. Mở to mắt, đầy mặt mãn nhãn đều là ý cười, liền này ý cười lập tức liền xua tan hai anh em nhiều ngày tới nay trong lòng khói mù, nhìn lạc bác Huyên kia sáng lấp lánh trong ánh mắt đều là kinh hỉ, ngay sau đó lại mở miệng Nguyệt Nhi ngượng ngùng mở miệng. đại ca bác Ta không có việc gì, hiện tại trừ bỏ mệt mỏi ở ngoài, không cảm giác địa phương khác không thoải mái. Nhìn đến lạc bác tuyển kia tràn đầy hồng tơ máu đôi mắt, nhìn nhìn lại này ca hai cái vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng, Nguyệt Nhi trong lòng không khỏi thở dài, vì Âu Dương ra sự, bọn họ thật đúng là cúc cung tận tụy, nếu là về sau Âu Dương dịch minh dám đối với bọn họ đồng ý xấu, đều không cần này ca hai cái, nàng chính là bất cứ giá nào này một cái mệnh tới, cũng muốn này Âu Dương ra thiên hạ sửa tên đổi họ. Đại ca... Các ngươi mấy ngày nay sao không nghỉ ngơi tốt à, lẽ ra phản quân hẳn là đều thất bại, các ngươi hai cái hẳn là vội không mới là, rốt cuộc các ngươi không phải gì viên trước. Lạc bác thần thở dài một hơi, đệ muội, ngươi là không biết, phản quân tuy rằng là bại bên ngoài sự tình nhưng nhiều lắm đâu, liền nhị hoàng tử một người nơi nào có thể vội đến lại đây nha, hiện tại không chỉ có là chúng ta cả hai, ngay cả kia mấy cái vương gia gia người đều ra tới hỗ trợ. Ai, như vậy nhiều quan viên lập tức bị tạo ra cấp kích động tạo phản, không nói cái khác liền này chính sự xử lý cũng chưa bao nhiêu người. Chúng ta hai cái còn xem như tốt, giúp đỡ duy trì trật tự, rửa sạch nơi sân. Nguyệt Nhi nhìn hắn đôi mắt hơi hơi mỉm cười, trong mắt mang theo mặt treo trọc thần sắc đại ca, ngươi không cùng ta nói thật, chuyện như vậy liền một câu sự, căn bản là sẽ không cho các ngươi biến thành như vậy, mấy ngày nay cũng chưa nghỉ ngơi lại đây, chỉ sợ còn có khác sự tình đi. Sau đó thay đổi đầu nhìn lạc bác huyên bác huyên ca, ngươi cùng ta nói nói nhìn xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lạc bác huyên cười khổ một tiếng, mang theo sủng lịch ánh mắt ngồi ở nàng mép giường cũng không phải cái gì đại sự, chính là nhị hoàng tử làm chúng ta giúp đỡ tìm cáo giả, bất quá chúng ta tìm mấy ngày vẫn như cũ không hề tin tức, chúng ta hai cái cũng là sốt ruột. Ai, sớm một chút tìm được, chúng ta cũng hảo sớm chút đi giúp ta tiểu thúc bọn họ, nghe nói sở quốc bên kia đã tăng phái viện binh, chúng ta bên này hiện tại có thể điều ra tới người không quá nhiều, kinh thành phụ cận đều đến yêu cầu người đi rửa sạch cao tướng quân kia đầu căn bản là không có khả năng tránh ra. Lại nói tiếp ngày đó buổi tối, cấm vệ quân cũng có không ít người là tạo ra kia đầu, may mắn lúc trước cấp tách ra, bằng không, khẳng định sẽ ra đại sự. Ta cùng ngươi nói này đó, chính là muốn cho ngươi an tâm dưỡng bệnh, đừng hạt suy nghĩ, bên ngoài sự tình còn có chúng ta đâu, thúc thúc bên kia tạm thời hẳn là có thể ứng phó đến lại đây, dù sao chúng ta đã phái một ít người đi qua, việc này ngươi cũng đừng ngọc lòng, chỉ cần ngươi thân thể hảo so gì đều cường. Chờ ngươi đã khỏe, chúng ta về nhà đi. Nói nói, liền có chút động tình, lôi kéo Nguyệt Nhi tay vô vỗ rốt cuộc có lạc bác thần cùng nha hoàn ở đây đâu, Nguyệt Nhi mặt đằng một chút liền đỏ, ngượng ngùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lạc bát huyên. Đại ca còn ở đâu? Nhân ra lạc bác thần nhưng thật ra rất thiện giải nhân ý, xua xua tay không có việc gì không có việc gì, chúng ta giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, dù sao các ngươi sớm muộn gì đều phải thành thân, sợ gì, có gì sự. Ta cái này đại ca cho các ngươi làm chủ. Có lạc bác thần nói, lạc bác huyên này tay đã có thể không bùng ra, Nguyệt Nhi tránh hai hạ không ném ra, rứt khoát liền từ hắn. Túi đầu liễm mi tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên hỏi một cái làm ca hai cái có chút ngoại ý muốn nói. Đại ca, bác huyên, ngươi nói này mãn kinh thành lây lây, có chỗ nào là cáo giả không dám đãi, nếu là giống các ngươi như vậy một nhà ai một nhà cha, ta phỏng trừng hắn lúc trước đã sớm nghĩ tới điểm này. Chúng ta tưởng sự tình muốn đứng ở hắn lập trường tới suy xét. Ở chúng ta trong mắt càng là không có khả năng sự tình, kia ở cáo giả trên người liền càng khả năng phát sinh, các ngươi ngẫm lại có chỗ nào là hắn không nên ẩn thân địa phương. Lạc Bác Thần bực bội xoa xoa đôi tay, cao mày cũng không nói lời nào, Lạc Bác Huyên tắc bởi vì Nguyệt Nhi nhắc nhở lâm vào trầm tư chung. Thấy cả hai cái như vậy, Nguyệt Nhi cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng dựa vào gối dựa thượng nhìn bọn họ, kỳ thật nàng đầu góc cũng ở hồi phóng sở hữu khả năng địa phương. Kinh thành bên này nàng không quá quen thuộc, này dân cư nàng là vô pháp suy xét, hơn nữa trực giác cáo giả cũng không thể hướng như vậy địa phương trốn, người nhiều mắt tạp, khó bảo toàn sẽ không xẻ ra chuyện. Thở dài, đều đừng nghĩ, nhất thời nghĩ không ra, nói không chừng khi nào là có thể nhớ tới đâu, làm nhị hoàng tử tuyên bố cáo, liền nói làm dân chúng cung cấp manh mối, nếu tìm được rồi cáo giả, vậy tiền thưởng trăm lượng, liền tính một chốc một lát chúng ta tìm không thấy, chính là có cái này bố cáo ở. Tàu thừa tướng cũng không dám ở ngay lúc này công khai lộ diện. Nếu cung cấp manh mối có giá trị, vậy thưởng bạc mười lượng, có cái này tiền thưởng ở, hắn những cái đó thủ hạ phòng trừng cũng một bước khó đi, việc này ta quay đầu lại nghĩ lại. Lạc bác huyên đương nhiên có thể nhìn ra Nguyệt Nhi trên mặt mỏi mệnh chi sắc, chỉ sợ lần này là thật sự thương tới rồi căn bản, vốn dĩ thân thể khá tốt người, hiện tại liền nói chuyện thời gian dài đều có chút chịu không nổi. Đỡ Nguyệt Nhi làm nàng nằm hảo ngơi trước tiên ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi Chúng ta trước đi ra ngoài làm việc, buổi tối ta lại qua đây bồi ngươi. Nguyệt Nhi nơi nào có tâm tư đi nghỉ ngơi, sấn ca hai cái rời đi, cùng bên người tiểu nha hoàn hỏi thăm khởi nàng sau khi hôn mê sự, biết được Tào gia còn có bí đạo, Tào gia người biến mất vô tung thời điểm, nàng lâm vào trầm tư trung. Lăng Hạo Dương bưng dược tiến vào thời điểm liền nhìn đến Nguyệt Nhi một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, vốn dĩ liền tái nhợt sắc mặt hiện giờ càng thêm nhu sắc. Sao lại thế này, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, tưởng gì đâu, thân thể của mình từ bỏ Ngươi à, càng lạ như vậy hao phí tinh lực, ngươi này thân thể tốt liền trưởng, ai, ngươi này tiểu nha đầu làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Tới, uống trước rực đi, có chuyện gì nếu là tưởng không rõ cùng ta nói nói, đừng nhìn đại ca ngươi ta là cái đại phu, chính là tốt xấu này đầu cũng không kém, đều nói ba cái xú thợ dày có thể để một cái ra cắt lượng, nói không chừng hai ta cá nhân là có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tới đâu. Nguyệt Nhi dầu miệng, vẻ mặt dối rắm nhìn về phía lăng hạo dương lăng đại ca. Ngươi nói này cáo giả có thể tàng nơi nào a? Ta sao cảm giác hắn hẳn là liền ở mắt ba trước đâu? Chính là ta không biết mấy năm nay hắn đều làm chút cái gì, địa đạo hắn có thể đào, chẳng lẽ cũng chỉ đào một cái? Lăng Hạo Dương rất là tán đồng gật đầu là đạo lý này, bất quá ngươi uống trước dược, ta đâu cho ngươi nói nói nơi này sự. Lăng Hạo Dương đem chính mình biết đến sự tình cùng Nguyệt Nhi từ từ kể ra. Liên bởi vì hắn vây cánh quá nhiều, rất nhiều đồ vật tạo ra cơ hồ đều nhúng chẳng quá, đúng rồi. Ta nhớ rõ năm đó hậu cung đã từng quá mức, cũng không biết sao lại thế này, hoàng hậu cái kia sân lại đột nhiên nổi lửa, sau lại an bài không ít thợ thủ công qua đi cấp hoàng hậu tu sửa sân, nghe nói hoàng thượng nguyên bản tưởng cho nàng đổi một cái sân đâu, bất quá hoàng hậu không đồng ý, đến nỗi vì cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, lúc trước ta còn nhỏ, biết đến cũng liền nhiều như vậy. Nguyệt Nhi mặt mang nghi hoặc hỏi kêu hoàng tử đâu, thái tử trong phủ đâu, này đó đều là tạo ra những cái đó nhanh đuốt làm sống. Lăng hạo dương cười sao có thể, nhị hoàng tử kia tòa nhà không tính đại, lúc trước là hắn tử mình giám sát tu sửa, đến nỗi tam hoàng tử, đó là nhị hoàng tử giúp đỡ chính mình đệ đệ làm cho, thái tử bên kia ta đoán tào ra ngầm khẳng định là có ra tay. Bất quá ta nghe bác huyên bọn họ nói qua, thái tử trong phủ bọn họ cũng lục soát qua, cũng không phát hiện ám đạo gì đó, đến nỗi này đó nữ nhân cùng hài tử liền càng thêm không rõ ràng lắm, chẳng lẽ, người hoài nghi này cáo giả tránh ở thái tử trong phủ. Nguyệt Nhi lắc đầu kia địa phương tuy rằng nguy hiểm, chính là cũng không phải thập phần bảo hiểm, ta nhưng thật ra đối hậu cung tương đối cảm thấy hương thú. Bất quá nghĩ đến kia chỗ ở người, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, Ngươi nói liền tính là hậu cung bên kia có khả năng, chính là chúng ta cũng không dám qua đi lục soát ta, việc này chờ bác huyên bọn họ trở về rồi nói sau, ta trước nghỉ ngơi một chút. Lạc bác huyên bọn họ buổi chiều thu hoạch rất nhiều, bố cáo một dán ra tới, dân chúng tính tích cực lập tức đã bị điều động lên. Đại gia hỏa tuy rằng đối bạc cảm thấy hứng thú, càng nhiều người là hận Tào gia, tổng hợp sở hữu tin tức, Lạc Bác Huyên cấp nguyệt nhi mang đến tin tức. Nghe nói này một mảnh khu vực trước kia có không ít người xa lạ xuất nhập quá, bất quá cụ thể ở nơi nào đại gia còn không quá khẳng định, phòng trưng ngày mai còn sẽ có tin tức lại đây. Bất quá vừa dứt lời, Lạc Bác thần hưng phấn chạy tiến vào, tin tức tốt, có người cử báo, phía dưới có cái chỗ ở thật nhiều xa lạ người, cao tướng quân đã phái người đi bắt, hẳn là những cái đó phản quân dương nghiệt. Ta phát giác chủ ý này thật là khéo, ta đã phân phó người ở các địa phương thiết một cái cử báo tạo ra dư nghiệt sạp, chỉ cần có khả năng, chúng ta liền trầm rãi trảo. Mấy ngày nay vẫn luôn vô kết quả, lúc này đây Nguyệt Nhi cấp ra như vậy một cái chủ ý cuối cùng là giải bọn họ lửa xém lông mày. Cũng là, lúc trước bọn họ chỉ là nghĩ chính mình đi tìm, ai cũng không nghĩ tới đi phát động dân chúng, muốn thật sự tính lên, vẫn là này dân chúng lợi hại nhất. Nguyệt Nhi khỏe miệng mang theo ý cười, lê hoa tiệm hiện. Phỏng chừng là mấy ngày nay vẫn luôn nằm ở trên giường ăn ngon uống tốt hầu hạ, cũng không thấy mưa gió, không chỉ có trường thịt, cũng trắng non rất nhiều, một nhìn qua, rõ ràng chính là Mỹ Nhân Phôi. 355 suy đoán 355 Đại ca, người nhiều lực lượng đại, đừng nhìn dân chúng ngày thường không thế nào, chính là chân chính đem những người này cấp điều động lên, kia chính là một chi có thể bẻ gãy nghiền nát lực lượng, này Thủy A có thể tái thuyền cũng có thể phúc thuyền, đoan xem này hành thuyền người như thế nào đi làm khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, đó chính là sóng to gió lớn, thuyền phiên người vong kết cục. Ha ha, ta lời này nói được xa, như vậy, ngươi làm nhị hoàng tử bọn họ lục soát lục soát trong cung, dù sao ta cảm thấy ngày đó buổi tối hoàng hậu ra tới thời điểm giống như định liệu trước, một chút đều không có tạo phản cái loại này cho hướng dạng. Lúc trước ta nhớ rõ nàng là bị tam vương ra bọn họ bảo vệ lại tới, nàng như thế nào sẽ liền như vậy xảo xuất hiện ở cửa cung ngoại, ai, dù sao việc này ta ngấm lại đều cảm thấy kỳ quạc, Tốt nhất đi cha cha, ít nhất có thể làm chúng ta an tâm." Lạc Bác Huyên ca hai cái được Nguyệt Nhi để điểm, bọn họ cũng nháy mắt suy nghĩ cẩn thận nơi này khả nghi điểm, lúc ấy bọn họ liền cố đánh phản quân, thật đúng là liền không như thế nào quan sát Hoàng hậu là như thế nào một cái biểu tình. Bất quá hắn tin tưởng chính mình tiểu tức phụ, Nguyệt Nhi người này đừng nhìn ngày thường không chút để ý bộ dáng, kỳ thật thật tới rồi quan trọng quan khẩu, nàng tuyệt đối không hằng hổ, đặc biệt là Hoàng hậu, hắn nhớ rõ lúc trước Nguyệt Nhi giống như không quỷ. Cha Hoàn toàn tra hậu cung. Âu Dương Dịch Minh nghe thấy cái này tin tức nơi nào còn có thể ngồi được, vốn dĩ hậu cung hiện tại một đoàn loạn, nếu là lại có cái ám đạo gì đó, kia cũng thật liền lộn xộn. Tra hậu cung sự, lạc bác huyên ca 2 cũng không có thăm dự, hai người bọn họ cũng không tư cách, nhân ra đều có trong cung thị vệ, bọn họ này đó ngoại nam qua đi cũng không thích hợp. Bất quá ngày hôm sau truyền đến tin tức không chỉ có là ngược nhì, ngay cả lạc bác huyên ca 2 cái đều cảm thấy có chút thất vọng, trong cung không tra ra có ám đạo địa phương Tính, chúng ta mặc kệ việc này, không có càng tốt, cho dù có, ta phỏng trừng một chốc một lát cũng tìm không thấy, tạo ra nhiều quỷ A, nếu là thực sự có, còn không chừng tu ở địa phương nào đâu, nếu có ám đạo nói, kia khẳng định có nhập khẩu A, đừng lo lắng, hôm nay còn sẽ có tin tức chuyển đến. Nguyệt Nhi kỳ thật trong nội tâm có một cái ý tưởng, đó chính là trong cung những cái đó thị vệ có lẽ kiểm tra bất tương thế lúc trước hoàng hậu bên kia cháy sự tình thật sự thực khả nghi, chính là nàng vô pháp tự mình qua đi tạm thời nàng cũng chỉ có thể đem việc này cấp vông, an tâm tù dưỡng. Mấy ngày kế tiếp, lạc bác thần hai anh em nhưng thật ra rất vội, cao tướng quân bọn họ phụ trách bắt người, hai người bọn họ tác dẫn người chuyên môn hướng dân chúng cung cấp manh mối khu vực điều tra. Tránh ở chỗ tối tảo thừa tướng cũng không chịu nổi, hắn cũng minh bạch bên ngoài giờ phút này khẳng định là tìm phiên thiên, cho nên hắn liền dẫn người vẫn luôn miêu dù sao nơi này có ăn uống, hơn nữa phòng lớn như vậy, chính là trụ thượng một hai năm cũng không thành vấn đề. Nhưng là nơi này lại có một cái chí mạng khuyết điểm, không có ánh mặt trời, lương thực nhưng thật ra có, chính là rau dưa lại không có, phía trước là chuẩn bị một ít, chính là không chịu nổi người nhiều A, cộng thêm thượng có chút đồ vật rốt cuộc không thể thời gian dài bảo tồn. Hiện tại bên trong rau dưa đã sớm bắt đầu biến sắc, cái này làm cho cả đời cơm ngon rượu say quán cáo giả thật sự là có chút khó có thể chịu đựng. Cũng may nơi này còn có điểm tâm, tạm chấp nhận ăn cũng có thể chắc vá, bất quá người khác ăn cái gì không sao cả. Chính là cáo giả này thân thể không được a hắn rốt cuộc thượng tuổi, như vậy cái an pháp một ngày hai ngày còn có thể, thời gian dài này tật xấu liền ra tới, cáo giả giải không ra tay tới. Nơi này tuy rằng mang theo đại phu, chính là này bệnh cũng không phải một ngày hai ngày có thể tốt, mấu chốt là không có trái cây rau dưa, quang uống thuốc cũng không thể từ căn bản thượng giải quyết việc này. Hơn nữa nơi này thông gió làm cũng không tốt, bên trong quá ẩm ướt cho nên tạo thừa tướng này bệnh chỉ biết càng ngày càng nặng, cộng thêm thượng người này tầm tư trọng. Tưởng hảo lên cũng không phải nhanh như vậy, đặc biệt là nghe thủ hạ người ta nói bên ngoài cha thực nghiêm, bọn họ hiện tại liền tính là muốn chạy cũng đi không được. Tướng ra, như vậy đi xuống không thể được, chúng ta vẫn là đến tưởng cái biện pháp rời đi nơi này, Ngươi này thân thể nhưng chịu đựng không được này hơi ẩm, thời gian dài, sẽ mắc lỗi. Tao thưa tướng thở dài một tiếng phải biết rằng là như thế này, ta còn không bằng trực tiếp lui ra ngoài đâu, ai, cả đời này mưu hoa, một đêm chi gian toàn bộ biến thành hư hảo, ta chính là tưởng không rõ. Sự tình như thế nào liền sẽ tới rồi loại tình trạng này đâu? Lẽ ra Âu Dương Dịch Minh cùng Âu Dương Thắng Thiên này ra hai cái căn bản là không có khả năng có buồn sự này, rốt cuộc là người nào hỏng rồi chúng ta đại sự, điều tra ra không? Thủ hạ người túi đầu bẩm báo tướng ra, nghe nói là cái tiểu cô nương, nghe nói ngày đó buổi tối chính là nàng hỏng rồi tướng ra đại sự, bất quá người này giống như cũng đã chịu phản phệ, chúng ta tuy rằng thất lợi, chính là nàng cũng không đến hảo, đương trường hộp máu, hiện tại hẳn là ở lăng gia kia đầu trị liệu đâu? Bất quá lúc sau liền không tin tức, mười có người này cũng không được, dư lại chính là lạc gia kia ca hai cái, không, có bọn họ ba cái, chúng ta đại sự khẳng định có thể. Thành. Thủ hạ người nhìn Tào Thừa tướng kia âm trầm đến có thể tích ra thủy mặt, lại tiểu tâm cẩn thận nói tới ra, nghe nói cấp đi chúng ta con tin cũng là nàng. Tào Thừa tướng một ngụm lao huyết phụt một tiếng phun tới, bên người người sợ tới mức chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hắn, "Chủ tử, tướng gia." Tào Thừa tướng phun xong rồi huyết, Người này đảo cũng cảm thấy thoải mái thanh tân rất nhiều, hắn là thật sự không nghĩ tới, tích tụ vài thập niên lực lượng thế nhưng sẽ bởi vì một cái không chút nào nổi danh tiểu nha đầu làm hỏng, nếu là đổi làm cao ra người hắn còn không có như vậy buồn bực. Cái kia tiểu nha đầu là ai? Nàng kêu Trần Nguyệt, chính là lúc trước cùng lạc ra cái kia tiểu người lồn cùng nhau trở về cái kia vị hôn thê. Tao thưa tướng mới đầu còn không có nhớ tới cái này Trần Nguyệt rốt cuộc là người phương nào, bất quá trải qua thủ hạ như vậy vừa nhắc nhở. Hắn nhưng thật ra nhớ tới có như vậy một người. Là nàng. Một cái ở nông thôn dã nha đầu. Nàng sẽ có lớn như vậy bản lĩnh. Thủ hạ mưu sĩ cười khổ một tiếng tướng ra. Cái này tiểu nữ tử ngươi cũng không thể coi thường. Ai, cũng đều là chúng ta lúc trước nhìn nhầm. Ai cũng không đem như vậy một cái không chấp mắt nhân vật trở thành là đối thủ. Không nghĩ tới chính là như vậy một cái dung mạo không sâu sắc ở nông thôn dã nha đầu hỏng rồi chúng ta đại sự. Phải biết rằng là như thế này. Lúc trước chúng ta thật sự hẳn là mượn sức mượn sức nàng. Chính là trên đời không có bán thuốc hối hận, không chỉ có là tàu thừa tướng ngay cả hắn thủ hạ người đều một đám hối hận không thôi. Lúc trước nếu là đem người cấp mượn sức đến bọn họ bên người tới, kia hôm nay kết quả là hoàn toàn tương phản. Ai? tao thừa tướng thở dài một tiếng, hắn hiện tại thật sự hối hận à, hối không nên lúc trước. Nếu là lúc trước hắn cũng phái người đuổi theo giết lạc ra mấy người kia nói, khẳng định là có thể, bất quá lúc trước hắn là tổn tâm tư. Lạc gia cùng Âu Dương gia này thủ là hoàn toàn kết, hắn hà tất đi làm làm điều thừa sự đâu. Hắn liền muốn nhìn đến lạc gia người như thế nào cùng Hoàng thượng đôi béo, tuy rằng này lạc gia huynh đệ cánh chim không đầy, nhưng là lạc chấn xuyên có thể à, mãn tâm mãn nhãn hy vọng lạc gia người cùng Hoàng thượng đôi béo, hắn hảo ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính, hắn không tính ra tới, lạc gia người thế nhưng sẽ rộng lượng đến như thế, liền nhà bọn họ sát cha mẹ sát huynh sát thê chi thủ đều quên mất. Ngược lại xoay người lại đi giúp hoàng gia chống đỡ ngoại địch Không biết là hắn đánh giá cao lạc ra người báo thủ chi tâm á Vẫn là hắn xem nhẹ Âu Dương Dịch Minh cái này người quẹ hoàng tử năng lực Ai, thất bại trong gang tất a Âu Dương Dịch Minh tiểu tử này thế nhưng ẩn tàng rồi lâu như vậy Liền chân quẹ hắn đều có thể trang Tiểu tử này đủ tàn nhẫn Thái tử cùng hắn một sò kém xa Như sĩ ở một bên quan sát một chút cáo giả thần sắc Tướng ra, nếu không chúng ta đi thôi Lưu lại nơi này sớm hay muộn cũng là chuyện này Ngươi này thân thể cũng chịu đựng không được như vậy cha tấn, lại nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, sớm muộn gì có một ngày chúng ta còn có thể trở về. Tao thưa tướng cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ hiện tại đi như thế nào, nơi nơi đều ở bắt chúng ta, ai, trước rất hai ngày, sau đó chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài. Đại gia là không biết này xuất khẩu ở nơi nào, dù sao chủ tử đều ở, bọn họ tin tưởng luôn có đi ra ngoài một ngày, cho nên mấy ngày nay bọn họ thật đúng là không như thế nào lo lắng. Bất quá giờ phút này ai cũng không biết cáo giả trong lòng là như thế nào cái ý tưởng, bọn họ chỉ là ôm một cái rất tốt đẹp nguyện vọng, Tào gia tuy rằng bại, chính là Tào gia mấy năm nay tích góp xuống dưới đồ vật, không cần cho bọn hắn liền tính là đi theo lão nhân cùng nhau, bọn họ cũng có thể quá thượng cùng trước kia giống nhau sinh hoạt. Chính là Nguyệt Nhi bên này sốt rồi a, Lạc Bác Huyên ca hai cái đi sớm về trễ, cộng thêm thượng mỗi ngày đều có thể nghe được Tiểu Nha Hoàng cho nàng học bát quái tin tức, liền tính là thường còn không có khỏi hẳn, nàng cũng đến chạy nhanh lên. Bởi vì nàng trong lòng có một cái lo lắng âm thầm, cáo giả có thể bị người coi là cáo giả, đó là bởi vì hắn rào hoạt, tạo ra lần này phản loạn thất bại, nàng cũng không tin này cáo giả sẽ dễ dàng như vậy vùng này đánh tốt cơ nghiệp. Hơn nữa nàng có một loại dự cảm bất hảo, cho nên hôm nay sáng sớm thượng nàng liền lên nàng liền bắt đầu xuống giường hoạt động, khởi điểm lăng hạo dương còn không quá đồng ý, tuy rằng chịu chính là nội thương, bề ngoài nhìn không ra tới cái gì, chính là rốt cuộc đây cũng là thương, so ngoại thương cần phải nghiêm trọng nhiều. Lăng đại ca, ta liền đi một chút, cũng bất động gì nội lực, lại nói ra tới hít thở không khí cũng khá tốt, trong phòng quá buồn. Đúng rồi, ngươi bồi ta tiến cung một chuyến đi, ta muốn gặp nhị hoàng tử. Lăng Hạo dương giống xem quái gì ánh mắt là Nguyệt Nhi đều có chút không chịu nổi sao, ta liền không thể thấy nhị hoàng tử là sao, không thấy hắn cũng đúng, ta đi gặp tam hoàng tử, hậu cung kia đầu về hắn rửa sạch đi. Lăng Hạo dương thở dài không phải ta không nghĩ làm ngươi qua đi tìm nhị hoàng tử, hiện tại hắn vội đến chân đều không dính mặt đất. Nguyệt Nhi hừ một tiếng hắn là đến mội, hắn cha làm ra tới nhiều loạn hắn này, nhi tử không ra thu thập loạn sạp, chẳng lẽ còn phải trông cậy vào người khác ca, đừng đến lúc đó lại ra tới cái thứ hai tạo ra. Lăng đại ca, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm tam hoàng tử, ta tổng cảm thấy hậu cung bên kia có vấn đề, bằng không cáo giả sao có thể tìm không thấy đâu, người dẫn ta đi gặp hắn đi. Nguyệt Nhi kia đang thương hề hề cầu người tiểu biểu tình, lăng hạo dương trước kia thật đúng là liền chưa thấy qua. Nếu là bởi vì chính mình sự tình Nguyệt Nhi nha đầu này giống nhau rất ít đi cầu người. Thở dài ngươi à, cũng không biết ngươi đời trước là thiếu nhà bọn họ cái gì, việc này quản lần nữa quản, tính, ta bồi ngươi qua đi. Nguyệt Nhi đương nhiên biết Lăng Hạo Dương là vì chính mình hảo, chính là lần này nàng cũng là vì chính mình hảo, nàng này vừa ra tay, khẳng định sẽ bị người cấp theo dõi, đặc biệt là Tào gia, nàng chính là cùng đối phương kết thù, Tào thừa tướng hận Âu Dương dịch minh phòng trừng cũng chưa nàng tới nhiều. Tào gia tuy rằng thất bại Chính là Dư Huy vẫn như cũ còn ở, tạo ra người đến bây giờ còn không có bắt được, có thể tưởng tượng bọn họ khẳng định còn có nhất định phản kích lực lượng. Lăng Hảo Dương cũng rõ ràng hắn nói như vậy, Nguyệt Nhi cũng nghe không đi vào, kỳ thật hắn là lo lắng kế tiếp sự tình, quả nhiều, chuyện phiền thoái cũng nhiều. Người sợ nổi danh heo sợ mập, đặc biệt là Nguyệt Nhi người này không có như vậy nhiều hiệu quả và lợi ích tâm, khó bảo toàn về sau sẽ gặp được phiền thoái, đặc biệt là kinh thành này phức tạp thế cục, tạm thời là nhìn không ra tới chờ về sau bình tĩnh, an hàng, các loại quỷ thần tự nhiên liền sẽ nhảy ra. Tiểu nha đầu, ngươi có hay không nghĩ tới về sau? Ca cho ngươi cái lời khuyên, tốt nhất là cùng nhị hoàng tử muốn cái bảo đảm. Nói cách khác về sau chuyện phiền toái không ngừng a. Nguyệt Nhi lý giải hắn nói là có ý tứ gì, Lăng Hạo Dương không hổ là nàng bằng hữu, hết thể vẫn là đứng ở nàng góc độ cùng lập trường tới suy xét. Vô vu Lăng Hạo Dương cánh tay đại ca, ngươi yên tâm đi, ta là cái thương nhân. Tuy rằng bảo hộ ta quốc gia ta đạo nghĩa không thể chối từ, cũng là mỗi một cái con dân trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nhưng là nên là ta ai cũng đừng nghĩ nhớ thương, thiếu ta ta khẳng định đến thảo điểm chỗ tốt mới là, rốt cuộc nhà bọn họ nhưng thiếu lạc ra như vậy đại một cái kiện tụng đâu. Được Nguyệt Nhi những lời này, Lăng Hạo Dương cảm thấy này tâm không bạch thao, nha đầu này trong lòng thông thấu. Nhìn thấy Âu Dương một nạp thời điểm, gia hỏa này vội cùng cái con quay dường như, hậu cung hiện tại một mảnh hỗn loạn, hắn đến giám sát các thợ thủ công tu sửa. Những cái đó hoàng thượng nữ nhân hắn còn phải thế hắn lao tử xem trọng, đừng một cái sai mắt làm hắn cha mang lên nón xanh. a Người sao tới? Nghe nói Nguyệt Nhi yêu cầu gặp nhau, Âu Dương một nặc còn buồn bực đâu, nha đầu này không phải trọng thương sao, sao đột nhiên lại đây? Nguyệt Nhi chừng hắn một cái sao, ta không có việc gì liền không thể lại đây trông thấy ngươi à, nói nữa ta nảy trọng thương chi thân không có việc gì ta lại đây tìm ngươi làm gì à, ta khẳng định là có đại sự mới đến tìm ngươi. Âu Dương Một nặc chạy nhanh phân phó người bãi tòa thượng trà, Trần Nguyệt kia chính là nhà bọn họ đại công thần, không có cái này nha đầu hắn ca hai cái còn có hoàng thượng đã ở dưới chín suối gặp mặt. Đối Nguyệt Nhi người này, Âu Dương Một Nạc hiện tại trong lòng kính sợ thành phần nhiều hơn cảm tạng, cái này nha đầu cũng không thể chọc, một khi không cao hứng, cho bọn hắn tới cái triệu hoán thuật, hoàng cung cho dù có lại nhiều thủ vệ cũng không được à, cho nên Nguyệt Nhi ở Âu Dương Một nặc trong mắt, kia chính là không thể chọc người. Hát hát, tiểu Nguyệt Nhi. Ngươi này trọng thương chi thân không hảo hảo dưỡng thương, xuất ruột lại đây tìm ta có chuyện gì a? Này ngữ khí này thái độ liền lăng hạo dương đều có chút trận tròn mắt, tam hoàng tử khi nào này phó sắc mặt quá, nhân ra tuy rằng là cái không có rửa vào hoàng tử, nhưng là kia cũng là hoàng thượng nhi tử được không? Tuy rằng so ra kém thái tử nổi bất thịnh, chính là ở kinh thành kia cũng là người gặp người sợ nhân vật. Nguyệt nhi cũng mặc kệ giờ phút này lăng hạo dương là cái gì tâm tư, nàng nhưng thật ra thực dứt khoát cùng âu dương một nặc nói lên chính mình hoài nghi. Nếu ta tới, vậy ngươi bồi ta đi một chuyến, ta muốn chính mắt đi xem, dù sao ta là hoàn toàn hoài nghi, chưa thấy được, chưa chắc liền không có, cho nên đây là ta hôm nay lại đầy mục đích. Âu Dương một nặc cười khổ một tiếng nguyệt nhi à, này trong cung thượng một lần chúng ta chính là hảo một đốn tìm, một chút đều không có tung tích có thể tìm ra à, đây chính là ta chính mình ra à, ta từ nhỏ đến lớn đều ở chỗ này sinh hoạt, nên cha địa phương ta nhưng đều tra xét. 356 Mật Đạo 356 Âu Dương một nặc là thật sự không nghĩ thừa nhận hắn lần trước kiểm tra có đề sót, bất quá Nguyệt Nhi cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là một cái thái độ, đó chính là kiên trì một lần nữa xem một lần. Làm ta nhìn xem, ta cũng có thể an tâm, ít nhất ta hiện tại là tạo ra hận nhất người, hắn bắt được, ta cũng có thể an tâm dưỡng bệnh không phải. Được rồi, chúng ta chạy nhanh đi xem, lang đại ca, người bồi ta. Âu Dương một nặc là thiệt tình không nghĩ đánh mất Nguyệt Nhi tính tích cực, hắn nhưng không tin hắn đều tìm không thấy đồ vật. Trần Nguyệt Nha đầu này sẽ tìm được. Muốn nói quen thuộc có ai so với hắn còn quen thuộc nơi này. Nguyệt Nhi lần đầu gần gối thưởng thức hoàng cung, ở nông thôn, nàng trước nay đều không thể tưởng được có một ngày nàng có thể như vậy trắng trận táo bạo gióng trống khuya chiêng sân vắng tản bộ ở Hoàng thượng Hậu Cung như vậy tự do đi bộ. Lần trước tới thời điểm đó là buổi tối, nơi này đều quay dày bộ, lại nói đen như mực căn bản là nhìn không tới thứ gì, trừ bỏ giết người chính là người chết. Hiện tại xem ra, nay Hoàng thượng trụ địa phương chính là không giống nhau. Đại, khí phái, kim bích huy hoảng, nàng còn không có nhìn thấy quá so hoàng thượng trụ càng tốt địa phương. Vừa nhìn vừa thưởng thức, Âu Dương một nặc chỉ có thể nhận mệnh tương bồi, hắn trong lòng có thể tưởng tượng, này tiểu nha đầu nhìn dáng vẻ cũng không giống như là có thể tìm được cáo già người. Căn cứ mang tiểu hài tử chơi, bồi khách nhân tâm lý đi theo nguyệt nhi bên người, nhìn đến đỉnh đài lầu các, nàng sẽ dừng lại nhìn xem, nhìn đến núi giả nàng sẽ dừng lại nghiên cứu một chút. liền Âu Dương một nặc đều xem không rõ tiểu nha đầu. Đó chính là cái núi giả, đánh cái tôi nhóm liền tại đây phía dưới chơi, nơi nào có thứ gì, nếu là có, chúng ta đã sớm phát hiện. Nguyệt Nhi nâng lên thân mình, một nhún vai ta cũng chưa nói không phải núi giả, nhưng là ta chính là tò mò sao, về sau ta có bạc, cũng lộng cái như vậy đẹp núi giả. Âu Dương một nặc cười khổ một tiếng tiểu nha đầu, ngươi còn kém tiền A, chờ, quay đầu lại ta đưa ngươi một ít. Nguyệt Nhi lắc đầu vẫn là thôi đi, cho ta cái thượng phương bảo kiếm hoặc là miễn tử bài càng thích hợp chúng ta đến bên kia nhìn xem nhấc chân đi thời điểm nàng lại nhìn nhiều núi giả vài lần hoàng hậu trụ địa phương ở nơi nào tam hoàng tử cười đối diện chính là như thế nào ngươi cũng tưởng đi vào nhìn một cái lúc trước ta chính là cẩn thận điều tra quá cái gì mật đạo đều không có nguyệt nhi là cái loại này không chính mắt nhìn một cái nàng không yên tâm lời đi vào hoàng hậu nhà ở liên tục cảm thán a ta liền nói này hậu cung nữ nhân sao đều muốn làm hoàng hậu đâu nơi này liền tính là có bạc cũng bố trí không dậy nổi tấm tắc Cha ngươi là thật sự rất thương yêu hắn nữ nhân. Đối Nguyệt Nhi trêu trọc, Âu Dương một nặc chỉ là bất đắc dĩ một nương vai, này cũng không phải là tất cả mọi người có thể có đáy ngộ, chỉ có hoàng hậu mới có, đừng quên nàng thống lĩnh hậu cung đâu. Nguyệt Nhi ở trong phòng tìm một lần, không phát hiện cái gì khả nghi địa phương, lại gõ gõ mặt đất, liền Âu Dương một nặc đều cảm giác chính mình chính là bồi tiểu hài tử ở chơi đùa đâu. Trên mặt đất cũng không có, ngươi như vậy gõ có thể gõ ra cái gì tới, căn bản là không tiếng a. Nguyệt Nhi cũng không hề răng lo chính mình ngồi ở hoàng hậu trên giường, còn đừng nói, mông hạ cảm giác thật đúng là không bình thường, mệt mại, căn cứ về sau rốt cuộc ngồi không đến nơi này tâm tư, nàng còn dùng sức nhảy đang hai hạ, đem Lăng Hạo Dương cấp dọa. "Ngươi điên rồi, chính ngươi thân thể là gì dạng, ngươi không biết à, không, có liền không có bái, ngươi hạt kích động gì a, đi thôi, này trong phòng khẳng định không có." Nguyệt Nhi mày nhăn lại, trong đầu linh quang chợt lóe, mau thiếu chút nữa đều phải trảo không được cầm gậy gục bắt đầu chiều tường gõ bên người mấy người này muốn cười lại không dám cười nhận đến có chút vất vả nguyệt nhi giống như có thể cảm giác được bọn họ trong lòng là sao tưởng thình lình vừa quay đầu lại làm âu dương một nặc bọn họ mấy cái hoảng sợ nguyệt nhi nhưng thật ra vẻ mặt hờ hững biểu tình muốn cười liền cười đi đừng cho nghẹn hỏng rồi vừa dứt lời gậy gô gõ đã có bàn thờ phật kia mặt tường thời điểm đột nhiên liền phát ra lỗi trống thanh âm tuy rằng không phải thực rõ ràng nhưng là nguyệt nhi lô thai so với ai khác đều tiêm đệ nhất cảm giác nàng liền cảm thấy này mặt tường có vấn đề mau đem bàn thờ Phật cấp dọn hay mặt sau thanh âm Âu Dương một nặc bọn họ cũng nghe tới rồi hiện tại nơi nào lo lắng cười nhạo Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi này một phân phó hắn không rảnh lo chính mình là hoàng tử thân phận chạy nhanh mang theo thủ hạ người giúp đỡ dọn bàn thờ Phật bất quá chờ đồ vật rời đi thời điểm vẫn như cũ vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện một bức tường liền bãi ở đại gia hỏa trước mặt đây là có chuyện gì chẳng lẽ này tường bọn họ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu Lăng Hạo Dương có chút khó hiểu, bất quá Âu Dương một nặc tắc vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi nhìn, hắn không xác định kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ thấy Nguyệt Nhi vừa đi vừa rốt tưởng, chờ tới rồi góc địa phương thời điểm, tay đột nhiên liền đụng phải một cái nho nhỏ nổi lên, không qua thấy được, không biết chi tiết người còn tưởng rằng là tường thể không mạt bình đâu, nàng dùng sức đẩy một chút, không động tĩnh, tiếp theo bắt lấy kia nho nhỏ nhô lên dùng sức một ninh. Thực thần kỳ, cái này nhìn như là cái vật chết đồ vật đột nhiên đã bị nàng linh động Sau đó càng thần kỳ một khắc xuất hiện, ở đại gia trước mặt, tường chậm dãi di động tới, ngay sau đó liền lộ ra một cái chỉ có thể đi một người môn. Lăng hạo dương là bị trước mắt một màn này cấp dọa ngây người, ở hoàng hậu trong phòng ngủ thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy cái quỷ đồ vật, này nên làm hắn sao nói đi. Âu dương một nạc há hốc mồm đồng thời tức khắc lại tức lại thẹn, vừa rồi hắn còn cười nhạo nhân gia nguyệt nhi đâu, lần này là rõ ràng một cái bạt thai đánh vào hắn trên mặt, hoàng hậu nơi này thật sự liền có mất hết, hắn còn dẫn người điều tra qua đâu. Chính là trước mắt này kết quả rõ ràng liền ở nói cho hắn, bọn họ những người này thật đúng là không nhân ra một cái tiểu cô nương lợi hại. Nguyệt Nhi cũng mặc kệ Âu Dương một nặc là gì tâm tình cùng biểu tình, duỗi tay vừa mời vào xem đi, đều nhỏ giọng điểm. Cái này môn chỉ có thể cất chứa một người đi vào, lần này đều không cần Nguyệt Nhi, Âu Dương một nặc đầu tàu gương mẫu đi vào, bất quá bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một cái hẹp hẹp lối đi nhỏ, bất quá liền tại đây lối đi nhỏ trung gian thế nhưng có một cái nắp. Âu Dương một nặc do dự, nơi này có cái cái nắp, cái này mặt hẳn là địa đạo đi. Nguyệt Nhi kéo hắn một phen, ngươi đừng núp nhích, Tiểu Tâm bên trong co cơ quan, mọi người đều xuất hiện đi. Nếu biết nơi này có địa đạo, kia việc này về sau liền dễ làm. Nếu ta không đoán sai nói, nơi này có lẽ chính là cáo giả ẩn thân chỗ. Bất quá chúng ta nếu là tùy tiện đi xuống, chỉ có thể rút dây động rừng, hắn có lẽ sẽ từ khắc thông đạo đào tẩu. Âu Dương một nặc đương nhiên cũng minh bạch điểm này, làm chính mình thủ hạ người nghiêm mật thủ tại chỗ này. Hắn cùng Nguyệt Nhi bọn họ lui ra tới. Bất quá xem Nguyệt Nhi kia đôi mắt nhỏ, liền Nguyệt Nhi chính mình đều cảm thấy có chút phát mao làm gì đâu. Đến mức này sao, ta còn không phải là lại đây tìm cái địa đạo sao, người này còn không có bắt được đâu. Người ai trước đừng sùng bái ta, nếu là người này thật sự ở dưới, các ngươi chờ bắt được người, ngươi lại hảo hảo cảm ơn ta. Đúng rồi, ngươi nhìn xem, nhà các ngươi này nối giả, ta sao xem sao cảm thấy biệt nữ đâu. Trước kia Âu Dương một nặc thật đúng là liền không cảm thấy có cái gì chính là trải qua Nguyệt Nhi như vậy một lóng tay điểm thật đúng là liền cảm thấy có chút biến yếu đúng vậy nơi này như thế nào cùng trước kia không quá giống nhau à kia địa phương như thế nào đột nhiên liền biến cao đâu trước kia không phải như thế này đến tột cùng là sao hồi sự Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng đây là phong thủy các ngươi a chạy nhanh tìm cái cao nhân cho các ngươi nhìn nhìn ta thấy thế nào đều cảm thấy là triệu chứng xấu vẫn là chạy nhanh cấp thay đổi đi nếu không liền một lần nữa bố trí việc này Âu Dương một nặc để ở trong lòng Hắn liền nói sao, này tạo ra phản loạn như thế nào sẽ nhanh như vậy, mười có liền đi theo cái bố cục có quan hệ. Nguyệt Nhi cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, tập thư xem nhiều, cộng thêm thượng trong trí nhớ đồ vật, cho nên nàng mới dám nói như vậy, lẽ ra hoàng gia kiến trúc khẳng định sẽ có người xem, bất quá nói vậy cái này là sau lại làm người vụng trộm động tay chân. Chờ đại gia ngồi xuống lúc sau, lại lần nữa bắt đầu thảo luận phía dưới địa đạo vấn đề. Lăng Hảo Dương cùng Nguyệt Nhi quan điểm là nhất trí, tận lực tìm được mặt khác nhập khẩu. Một khi một kích không thành ngược lại sẽ càng phiền thoái Việc này ta cùng ta nhị ca hảo hảo thương lượng một chút Mặc kệ nói như thế nào Nguyệt nhi, hôm nay việc này ta còn là đến tạ ngươi Ai, lại nói tiếp, cảm ơn hai cái tự quá nhẹ Về sau, chỉ cần ngươi mở miệng Chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc dưới tình huống Ta tận lực giúp ngươi Trước mắt ta cũng chỉ có thể cho ngươi như vậy một cái hứa hẹn Đến nỗi ta nhị ca kia đầu đó là chuyện của hắn Vừa lúc Hạo Dương cũng ở Coi như là làm chứng kiến Nguyệt Nhi cười tủm tìm hướng hắn vươn tay, vẻ mặt nghịch ngậm biểu tình tam hoàng tử, kia chúng ta liền nói định rồi, yên tâm, về sau không có thiên đại sự tình ta cũng sẽ không phiền toái ngươi. Âu Dương một nặc cũng trịnh trọng vươn tay, hắn tuy rằng cảm thấy cái này có chút không hợp quý củ, nhưng là Trần Nguyệt người này là ai a? này tiểu nha đầu luôn luôn làm việc đều không dựa theo lẽ thường tới, hiện tại hắn đã thói quen. Hai cái người một lớn một nhỏ hai tay cũng nắm, kết hạ cả đời này hứa hẹn cùng hữu nghị. Nguyệt Nhi hướng Âu Dương một nặc gật gật đầu dư lại sự tình giao cho các ngươi tới an bài đi, tốt nhất chờ Bác Hiên bọn họ kia đầu tin tức, cùng nhau giáp công có lẽ hiệu quả sẽ càng không tồi. Ta đi trước, ta này thân thể nhưng kinh không được lan lộn. Tươi cười vẫn là như vậy tươi đẹp, chính là sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Âu Dương một nặc hiện tại đột nhiên có chút đau lòng này tiểu nha đầu, vì nhà bọn họ này thiên hạ, cái này cô nương chỉ sợ trả giá rất nhiều. Trong lòng không lý do có chút ghen ghét lạc Bác Hiên, tiểu tử này đi gì vậy Tìm như vậy một cái lợi hại tức phụ, nếu là đổi thành hắn, đó có phải hay không về sau có thể kiên định ngủ. Bất qua ý tưởng này gần là vừa chuyển nghiệm chi gian, đoạt bằng hưu thê tử sự hắn làm không tới, hơn nữa liền này Trần Nguyệt không phải người nào đều có thể tả hưu, mặc dù là hoàng thượng cũng không được. Thật muốn đem người cấp trọc tức giận, nhân ra có lẽ đều có khả năng ngồi trên cái kia ai đều tưởng ngồi vị trí, bất quá nhìn tiểu nha đầu biểu hiện, giống như đối mấy thứ này không có hứng thú, cũng là, cao nhân giống nhau đều thích đạm bạc danh lợi Bọn họ đã không thể dùng thế tục ánh mắt tới xem Nguyệt Nhi này tiểu cô nương. Nguyệt tới cấp đi cũng tiêu sái, cùng tam hoàng tử nói một tiếng, trực tiếp liền đi theo lăng hạo dương ngồi xe mà đi, liền nhị hoàng tử nàng cũng chưa đi gặp một chút, bất quá ngấm lại lúc này âu dương dịch mình so với ai khác đều nôn nóng đi, nàng liền không đi quay rời. Buổi tối mới vừa cùng lạc bác huyên bọn họ nói trắng ra thiên sự, trong cung liền chuyển đến tin giữ, hoàng thượng băng hà, lạc bác huyên ca hai cái trước mắt tuy rằng còn không có viên trước. Chính là cũng phụng mệnh lệnh tiến cung đi bảo hộ, đặc biệt là lúc này, vốn dĩ trong triều hòa thế liền dung chuyển, cũng không thể ở ngay lúc này xuất hiện nhiễu loạn, cả hai cái cùng cao tướng quân phải phụ trách này, này trong cung ngoài cung an toàn vấn đề. Nói lên cái này, Nguyệt Nhi Cường Điệu nhắc nhở trong cung cái kia địa đạo vấn đề. Nếu đã bải tra được mấy cái hiểm nghi địa phương, các ngươi tạm thời trước bảo vệ cho, đừng làm cho người chui chỗ trống cửa thành bên kia ngươi làm chúng ta người thủ, trong thành này đó binh ta không quá tin tưởng bọn họ. Mặt khác cho bọn hắn phát chút mê dược, chúng ta nhân thân tay không bằng bọn họ, nhiều làm chuẩn bị so không chuẩn bị hiếu thắng, mặc dù là không dùng được, ít nhất chúng ta trong lòng kiên định. Kỳ thật Nguyệt Nhi trong lòng còn có một cái lo lắng âm thầm, nhưng là nàng chưa nói, lúc này nói cũng vô dụng, tổng không thể làm lạc bác huyên canh giữ ở nàng bên người, chứ không nói này hoàng tử mệnh lệnh không thể trái, liền nói việc này còn không có ảnh đâu, phỏng trừng nói ra cũng không đáng tin cậy. Cho nên nên vội người đều vội lên. Nguyệt Nhi cùng Lăng Hạo Dương nói một chút phải về nguyên lai trụ địa phương. A, hảo hảo ngươi làm gì trở về a, ở chỗ này không khá tốt sao? Nguyệt Nhi cười cười vẫn là đừng, thời gian dài cũng không phải như vậy hồi sự, lại nói ta cũng không phải không chỗ ở, hiện tại liền kém khôi phục, ta cảm giác còn khá tốt, dù sao dược ngươi cũng khai, ta trở về làm người cho ta ngao là được, chủ yếu là ta lo lăng cáo giả sẽ nhân cơ hội làm điểm cái gì, ta ở chỗ này rốt cuộc không quá phương tiện. Nhiều nàng vô pháp nói Lăng ra rốt cuộc chỉ là làm nghề y hề thế ra, có một số việc vẫn là đừng liên lụy đến bọn họ, đặc biệt là này một đại gia già già trẻ trẻ, cũng không nhiều lợi hại giữ nhà hộ viện. Lăng Hạo Dương tâm tình có chút phức tạp gật đầu đồng ý, hành, kêu Nha hoàng ngươi trước tạm thời mang qua đi, nàng chiếu cấu ngươi đã thượng thủ, cũng đừng lại thay đổi người. Nguyệt Nhi vẫn như cũ lắc đầu không cần, ta nơi đó có người, đừng quên, lạc phủ bên kia nhưng có không ít người đâu, ngươi đi kêu tiêu thiết tiến bảo. Nguyệt Nhi cũng không có gì đồ vật hảo thu thập, một cái tay nải liền bối ở tiêu thiết trên vai, cũng không cần người nào người hộ tống, ngồi lăng ra xe ngựa trở về là được. Mà tàu thừa tướng bọn họ cũng biết được hoàng thượng không có tin tức, lão nhân ở trong phòng cười kêu kêu một cái vui vẻ. Ông trời cuối cùng là mở mắt, ta cho hắn quỳ vài thập niên, cuối cùng là đi đến ta đằng trước, ta đảo muốn nhìn cái này Âu Dương Dịch Minh làm sao bây giờ, hử, đóng như vậy nhiều quan viên, hắn cho rằng về sau nhận tử sẽ hảo quá. Nam mơ đi. Kêu tướng ra, chúng ta có phải hay không cũng nên ra tay, đây chính là một cái rất tốt cơ hội, chúng ta có thể nhân cơ hội đi ra ngoài, bằng không chờ nhị hoàng tử ngồi ổn thiên hạ, chúng ta đã có thể khó khăn, sau khi ra ngoài, có thể triệu tập nhân mã, liên hợp sở quốc có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Tao thưa tướng ngửa đầu thoải mái dựa vào ghế trên, tay phải không tự giác bắt đầu gõ khởi mặt bàn, hiểu biết người của hắn minh bạch chủ tử suy nghĩ đối sách đâu. Nửa chén trà nhỏ công phu, tao thừa tướng đã làm ra quyết định. Chúng ta triệt, bất quá, chúng ta không thể liền như vậy đi, ngươi đi an bài một chút. Ngưu sĩ đưa lỗ thai qua đi, vừa nghe đến cáo giả an bài, liền hắn đều kinh hãi. Đầy mặt đều không thể tưởng tượng biểu tình tướng ra, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Chúng ta trong tay dư lại người nhưng không nhiều lắm, như vậy lan lộn, có thể hay không mất nhiều hơn được à, ta cảm thấy đảo điểm loạn có thể, chính là 357 muốn chạy trốn. 357. Cáo giả khoát tay, ngưu sĩ liền biết nói thêm gì nữa cũng là nói vô ích. Ta tâm ý đã quyết, người đi an bài đi, mặc kệ thế nào, ta chính là rời đi cũng phải nhường bọn họ nhớ cả đời. Mưu sĩ trong lòng âm thầm thở dài, hà tất đâu, nếu bại chính là bại, lại làm một ít vô vị đấu tranh chỉ biết cho bọn hắn chính mình trọc phiền thoái, bất quá nhân ra là chủ tử, hắn chẳng qua là một người nuôi trong nhà mưu sĩ, ai, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình, hy vọng lần này không có việc gì, bọn họ có thể an toàn rời đi. Hoài đồng dạng ý tưởng Nguyệt Nhi ngày này quá cũng không nhẹ nhàng. Lạc Bác Huyên bọn họ đi ra ngoài duy trì này kinh thành trị an cùng trật tự. Hiện tại bên ngoài dân chúng đều biết hoàng thượng đã chết, bên ngoài không khí so với phía trước càng khẩn trương. Thái tử ám sát hoàng thượng, hiện tại hoàng thượng không có, không biết này hoàng gia muốn tuyển ai kế vị. Từ xưa đến nay trái lại phải làm của hoàng thượng, thế tất muốn khiến cho một phen tranh đấu, dân chúng trong lòng cũng đều thấp thỏm bất an đâu. Lúc này mới dung chuyển xong, nhưng đừng lại đã xảy ra chuyện. Cùng dân chúng mong bình an tâm lý tương đối lên, Nguyệt Nhi trong lòng kỳ thật càng sứt ruột trở lại nguyên lai like, trụ địa phương nàng cùng Lão Ngô toàn diện phụ trách khởi cái bang tin tức thu thập đó chính là nhằm vào Tào thừa tướng lạc bác huyên ca hai cái đã không có tinh lực đi quản việc này chính là liền trước mắt cha được kia mấy chỗ khả nghi địa phương căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì có địa đạo manh mối mà nơi này phía trước xuất nhập người cũng lại không xuất hiện quá việc này là Nguyệt Nhi trong lòng thật sự là không đế là cái bang tin tức sơ suất vẫn là cáo giả quá giả hoạn xuất khẩu một ngày tìm không thấy kia Trung quy là nàng một khối tâm bệnh. Mới vừa cùng Lão Nô ra ngõ nhỏ, Nguyệt Nhi bước chân không khỏi lại ngừng lại, chủ yếu là nàng không cho rằng cái băng sở hữu tin tức đều ra sai lầm, kia vấn đề ra ở nơi nào đâu. Nô thúc, ta phải đi về nhìn nhìn lại. Lão Nô nhìn xem sắc trời, đã có chút chậm, vẻ mặt lo lắng nói có phải hay không có chút chậm, nếu không ngày mai lại qua đây nhìn xem. Nguyệt Nhi lắc đầu không được, Hoàng thượng băng hà, lại đuổi ở tào ra phản loạn thời điểm, một ngày tìm không thấy cáo giả, ta này tâm trước sau là không bỏ xuống được vẫn là trở về nhìn xem, ta tổng dắt giống như để xót cái gì. Lão Ngô mang theo người tiếp tục đùi Nguyệt Nhi xem xét bọn họ tìm kiếm quá địa phương. Lúc này đây, mỗi một chỗ Nguyệt Nhi cũng chưa bung tha, rốt cuộc ở một hộ sân nhà bếp tìm được rồi một cái nhìn như là bếp hố, nhưng là hố khẩu lại rất kỳ quái, bởi vì kia nồi căn bản là không có thiêu quá dấu vết, chỉ là ở bếp hố bên trong tắc một ít còn không có thiêu xong tuổi lửa. Nguyệt Nhi mới đầu chính là bị cái này tuổi lửa cấp che lại, hiện tại đem tuổi lửa cùng nồi lấy ra tới trân tướng liền suất hiện ở trước mắt, đứng ở trước mặt này đó cá nhân một đám đều trận tròn mắt, như vậy cũng có thể. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực, vẻ mặt vui sướng biểu tình, nô thúc, cái này hẳn là trong đó một cái xuất khẩu đi. lão ngô gật gật đầu, dẫn người đi xuống cha xét một phen, cũng không dám hướng bên trong đi quá xa, bất quá ra tới sau biểu tình thực ngưng trọng. Nguyệt Nhi, phía dưới rất lớn, địa đạo rất dài, chúng ta không biết là thông hướng nơi nào. Bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cảm thấy hắn phùng là lộng nhập khẩu, khẳng định còn có khác địa phương, thỏ khôn còn có ba hang đâu, huống chi là cái này cáo ra đâu. Điểm này Nguyệt Nhi trong lòng cũng minh bạch, bất quá tạm thời không biết cửa ra vào khác, nàng cũng chỉ có thể đem nơi này trước lợi dụng thượng, trong cung bên kia có người bắt tay, nói vậy Âu Dương Dịch mình khẳng định sẽ rất coi trọng việc này. Phái người qua đi thông chi cao tướng quân, làm hắn thông chi một chút tam hoàng tử, bên này trước dùng du tẩm tuổi lửa phong bế xuất khẩu. Sau đó làm sở hữu cái bang đệ tử đều đi ra ngoài tra xét, chúng ta cùng chồng cung muốn cùng nhau hành động, chúng ta bên này nốt lửa, ân, mặt khác lại cho bọn hắn thêm chút liêu. Lao ngâu nghe xong liền hắn đều nhịn không được cười, chủ ý này cũng liền ngươi có thể nghĩ ra được, hành, việc này giao cho ta tới làm, ngươi chạy nhanh trở về, đều đi theo chúng ta bận việc một ngày. Vội, có kết quả cũng đúng, Nguyệt Nhi hiện tại thật là cảm thấy mệt mỏi, đại lánh thiên chạy một ngày hơn nữa vẫn là mang theo nội thương. Cũng liền nàng người này không tiêu khổ, đổi người bình thường đã sớm không chịu nổi. Hành, thông tri trong cung kia đầu, nhớ kỹ, cùng nhau hành động, ta cảm giác cáo giả mấy ngày nay khẳng định sẽ không thành thật, chỉ cần có thể đem những người này cấp hôn ra tới, kia chúng ta người liền sẽ phát hiện, làm cao tướng quân tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đi. Đêm nay thượng nguyệt nhi là không biết người khác đều ở vội cái gì, nàng làm một ngủ đến hừng đông, tỉnh lại khi, liền thừa tiêu thiết cùng mấy cái hộ vệ lưu tại trong phòng. Người đâu? Người khác đâu? Đều làm ngô trưởng lão phái đi ra ngoài, Nguyệt Nhi, Diệp Ly nói làm người thành thật ở chỗ này đợi, nơi nào cũng đừng đi, đêm qua bọn họ cùng nhau hành động, ta phỏng trừng hiện tại bọn họ đang ở chờ người ra tới đâu. Bất quá chúng ta còn không có thu được tin tức đâu, hẳn là nhanh đi. Kỳ thật tiêu thiết chưa nói lời nói thật, đêm qua lăng ra lọt vào một đám người công kích, may mắn cao trung đường bọn họ ra hai cái dẫn người liền ở phụ cận, cho nên lăng ra cũng không có chịu bao lớn tổn thất, cũng liền tổn thất một ít giữ nhà hộ viện. Bất quá lời này hắn không thể nói, bằng không Nguyệt Nhi thế nào cũng phải chạy tới nhìn xem không thể, đêm qua hắn nhưng được dặn dò, nơi này nửa bước không thể rời đi, ít nhất tào ra còn không biết cái này địa phương đâu. Nguyệt Nhi rũ mi trầm tư trong chốc lát, ngừng đầu xem tiêu thiết cùng ta nói thật, có phải hay không lăng ra đã xảy ra chuyện. Lời này kỳ thật cũng không phải do hỏi, nàng dám khẳng định việc này mới có là thật sự, lúc trước nàng rời đi thời điểm chính là lo lắng cho mình sẽ liên lụy lăng ra. Hơn nữa nàng càng lo lắng tạo ra những cái đó tử sĩ sẽ sấn nàng bị thương thời điểm tập kích, đến lúc đó nàng cũng thật liền thành đợi làm thị sân dương, này cũng chính là nàng vì cái gì liều mạng thương bệnh muốn tìm được nhập khẩu nguyên nhân. Tiêu thiết cười khổ một tiếng diệp ly còn không cho ta nói cho ngươi đâu, đến, việc này lại gạt cũng không ý gì, nếu ngươi đoán được, ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật lăng ra là đã xảy ra chuyện, nhưng là lăng đại ca người nhà không có việc gì, chính là hạ nhân có mấy cái đã xảy ra chuyện. Dù sao cao tướng quân đang ở xử lý việc này đâu, nói là bắt được một tù binh, đến nỗi có hay không kết quả, hiện tại còn không biết. Nguyệt Nhi tay không tự chủ được vốt cằm, tào ra người lại xuất hiện, nói cách khác nhập khẩu không ngừng này một cái, kia mặt khác đều ở địa phương nào đâu. Cáo gia lúc trước không nóng nảy đi ra ngoài, sẽ không sợ bị người cấp bắt được. Vẫn là hắn định liệu trước nhất định sẽ không bị người cấp bắt được đâu. Nguyệt Nhi trong lòng vẫn là cảm thấy không quá thỏa đáng. Hướng trong đó một cái cái bang hộ vệ vẫy tay các ngươi ngày thường đối tào ra hiểu biết nhiều, ngươi nói tào ra những người đó ngày thường thích đi chỗ nào à. Khất cái hộ vệ gái gái đầu, vẻ mặt bối rối nguyệt nhi cô nương, nhà bọn họ người đi địa phương quá nhiều, trang sức cửa hàng tiểu lầu kỹ viện linh tinh, còn có thượng trong miếu nghe kinh dân hương, lại không phải đến nhà bọn họ gần đây cái kia thôn trang đi đi một chút, một chốc một lát ta thật đúng là liền nghĩ không ra mà khác, bất quá đại khái cũng bất quá chính là này đó. Hơn nữa thôn trang đã bị phòng, Sao, nơi đó có vấn đề? Nguyệt Nhi vô đuổi, hỏng rồi, chạy nhanh phái người thông tri bác viên bọn họ liền nói cáo ra muốn chạy, làm hắn thông chi người chạy nhanh đến tàu ra gần nhất thôn trang đi, còn có, làm cao tướng quân phái người xuống đất nói đi, từ trong cung suất khẩu hạ, càng nhanh càng tốt. Dù sao nàng trong lòng có loại không tốt cảm giác, tàu thừa tướng phải đi, khẳng định sẽ không liền dễ dàng như vậy đi, ám sát nàng chỉ sợ cũng chỉ là một cái nguyên do, nàng là lo lắng nơi này còn có khác nguy cơ. Hai cái hộ vệ bị nàng cấp sai khiến đi ra ngoài, trong nhà liền thừa tiêu thiết cùng mặt khác ba người ở, Nguyệt Nhi rửa vào ghế trên, tuy rằng không nói chuyện, chính là trong lòng nôn nóng đã là nôn ngự vô pháp biểu đạn, nàng không nghĩ đem chính mình loại này cảm xúc truyền lại cấp tiêu thiết bọn họ. Mội phu, người qua đi chuẩn bị một ít ám khí, mê dược linh tinh lại đây. Tiêu thiết khó hiểu nhìn nàng, Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng, lo trước khỏi họa, ta cũng không nghĩ, bất quá lòng ta không yên ổn. Hai cái người ở chung thời gian lâu như vậy. Nguyệt Nhi muốn nói trong lòng không đế, kia tiêu thiết khẳng định sẽ cảm thấy việc này có chút huyền, liền hỏi cũng không hỏi, chạy nhanh đi chuẩn bị. Nguyệt Nhi không biết chính là đêm qua trong cung cùng bọn họ phát hiện cái kia nhập khẩu đồng thời phát lực, một cái dùng ớt cay khói sông một cái rót mùi hôi, vốn đang không tính toán nhanh như vậy bỏ chạy đi cáo giả, bị này hai tiếp theo lộng, chứ không nói hoảng hốt, nơi này căn bản là đãi không được. Vốn dĩ địa đạo thông gió liền không có làm hảo, toàn bộ địa cung tất cả đều là sương khói cùng mùi hôi cay khí. 15 phút đều đại không được, hơn nữa thủ hạ người bởi vì cái này mau liền mệnh lệnh của hắn đều không nghe xong. Cân nhắc dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn hốt Hoàng rời đi, không đi, huân cũng sẽ bị huân chết, đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ, bất quá trước khi đi hắn cũng không muốn cho trong Hoàng cung mặt người hào quá. Đi, đem cách vách ba cái nhà ở pháo trúc đều bập lửa, ta không sụt Hoàng cung, ta cũng làm cho bọn họ vô pháp trụ. Đáng tiếc cáo giả kế hoạch rốt cuộc thất bại, thuộc hạ trở về báo cáo pháo trúc đều bị ẩm, căn bản là vô pháp bậc lửa. Cái gì? Điểm không được. Mưu sĩ ở một bên khuyên tướng ra, ý trời như thế, chúng ta cũng không có biện pháp, vẫn là trước rời đi đi. Lời nói còn chưa nói xong đâu, người đã bắt đầu ho khăn lên, căn bản là không cơ hội lại há mồm. cáo giả cũng là, không có biện pháp dưới chỉ có thể che miệng cùng người khác theo ám đạo ra bên ngoài triệt. Kỳ thật nơi này rốt cuộc có bao nhiêu xuất khẩu, không ai biết được, cũng chỉ có cáo giả chính mình trong lòng minh bạch. Giờ phút này bọn họ đảo tẩu địa phương chính là ngoài thành hắn thôn trang, như vậy có thể tránh đi cửa thành điều tra. Hơn nữa bên kia hắn đã chuẩn bị tốt xe ngửa cùng mã, chỉ cần đi ra ngoài bọn họ liền có thể tùy thời rời đi. Bất quá trước khi rời đi hắn đem mặt khác một nhóm người cấp phái đi ra ngoài, nhân thủ không nhiều lắm, hắn cũng không có khả năng đều phái đi, chỉ là dùng sáu cá nhân, nếu kia nha đầu không ở lăng ra, hẳn là ở nàng lúc ban đầu địa phương, Âu Dương Dịch Minh đó là ông trời ở hỗ trợ, hắn không có biện pháp. Nhưng là cái này nha đầu chết tiệt kia hắn đến muốn nàng chết, nơi đó hắn đã từng nghe thủ hạ người hội báo quá, rất nhỏ, cũng không có gì phòng vệ, hơn nữa lúc này nói vậy lạc ra tiểu tử đều ở bên ngoài bận việc, ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn sẽ biết nơi đó. Nhìn thủi hạ người từ một cái khác xuất khẩu đi ra ngoài, cáo giả trên mặt nhộn nhạo một cổ tử giải hận mỉm cười, tạo ra người chỉ cần còn ở, cho hắn 3-4-5 thời gian, hắn còn sẽ ngóc đầu trở lại. Nguyệt Nhi bên này chuẩn bị cũng là câu được câu không. Bất quá thật đúng là không lãng phí nàng này phiên tâm tư, tiêu thiết bọn họ ở trong phòng bếp bận việc nấu cơm thời điểm, khách không mời mà đến bất kỳ tới. sáu cái người bị mặt liền như vậy không hề dấu hiệu đột nhiên xuất hiện ở trong viện, đối ở bên ngoài thủ mấy cái hộ vệ nhân ra căn bản điều đều không điều, mấy người này ở trong mắt bọn họ đó chính là khai vị đồ ăn. Nguyệt Nhi nghe được bên ngoài đánh nhau thanh âm, trong lòng liền minh bạch, này nên tới vẫn là tránh không khỏi đi, may mắn hiện tại nàng còn không phải lúc trước kia hôn mê bất tỉnh bộ ráng, nội lực không khôi phục chính là không ngại ngại nàng dùng Mê Dược A. Bất quá lao ra đi thời điểm, nhìn đến mấy cái hộ vệ đã nga xuống, chỉ có tiêu thiết ở khổ trống, hơn nữa đối phương còn che mặt, Mê Dược khẳng định là không hào xử. trong tay ám khí ngay sau đó dương lên, nói không cần nội lực, đó là giả, không cần điểm sức lực căn bản là thương không đến đối phương. Mặc dù là như vậy đối phương cũng tránh thoát không ít ám khí, bất quá Nguyệt Nhi này một phen cũng đủ bọn họ chịu. Ngay sau đó Nguyệt Nhi liền cảm thấy trong miệng có điểm tanh ngọn, dùng sức nuốt đi xuống. Đệ nhị đem ám khí cũng bay đi ra ngoài, những cái đó không ngã xuống người giờ phút này rốt cuộc có thể là Nguyệt Nhi yên tâm phun ra trong miệng lại lần nữa dâng lên huyết. Tiêu thiết vừa mới bắt đầu còn từng cái đá đá, sợ bọn họ không chết thấu đâu, xem Nguyệt Nhi một ngụm máu đen nổ ra, hắn nhưng sợ hãi. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào a không có việc gì đi. Nguyệt Nhi xua xua tay cho ta lộng điểm nước lại đây. Giao khẩu, Nguyệt Nhi lúc này mới cảm thấy cả người nhẹ nhàng, gì, này huyết nổ ra. Ta sao còn cảm giác thoải mái nhiều đâu, bọn họ mấy cái thế nào. Tiêu thiết lắc đầu đã đi, ai, may mắn buổi sáng nghe ngươi lời nói, bằng không lúc này nên là diệp ly cấp chúng ta nhặt xác. Nguyệt Nhi có chút túc mục từng cái xem xét một chút, thật sự đã đều đi, trong lòng có chút không quá dễ chịu. Trong chốc lát đi tìm quan tài phô cho bọn hắn định mấy khẩu hảo quan tài, ai, hy vọng bác Viên bọn họ có thể đem cáo giả cấp bắt được, bằng không các huynh đệ chết đều không thể nhắm mắt. Tiêu thiết cũng không cần Nguyệt Nhi hỗ trợ trước đem trong viện sáu cái thi thể cấp chồng chất đến một bên, sau đó đem bọn họ này mấy cái huynh đệ một lần nữa bày biện một chút, hắn trước đi ra ngoài thông chi người lại đây xử lý này kế tiếp sự tình. Nguyệt Nhi tắc ăn mặc áo đông, ngồi ở chân tường hạ phơi nổi lên Thái Dương. Hôm nay Thái Dương được đủ, phơi ở trên người ấm áp, ngấm lại nàng từ ở nông thôn đến kinh thành này dọc theo đường đi phát sinh sự tình, trong lòng không cấm cảm thán muôn vạn, cũng càng thêm tưởng niệm trên đảo thân nhân. Nguyệt Nhi, Lăng Hạo Dương đi tới cửa thời điểm liên nhìn đến tiểu cô nương một người ôm bả vai xúc cổ một mình một người ngồi ở trong viện, trong ánh mắt bi thương cảm xúc là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Bất qua mới vừa tiến sân liền phát hiện tình huống không thích hợp sao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, tiêu thiết đâu. Nguyệt Nhi phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng bị kẻ thù cấp nhớ thương thượng, cùng nhà các ngươi một cái tình huống, đã chết mấy cái huynh đệ, tiêu thiết đi ra ngoài tìm người, người sao lại đây, trong cung kia đầu không có việc gì. Lăng Hạo Dương nhìn nhìn trên mặt đất này đó, thi thể thẳng lắc đầu, ngươi nói ngươi nha đầu này sao còn không có song không có? Chính ngươi thân thể ngươi không rõ ràng làm a? Nói xong cũng không khỏi phân trần đáp thượng Nguyệt Nhi mạch, Minh Bạch Nguyệt Nhi thân thể trạng hướng lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn Hảo, bất quá ngươi vừa rồi làm cái gì? Giống như thân thể so với phía trước muốn Hảo không ít ta, không phải là đem máu bầm cấp đổ ra? con đừng nói thật làm Lăng Hạo Dương cấp đoán đúng rồi, Nguyệt Nhi chỉ chỉ trên mặt đất, một nhún vai nhưng còn không phải là như ngươi nói vậy. Hiện tại ta cũng cảm thấy thoải mái nhiều, thế nào, bên ngoài còn có nháo sự không? 358 đăng cơ 358 Lăng hạo Dương một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên biểu tình nháo lên cũng không về chúng ta còn a như vậy nhiều tham gia quân ngũ ở trên phố tuần tra đâu, ngươi cũng đừng thao kia phân tâm. Hai cái người cũng không vào nhà, liền ở trong sân biên liêu biên với nắng, tiêu thiết vội vã dẫn người chạy tiến vào, nhìn đến Lăng hạo Dương tới, này một đường dẫn theo tâm cuối cùng là bông xuống. Thi thể lục tục bị nâng đi ra ngoài, Nguyệt Nhi không yên tâm lại nhiều dặn dò vài câu, nhất định hảo hậu táng này mấy cái huynh đệ, nếu là có người nhà nói, liên hệ một chút người nhà đưa chút tiền an ủi qua đi, nàng cũng biết bạc mua không tới những người này sinh mệnh, chính là ít nhất có thể cho bọn họ đi rồi, trong nhà người có thể hảo quá một ít. Mới vừa công đạo xong, liền nghe được lão ngô kia trương dương mà hưng phấn thanh âm truyền đến Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, tin tức tốt, cáo giả bị bắt. Trong viện những người này tức khắc liền sửng sốt. Đặc biệt là Lăng Hạo Dương đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cái gì, cái kia cáo giả bị bắt, thiệt hay giả, ta mà khi thật. Lời tuy nói như vậy, chính là kia ngự khí cùng biểu tình một chút đều không tin, tàu thừa tướng nhiều giả hoạt một người a, nói hắn là thành tinh hổ ly đều không quá. Nhiều năm như vậy, Hoàng thượng đều bị hắn chơi xoay quanh, liền như vậy không lâu sau làm lạc ra hai anh em cấp bắt được. Bất quá Nguyệt Nhi giật mình về giật mình nhưng thật ra không có quá nhiều ngoài ý muốn. Làm lạc bác huyên ca hai qua đi nàng cũng là suy đoán đối phương muốn chạy, có thể bắt được người vậy càng tốt. Người đâu, bọn họ người đi đâu vậy? Lao ngô hắc hắc cười nha đầu, đừng có gấp a người đã áp giải hoàng cung đại lao đi, tam hoàng tử bọn họ tự mình tiếp thu, bác huyên bọn họ đi địa đạo xem xét, đến nỗi cái gì kết quả còn không biết, hẳn là sẽ không có việc gì. Người không có việc gì Nguyệt Nhi liền an tâm rồi, làm lao ngô đi chuẩn bị một ít ăn, đến bây giờ bọn họ còn không có ăn cơm đâu. Tới rồi buổi tối Nguyệt Nhi mới biết được cáo giả mục đích, ta trời ạ, nếu là bên trong thông gió tốt lời nói, những cái đó pháo trúc không có bị ẩm nói, kia hoàng cung phòng trường giờ phút này liền sụp đổ, đây mới là cáo giả hẳn là có thủ đoạn, ý trời a, ông trời cũng chưa làm hắn thực hiện được. Tào ra người khác có rơi xuống không, cáo giả không cung khai. Lạc bác viên lắc đầu, ôm chặt Nguyệt Nhi, cằm để ở nàng đầu vai, ở nàng bên thai lẩm bẩm ngươi có biết hay không, khi ta biết được ngươi bên này cũng đã chịu công kích thời điểm. Ta này tâm thiếu chút nữa đều phải nhảy ra tới, may mắn ngươi không có việc gì. Về sau hai ta cái đều hảo hảo, chúng ta còn có cả đời muốn quá đâu. Ta nhưng không hy vọng chính mình một người cô độc sống quãng đời còn lại, thực tàn nhẫn. Nghe lạc bác huyên kia sắp xỉ nhỉ non nhưng lại mang theo nghẹn ngào thanh âm. Nguyệt Nhi đôi mắt không khỏi tràn ngập mờ mịt, nước mắt liền như vậy lẳng lặng từ khỏe mắt chảy xuống. Lôi kéo lạc bác huyên tay, vô vô. Hảo, chúng ta về sau đều hảo hảo, ai cũng đừng xảy ra chuyện. Hai ta cái muốn bên nhau sống quãng đời còn lại, còn muốn xem con cháu trưởng thành. Hiện tại tào thừa tướng đã bắt được, các ngươi kẻ thù cũng đã chết, về sau lạc gia sẽ hưng thịnh vượng vượng. có chúng ta ở, ai cũng đừng nghĩ động lạc gia một ngón tay đầu. Có lẽ là đại thù đến báo duyên cớ, lần đầu lạc bác huyên bung ra chính mình cảm xúc, ôm lấy Nguyệt Nhi ở trong phòng lặng lẽ nói lời âu hiếm. Này phía trước Nguyệt Nhi thật đúng là chưa thấy qua lạc bác huyên còn có như vậy một mặt, nói lên lời âu hiếm tới ngọt đầu quả tim đều có chút phát tô. Một đôi trải qua chắc trở lại vẫn như cũ chung với lẫn nhau tiểu người yêu rốt cuộc có một cái thuộc về người yêu nên có động tác hòa khí phân. Mà lạc bác thần giờ phút này lại ngồi ở án tiền để bút cấp trên đảo thê nhi hòa thân người viết thư. Hoàng thượng đã chết, lạc ra cùng tống ra đã không có gì vấn đề, còn có thủ hán người cũng đều được đến nên có trừng phạt, cũng là thời điểm làm cho bọn họ biết mấy tin tức này. Ánh đèn hạ, anh Tuấn hơi mang chút mảnh khảnh khuôn mặt bị ánh đến chiếu ánh đến phá lệ tươi sống ngay cả bưng nước trà tiến vào thuộc hạ đều có chút sợ ngây người, bất quá vẫn là thực thủ quy củ đem nước trà bông lặng lặng canh giữ ở một bên giúp đỡ mài mực. Nay một đêm là lạc bác huyên cùng nguyệt nhi bọn họ tự nhập kinh tới nay ngủ nhất kiên định vừa cảm giác sáng sớm tinh mơ nguyệt nhi liền đứng dậy đi bận việc cơm sáng. Bọn họ cái này địa phương tạm thời cũng không có nha hoàn cùng đầu bếp nữ, giống nhau đều là sẽ nấu cơm thủ hạ còn có tiêu thiết cùng nàng phụ một chút. Hiện tại thân thể của nàng đã chuyển biến tốt, này nấu cơm trách nhiệm tự nhiên liền ôm lại đây. Lạc bác viên ca hai cái tập thể dục buổi sáng lúc sau, chạy nhanh ăn cơm, hôm nay hoàng thượng đại táng, bọn họ muốn qua đi cảnh giới. Nguyệt Nhi ở nhà cùng viên bảo quốc bọn họ cùng nhau thương lượng một chút ở kinh thành kế tiếp sự tình, rốt cuộc tàu ra đã bại, như vậy bọn họ sản nghiệp khẳng định đến tịch thu sau đó bán đi. Nguyệt Nhi chính là tưởng mua một ít xuống dưới giao cho viên bảo quốc tới xử lý, tóm lại thủ một cái trang sức cửa hàng cũng không phải là nàng ước nguyện ban đầu. Vậy các ngươi thật sự không tính toán lưu lại nơi này ở Nguyệt Nhi lắc đầu không được, nơi này ta đại ca về sau hẳn là sẽ lưu lại, lạc gia yêu cầu người thủ tại chỗ này, lạc phủ cũng không thể không ai, ta cùng bác huyên thương lượng một chút, chúng ta tính toán đến ở nông thôn đi trụ, có lẽ liền ở tại trên đảo cũng nói không chừng. Bất quá đây cũng là chúng ta tạm thời ý tưởng, tào thừa tướng bắt được, chính là tào gia người còn ở, không biết bọn họ còn có hay không năng lực này lại làm chuyện khác, chỉ có bọn họ đều đem ra công lý, ta liền sẽ không lại quản bên này sự tình. Kinh Thành A Cũng không phải là ta người như vậy có thể đãi, nghẹn quất, có bạc ta ở nơi nào đều có thể sống được hảo hảo, làm gì lưu lại nơi này xem nhân ra sắc mặt hành sự. Kinh thành nơi này hảo là hảo, chính là thiên tử đánh cái hát gì, này người chung quanh đều đến đi theo sinh bệnh, ta à, vẫn là cảm thấy nông thôn vùng quê kia mới thích hợp nhân sinh sống. Viên bảo quốc tự nhiên biết nguyệt nhi đứa nhỏ này chủ ý chính, bất quá chỉ sợ đứa nhỏ này cũng là xem đến nhất thấu như vậy một người, đại gia hỏa đều cảm thấy kinh thành khắp nơi hoàng kim. Hắn ở chỗ này ở, trong lòng tự nhiên minh bạch, không nói cái khác, chính là phản loạn lúc ấy, có bao nhiêu vô tội bá tánh đều mệnh tang với đầu đường. Mặt mang mỉm cười gật đầu hành, nếu ngươi thích, ta đây cũng không khuyên ngươi, dù sao lạc ra bên này có người, các ngươi cũng không cần nhiều nhọc lòng, duy nhất tiếc nuối chính là bác Huân có chút nhân tài không được trọng dụng, hắn này về sau khẳng định có thể được đến trọng dụng. Nguyệt Nhi thở dài cười lắc đầu trọng dụng không trọng dụng, đoan xem ngươi từ góc độ nào xem, cấp hoàng thượng làm việc, bên ngoài phong cảnh chính là nào một ngày đầu rất còn không biết là chuyện như thế nào đâu. Hơn nữa vẫn là làm nhân gia thủ hạ, chúng ta à, chính mình về nhà đương chính mình chủ nhân, nhưng không nghĩ cấp người nào đương nô tải, viên bà bá, việc này chúng ta hai cái đã thương lượng qua, bác huyên cũng không phương diện này ý tưởng, cho nên kinh thành bên này yêu cầu người nhiều chiếu cố một ít. Quả nhiên sự tình thật sự liền dựa theo Nguyệt Nhi đoán trước tới, Hoàng thượng phong cảnh đại táng lúc sau. Tam vương gia lục vương gia còn có bắt vương gia từ chính đại quang minh bảng hiệu mặt sau lấy ra hoàng thượng trước đó chuẩn bị tốt di chiếu, lập nhị hoàng tử đương hoàng thượng. Nghe được trong chiều truyền đến tin tức, Nguyệt Nhi trong lòng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, Âu Dương Dịch mình chỉ sợ đã sớm làm tốt chuẩn bị, mặt khác hoàng tử mặc dù có so với hắn tốt nhà ngoại làm chỗ dựa, nhưng là lúc này phỏng chứng ai cũng không dám mạo cái này đâu. Đăng cơ đại điển Nguyệt Nhi cũng không có đi tham gia, bởi vì nàng đã bắt đầu kiểm kê nhân mã chuẩn bị đi phương Nam đi. Rốt cuộc lạc ra cuối cùng một vị đại gia trưởng còn ở tiền tuyến chịu khổ đâu, đặc biệt là bọn họ người một nhà còn không có đoàn tụ quá, tuy rằng biết lẫn nhau tin tức, nói vậy bọn họ trong lòng càng vội vàng hy vọng gặp nhau ngày này. Hùng chi hiện tại sở quốc đã ở vào điên cuồng trạng thái, Kim Long Quốc Hoàng thượng vừa mới chết, không có bối cảnh nhị hoàng tử đăng cơ, ở bọn họ xem ra đó chính là rất tốt cơ hội. Lãng phí, phòng trừng cả đời này cũng không nhất định có thể lại chờ đến. Cho nên... Trước khi đi Nguyệt Nhi đến an bài hảo trong nhà bên này hết thảy, dẫn người đến lạc phủ một lần nữa làm an bài, trước kia là vội vàng, chỉ để lại một ít nha hoàn cùng gã sai vặt chiếu cô tòa nhà, lúc này đây nàng để lại một ít thủ vệ ở chỗ này. Thế nào, hôm nay buổi lễ long trọng náo nhiệt sao? Nguyệt Nhi vẫn là rất tò mò hỏi ra tới. Lạc bác huyên biên cởi áo đông biên nói khụ, liền như vậy hồi sự, cái nào hoàng thượng đăng ký đều đến có như vậy một cái quá trình, nhị hoàng tử cái này còn xem như hấp tốc. Bất quá Kim Long Quốc cuối cùng là có hoàng thượng, về sau thống trị sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Nguyệt Nhi thu xếp cấp hai cái người đoàn cơm ăn, lạc bác huyên ôm nàng một chút may mắn người hôm nay không đi, nhiều lãnh thiên à, ta xem những cái đó các đại thần đông lạnh đều run run rẩy rẩy, chính là không ai dám lên tiếng. Nguyệt Nhi chụp hắn tay một chút, hờn dỗi nói tiểu tâm làm đại ca nhìn đến. Ăn cơm thời điểm, Nguyệt Nhi cùng hai anh em nói lên muốn tiếp người lại đầy sự. Lạc bác thần do dự một chút, từ từ. Chờ Hoàng thượng ý chỉ hạ lại nói, trong nhà này trước tiên chuẩn bị, Nguyệt Nhi, ta đánh giá chúng ta không dùng được bao lâu phải xuất phát, hai ngày này ngươi nhiều vất vả một ít, nhân viên an bài hảo, chúng ta người đều trước tống cổ qua đi, tiểu thúc bên kia thiếu nhân thủ. Nguyệt Nhi gật đầu ta đã làm thanh thúc hôm nay mang một ít người rời đi, tiêu thiết cũng đi theo qua đi, cầu thẳng bọn họ ngồi thuyền về trước quê quán đi, chúng ta không thể đem người phóng một chỗ, dù sao quê quán kia đầu có chu kiểm bọn họ, hẳn là không cần chúng ta nhọc lòng. đại ca Ngươi nghĩ kỹ rồi, lạc bác thần gật đầu ân, cái này ra ta là lao đại, ta phải chống đỡ đi xuống, các ngươi ở bên ngoài nhiều giúp đỡ, như vậy liền tính thực sự có sự, cũng không ai dám động chúng ta. Ha ha, Nguyệt Nhi, hiện tại ngươi uy danh chính là chuyển đến cả nước đều biết, về sau đại ca ở kinh thành bên này tuy rằng không đến mức đi ngang, nhưng là cũng không ai dám có động tác nhỏ, đều sợ ngươi đâu, ngươi là không đi ra ngoài, không biết bên ngoài đều là ở sao nói, ngươi uy danh bên ngoài chuyển vô cùng kỳ diệu. Mới vừa ăn cơm xong, trong cung thái giám lại đây, lần này đến là không lấy thánh chỉ, chỉ là chuyển đạt Âu Dương Dịch Minh ý tứ, bọn họ ca hai cái tính toán thỉnh lạc bác huyên ca hai còn có Nguyệt Nhi tiến cung ăn cơm chiều. a, tiến cung ăn cơm a. Nguyệt Nhi có chút không rõ, giúp Âu Dương Dịch Minh giúp về giúp, nàng nhưng không nghĩ tới sẽ tới trong cung ăn cơm, nàng một cái tiểu dân chúng, vẫn là lần đầu ăn hoàng gia cơm, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏng. Công công a, chúng ta tiến cung còn có gì nói không? có yêu cầu chú ý ngươi lao để điểm một chút. Lão công công gương mặt hiền từ cười, Trần Nguyệt, này tiểu nha đầu nhìn tuổi không lớn a, sao nói chuyện như vậy có ý tứ đâu? Nơi nào còn có thể nhìn ra đảm đương sơ ở trong cung kia đại sát tứ phương bóng dáng đâu? Không biết chi tiết người thật cho rằng trước mắt vị này chính là ngây thơ vô chi ở nông thôn cô nương đâu? Bất quá ở Nguyệt Nhi trước mặt hắn cũng không dám thách đại. Ha ha, Nguyệt Nhi cô nương, Hoàng thượng nói mời các ngươi chính là bằng hưu tụ tụ, không có gì quy củ ngày nếu là lo lắng đến lúc đó Lao Nô sẽ nhắc nhở cô nương tiến đi thái giám Nguyệt Nhi trong lòng còn ở buồn bực đâu, Đăng Cơ ngày đầu tiên buổi tối liền thỉnh bọn họ tiến cung ăn cơm này Âu Dương dịch mình trong hồ lô đến tuột cùng bán chính là cái gì giữa đâu, đừng nói là Nguyệt Nhi lạc bác Huyên ca hai cái trong lòng cũng ở phạm nói thầm Nguyệt Nhi người này luôn luôn đều là thích đánh có chuẩn bị chưa, đặc biệt là nhị hoàng tử hiện giờ biến thành hoàng thượng việc này thế nào cũng đến hảo hảo hạch toán hạch toán chúng ta cũng đừng hạt cân nhắc các ngươi hai cái tốt nhất thương lượng hảo, xưa đâu bằng này, đúng, rồi, bác Huyên, ta phía trước không cùng ngươi nói đi, ta cùng nhị hoàng tử Chi Gian còn có một cái hiệp nghị. Nguyệt Nhi đem phía trước cùng Âu Dương Dịch Minh Chi Gian nói chuyện cùng Lạc Bác Huyên công đạo một chút, phía trước nàng chỉ là cùng Lạc Bác Thần nói qua. Lúc trước Lạc Bác Huyên muốn tới dạ bắc đi, nàng cũng không nghĩ làm hắn bởi vì chuyện này mà phân tâm, hiện tại đã tới rồi nên nói lúc. Lạc Bác Huyên cau mày nghe xong, thật lâu không lên tiếng. Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua Lạc Bác Thần. Tiêu ý tứ là làm hắn trước mở miệng, nàng cũng không rõ ràng lắm Lạc Bác Huyên giờ phút này suy nghĩ cái gì. Bác Huyên, sao, ngươi không nghĩ Nguyệt Nhi tiếp nhận Tào Bang? Lạc Bác Huyên cười khổ một tiếng ca, việc này không chúng ta tưởng đơn giản như vậy, hiện tại Hoàng thượng tưởng cũng thật đủ lâu dài. Nguyệt Nhi, tiến cung lúc sau, ngươi đem việc này trước cấp tử, nếu hắn đã lên làm Hoàng thượng, không chế không không chế Tào Bang ở hắn một câu sự. Lại nói hiện tại Tào Bang đã đại không được như xưa, hơn nữa bên trong còn có chúng ta người làm tiếp ứng. Ta tưởng hắn bên kia khẳng định cũng an bài không ít nhân thủ đi vào, chúng ta giúp hắn, nhưng là không thể tiếp quản, làm hắn tìm chính mình người tới làm. Đừng thật sự đến lúc đó, ngươi là trong ngoài đều không phải người, hướng hồ ai trưởng quản tàu bang về sau đều sẽ trở thành hoàng gia trong lòng hòa lớn, tạm thời có lẽ không có việc gì, chính là chúng ta trăm năm về sau đâu, ta không nghĩ lạc gia con cháu lại có chuyện gì. Ca, người nói đi. Lạc bác thần biên nghe biên gật đầu là, trước kia hắn không có địa vị. Làm như vậy ta có thể lý giải, hiện tại hắn vị trí bất đồng, chúng ta nên nghĩ nhiều vài bước, Nguyệt Nhi cái này vội có thể giúp, nhưng là về sau tàu Bang như thế nào chúng ta vẫn là đường thăm dự. Nguyệt Nhi như suy tư gì gật gật đầu lúc trước cũng là hắn nói ra, kỳ thật ta cũng không tưởng tiếp nhận, nhưng là hắn lấy lạc ra sự cùng ta nói, ta lúc ấy không có biện pháp mới đáp ứng. Nếu hiện tại hắn đã là hoàng thượng, việc này liền dễ làm nhiều, không cần hắn nói, ta nhắc tới là được. Cả hai cái liền chuyện khác thương lượng nửa ngày. Lúc này mới từng người đi ra ngoài làm việc, lạc bác huyên cùng lạc bác thần hiện tại không có chức quan. Nếu nhị hoàng tử đã ngồi trên cái kia vị trí, liền không cần bọn họ lại làm mặt khác. Hai cái người cùng đi cái bang, có một số việc đến cùng chính mình đại ca công đạo một chút, còn có làm trong bang quan trọng chức vị người đều nhận thức một chút đại ca. Về sau hắn cùng Nguyệt Nhi rời đi kinh thành, đại ca này đầu có giúp đỡ hắn cũng không đến mức quá lo lắng. Nguyệt Nhi ở nhà thu thập muốn vào cung xuyên y giải phục Không nghĩ tới bên ngoài thông báo nói là có người muốn gặp nàng. Ai a? Nguyệt Nhi cô nương, nói là cứu lao ra, người đã ở phòng khách. A! Vừa nghe nói cứu Lão ra nàng nơi nào còn có thể lo lắng khác, ném xuống trong tay quần áo không màng tất cả chạy đi ra ngoài. 359 mong muốn. 359. Trong phòng khách, Bạch Bảo Điền đang ở đánh giá Lạc ra phòng khách bài trí, cùng hắn trong ấn tượng gia đình giàu có so sánh với, Lạc Phủ đã xem như thực đơn giản. Cứu cứu. Nhìn đến Bạch Bảo Điển, Nguyệt Nhi phi giống nhau nhào tới, Bạch Bảo điền một phen ôm lấy nàng. Trong ánh mắt sủng nịch là cá nhân đều có thể nhìn ra tới người đứa nhỏ này, đều lớn như vậy, còn như vậy lô mạng hấp tấp. ngươi nói thừa văn đại ca nếu là không cùng chúng ta nói các ngươi sự tình, người đứa nhỏ này tính toán muốn giấu chúng ta tới khi nào. Nguyệt Nhi ngượng ngùng rũi một chút nịch ngậm đầu lưỡi nhỏ cứu cứu, ta không phải không nghĩ cùng trong nhà nói, này không phải lạc ra lúc trước sự nháo rất đại, ta là sợ trong nhà người lo lắng chúng ta sao. Bất quá hiện tại hết thể đều hảo, tống ra người cũng có thể dọn về tới. Bạch Bảo Điền thế cháu ngoại gái thuận thuận có chút hôn độn tóc mái, ai, ngươi nhà đầu này à, lá gan cũng thật đủ đại, chuyện lớn như vậy còn gạt trong nhà, ngươi nói nhà chúng ta người là hạng người như vậy sao? Hiện tại ngươi thế nào, bác huyên kia đầu có cái gì ý tưởng không? Bạch Bảo Điền là lo lắng cho mình cháu ngoại gái à, lạc ra trước kia như vậy, Nguyệt Nhi có lẽ có thể xứng với Diệp ly, chính là hiện tại cái này dưới tình huống nhà mình cháu ngoại gái này thân phận cùng địa vị thật có chút xấu hổ hắn là sợ nhà mình hài tử chịu bị quất Nguyệt Nhi có bao nhiêu đại bản lĩnh hắn minh bạch chính là tại đây thế nhân trong mắt ngươi có lại nhiều bạc cũng không địa vị cùng gia thế quan trọng hắn là sợ đứa nhỏ này đã chịu thương tổn toàn tâm toàn ý trả giá không chiếm được ưng coi hồi báo kia hắn mới thế Nguyệt Nhi nhẹn quất đâu bất quá Nguyệt Nhi trên mặt kia tươi đẹp tươi cười cùng Tiểu Diễm gương mặt cho người ta cảm giác tựa hồ ở chỗ này quá thực hảo ha ha cứu cứu ngươi yên tâm đi Việc này lòng ta hiểu rõ, Bác Huyên cũng hiểu rõ, nếu là thật sự cảm thấy hủy khuất ta liền sẽ không đại ở chỗ này, ngươi cháu ngoại gái ta là gì tính cách ngươi còn không biết ta. Chúng ta đều thương lượng hảo, chờ sự tình đều không sai biệt lắm ta liền cùng Bác Huyên cùng đi giúp hắn tiểu thúc thúc đi, ngươi cũng biết Lạc Chấn Xuyên là Lạc gia nhị gia Bác Huyên bọn họ thúc thúc, hắn dẫn người ở giúp Hoàng lão tướng quân đánh địch nhân đâu, chúng ta bên này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không phải. Bạch Bảo điền thở dài, Vũ Vũ Nguyệt Nhi cánh tay ngươi nha đầu này a liền ngươi chủ ý lại, nghe nói ngươi cùng Bác Huyên bọn họ thiếu chút nữa đều phải đem kinh thành cấp nháo phiên thiên. Nguyệt Nhi ngượng ngùng cười cười chúng ta cũng không có biện pháp, tình thế như vậy khẩn trương, không hỗ trợ cũng không được, cũng may hết thể đều trong sáng, thứ gì đều ở hướng tốt phương hướng chuyển biến. cứu cứu, ngươi có gì nguyện vọng không? nếu là có lời nói, vẫn là bạc vô pháp thực hiện, ta đây buổi tối đi gặp Hoàng Thượng thời điểm cho ngươi thảo một cái. Bạch Bảo Điền chạy nhanh lắc đầu ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi đương Hoàng Thượng là nhà chúng ta người a. Cứu cứu hiện tại gì cũng không thiếu, đúng rồi, ta trở về chính là nói cho ngươi bên kia tình huống, chúng ta a về sau là thật sự không thiếu bạc, ngươi nhìn xem ta cho ngươi mang đồ vật, kia chính là cái bảo bối. Nói xong lấy ra một cái hắc mật đáp, Nguyệt Nhi ở nông thôn là chưa thấy qua, bất quá không ngại ngại nàng trong trí nhớ có như vậy đoạn ngắn. Kinh Hỉ tiếp nhận bạch bảo điền đưa qua hắc hòn đá than đá, cái này chính là có thể thay thế củi lửa than đá, so củi lửa còn kháng tiêu. Lúc này đây Đổi Bạch Bảo Điền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nha đầu, ngươi nhận thức thứ này? Nguyệt Nhi gật gật đầu, "Ân, thứ này kêu than đá, luyện thiết thời điểm dùng nó so tuổi lửa dùng tốt nhiều." "Cứu cứu, các ngươi là sao phát hiện cái này?" "Nhiều sao?" Bạch Bảo Ninh đắc ý nâng lên cầm đó là "Đương nhiên, bằng không ta cầm thứ này làm gì? Trở về trên đường cùng bên đường tiểu đảo quốc bên kia đã ký không ít khế ước, thật sự thực hảo bán, cùng Bạch nhặt Bạc dường như." "Nha đầu, ngươi kia thuyền ta tạm thời đến trưng dụng một đoạn thời gian." Ta và người đại cứu cũng đặt làm một ít, đáng tiếc còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, ha ha, chúng ta không ngừng cái này tới tiền, mặt khác mua bán kia quả thực cũng vô pháp suy nghĩ, ta đời này đều tưởng tượng không đến còn có hôm nay. Bạch Bảo Điền hiện tại đối chính mình sinh hoạt thực thỏa mãn, có cái này cháu ngoại gái ở hắn còn thiếu gì nguyện vọng a? hắn lớn nhất nguyện vọng chính là đứa nhỏ này hảo hảo. Nói lên sinh ý thượng sự tình hắn liền càng hưng phấn, liền nguyệt nhi đều có thể cảm nhận được hắn trên người sở phát ra tự tin cùng nhân cách mị lực lúc này mới hẳn là hắn tiểu cứu cứu hẳn là có muốn nói khởi làm buôn bán bạch bảo điền tuyệt đối là một phen hảo thủ ngay cả nguyệt nhi nghe xong đều đi theo kinh ngạc cảm thán liên tục a các ngươi thật sự làm được bạch bảo điền hương phấn gật đầu là chúng ta này nửa năm nhiều vẫn luôn dựa theo ngươi lúc trước kế hoạch tới may mắn có sòng bạc cùng kỹ viện làm chống đỡ có thể nói như vậy chúng ta lương chạm cơ hồ chiếm cứ sở quốc nửa ra sơn hắn muốn mua có lương còn muốn cung ứng dân chúng ăn cơm vậy muốn xem chúng ta đáp ứng không Hiện tại bọn họ gom góp quân lương cũng khó khăn, phương nam kia địa phương các ngươi tạm thời có thể yên tâm, bọn họ kiên trì cũng kiên trì không được bao lâu, hiện tại căn bản là không có dư thừa lương thực có thể mua, tổng không thể đem sở hữu kho lúa đều cấp điều lại đây đi. Nguyệt Nhi vẻ mặt kính để hướng bạch bảo Điền vươn ngón tay cái cứu cứu, vẫn là các ngươi lợi hại, nói như vậy, bọn họ tưởng lại tiếp tục xâm lược đều có chút khó khăn. Thuyền bên kia ngươi quay đầu lại thúc giục một chút, chúng ta đến tạo thành một cái đại đại đội tàu. Sở quốc đối ngoại mua bán chúng ta tận lực tranh thủ toàn bộ bắt lấy. Lần trước bọn họ thuyền lớn cũng thiêu không sai biệt lắm, các ngươi lại tiếp tục cướp đoạt đi xuống, phỏng chừng thời gian dài, bọn họ cũng không chịu nổi. Bạch Bảo Điền cười lạnh một tiếng, ta đi thời điểm nghe nói Sở quốc đã ở ra tăng phát quan bạc, tựa như ngươi lúc trước mong muốn như vậy, nha đầu, muốn nói khởi bội phục, cứu cứu là thật sự bội phục ngươi, ngươi sao là có thể nghĩ vậy sao nhiều? Nguyệt Nhi hắc hắc cười, chỉ chỉ đầu mình ngươi cháu ngoại gái ta này đầu ngươi lại không phải không biết. Biết đến đồ vật nhiều lắm đâu. Ngay sau đó vẻ mặt chính sắc nói cứu cứu, mặc kệ thế nào, các ngươi trước muốn bảo đảm các ngươi chính mình an toàn, nhiều tìm một ít hộ vệ, không có gì so các ngươi sinh mệnh càng làm cho ta để ý, bạc chúng ta đã không thiếu, giữ lại, các ngươi liền nhìn làm, chúng ta mục đích chính là suy yếu bọn họ quốc lực, tốt nhất không thể khơi mào chiến tranh là được. Ai, cứu cứu, ngươi là không thấy được, trên chiến trường như vậy nhiều vô tội tuổi trẻ sinh mệnh liền như vậy ở ta trước mắt rời đi, nói lời thật lòng. Cái loại này bất lực cảm giác làm nhân tâm rất khó an tâm. Chúng ta người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tận lực đi, ta cũng không tưởng thế nào, chính là muốn cho đại gia bình bình an an sinh hoạt mà thôi. Bạch Bảo Điền thở dài, sơ sơ cháu ngoại gái đầu hảo hài tử, cứu cứu biết ngươi là hảo tâm, chúng ta sẽ tận lực, ta ở chỗ này lưu hai ngày, theo sau ta phải về nhà đi xem, bằng không ngươi biểu mội bọn họ hảo nên không quen biết ta. Nguyệt Nhi phân phó phía dưới người thu thập phòng chuẩn bị hắn cơm chiều, trước làm cứu cứu đi nghỉ ngơi nàng đến chuẩn bị tiến cung công việc. Nguyệt Nhi trang phẫn liền trong nhà tiểu nha hoàng đều cảm thấy quá mộc mạc, bất quá lạc bác huyên bọn họ cả hai cái lại cảm thấy như vậy khá tốt. Lại không phải xem chúng ta xuyên gì, không cần chú ý nhiều như vậy, sạch sẽ liền hảo, đi thôi, cứu cứu, ngươi ở nhà trước đợi, chờ chúng ta trở về chúng ta lại liêu. 360 hứa hẹn. 360 Tiến cung, Nguyệt Nhi không phải lần đầu tiên đi, chính là hôm nay này không khí cùng ngày xưa bất đồng. Thượng một lần nàng thấy Âu Dương Dịch Minh thời điểm, đó là eo chạm thẳng tắp hiện giờ nhân ra là hoàng thượng nàng là tiểu dân chúng này gặp mặt còn phải dập đầu. Sao tưởng nàng đều cảm thấy bồi quá độ, thỉnh nhân ra làm khách còn phải cho hắn quý xuống, nghĩ như thế nào đều cảm thấy mệt hoảng, này nơi nào là mời khách ra, căn bản là không có đạo đãi khách ra. Lạc Bác Huyên ở một bên xem Nguyệt Nhi sắc mặt âm tình bất định, tao mày rầu cái miệng nhỏ thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hán đại khái có thể đoán được Nguyệt Nhi giờ phút này ở dối rắm cái gì? Nắm tay nàng, nhỏ giọng nói không có biện pháp, nhẫn nhẫn liền đi qua, ai làm chúng ta là dân chúng đâu, liền tính là đại thần thấy hoàng thượng không cũng đến làm theo quỷ, liền không lâu sau, coi như là diễn kịch. Nguyệt Nhi dẫu cái miệng nhỏ không nói chuyện, nói cũng là nói vô ích, bất quá thật sự nhìn thấy Âu Dương Dịch Minh thời điểm, lạc bác huyên ca hai cái vừa muốn quỷ lại bị Âu Dương Dịch Minh một phen cấp ngăn cản. Đều là người một nhà, cũng không phải ở trên triều đình quỳ liền không cần. Dương mắt xem Nguyệt Nhi trong mắt kia khó được lộ ra nhảy nhót tiểu biểu tình, liền Âu Dương Dịch Minh đều cảm thấy có chút đáng yêu, này tiểu nha đầu sao liền như vậy không muốn quỷ a. Được rồi, hôm nay ta cũng phát cái lời nói, về sau chúng ta lúc riêng tư gặp mặt này quỷ liền miễn, muốn thật lẫn lên, các ngươi vẫn là chúng ta ân nhân đâu, tổng không thể làm ân nhân còn phải quỷ chúng ta. Bất quá bên ngoài liền không có biện pháp, này quy củ còn phải lập. Nguyệt Nhi cười tủm tỉm tiếp nhận lời nói cha hoàng thượng, chúng ta nhưng nói tốt Trong lén lút cũng đừng quỳ, chủ yếu là ta này chân một quỳ đi nó liền đau, khi còn nhỏ quỳ mắc lối tới, hắc hắc, ta đây nhưng không cùng ngươi khách khí. Âu Dương Dịch Minh cùng bên cạnh hắn Âu Dương một nặc đều bất đắc dĩ cười, này tiểu nha đầu là thật sự không chịu có hại chủ a. Được rồi, ta lên tiếng, vậy hữu hiệu, tới, chúng ta bên này ngồi. Âu Dương Dịch Minh thỉnh bọn họ ba người lại đây, đầu tiên là tỏ vẻ cảm tạng, mặt khác cũng là tưởng mặt bên hiểu biết một chút lạc ra nhân tâm đều là gì ý tưởng. Đừng đến lúc đó về sau thật sự hắn ở điện tiền tuyên bố trực tiếp khiến cho người hất chân sau, hắn trên mặt cũng không quang. Hơn nữa trước mắt hắn cũng không thể trêu vào mấy người này, đặc biệt là này Trần Nguyệt, cô nương này chỉ là từ mặt thượng xem, ai có thể nghĩ đến này người năng lực sẽ lớn như vậy. Kim Long Quốc có thể có hôm nay này thế cục hắn không phải trong lòng không có số, liền bởi vì quá hiểu rõ, cho nên hắn mới dễ dàng không dám đắc tội. Đương nhiên, Âu Dương Dịch Minh nói chuyện đó là tương đương có nghệ thuật tiêu chuẩn, mà ở ngôi người đều không đốc. Đã nghe ra tới hắn nói chuyện ý tại ngôn ngoại Lạc ra hai anh em đương nhiên sẽ không làm trò Tân Hoàng thượng mặt nói cái gì yêu cầu Bất quá bọn họ không đề cập tới Nguyệt Nhi để à Nàng cũng không phải là chịu có hại chủ Lại nói qua hôm nay tiếp theo còn có hay không Cơ hội nói không chừng đâu Được một tức lại muốn tiến một thức sự nàng không làm Chính là rất tốt cơ hội bãi ở trước mặt nàng Cũng không thể từ bỏ Nói muốn đem tàu bang giao cho triều đình quản lý thời điểm Âu Dương vẫn là tương đối kinh ngạc Bất quá cũng thực vui vẻ đồng ý Tùy cơ Nguyệt Nhi chuyện vừa chuyển Hoàng thượng, ngươi xem, về sau ta đại ca lưu tại Kinh Thành, bên này còn phải dựa vào ngươi nhiều chiếu cố một ít, chúng ta hai cái đâu, tuy rằng không tính toán lưu lại nơi này, nhưng là chúng ta vẫn là sẽ thỉnh thoảng quan tâm một chút quốc gia đại sự, có chút địa phương ngươi chiếu cố không đến, chúng ta liền giúp ngươi trở chút ý. Nguyệt Nhi lời nói là hướng Âu Dương dịch minh nói, chính là đôi mắt lại hướng Âu Dương một nặc nó, lúc trước người này chính là đáp ứng chuyện của nàng. Âu Dương một nặc người này chỉ là nhấp miệng nhạc cũng không tiếp nguyệt nhi lời này cha kỳ thật hắn phía trước đã đều cùng hắn ca nói tốt chuyện này âu dương một nặc không nói nhưng âu dương dịch mình không thể không tỏ thái độ cười tủm tỉm nhìn nguyệt nhi yên tâm việc này ta chỉ định sẽ làm các ngươi vừa lòng tới đều nếm thử ngự chủ làm đồ ăn lúc này đây còn phải phiền toái các ngươi một lần kinh thành bên này sự tình là định rồi bất quá phía nam còn phải nhiều dựa vào các ngươi xuất lực có một số việc chờ đánh bại sở quốc đại quân chúng ta lại cùng nhau phong thưởng nguyệt nhi cô nương Không biết ta cái này hồi đáp ngươi nhưng vừa lòng. Nguyệt Nhi cười hì hì gật đầu vừa lòng vừa lòng, sao có thể không hài lòng đâu. Hoàng thượng thông cảm chúng ta, chúng ta cũng đến toàn lực duy trì ngươi. Phía trước nói ta nhưng một chút cũng chưa dám quên đâu. Âu Dương Dịch Minh mặt mang mỉm cười gật đầu ta có thể có các ngươi này đó bằng hữu cũng coi như là tam sinh hữu hạnh. Phía nam chiến sự về sau nhiều rửa các ngươi, vừa lúc các ngươi thúc cháu mấy cái cũng có thể gặp nhau. Mặt khác tống ra cùng với mặt khác ra tài sản ta đã làm người kiểm kê trả về chuyện khác chờ mặt sau chúng ta cùng nhau nói tới ta kính đại gia chúc các ngươi mã đáo thành công đồ ăn làm thực tinh xảo bất quá Nguyệt Nhi tổng cảm thấy không bằng ở nhà ăn xem lạc bác Huyên bọn họ chỉ là tượng trưng tính ăn chút nàng liền càng ngượng ngùng ăn uống thỏa thích bất quá sau khi ăn xong sấn Trần Âu Dương dịch mình cùng lạc bác Huyên ca hai cái nói sự công phu nàng cùng Âu Dương một nạc quán giận thượng ngươi nói đến trong cung ăn cơm ta sao còn không có ăn no đâu chạy nhanh đem nhà các ngươi ngự chủ làm hảo điểm tâm thượng điểm lại đây Vừa lúc ta cũng có chuyện cùng ngươi nói một chút. Âu Dương một nặc nhịn không được ha ha cười tiểu nguyệt nhi, tiểu nguyệt nhi, ngươi sao như vậy đâu à, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, tới trong cung ăn cơm, cũng liền như vậy hồi sự, đừng nói ngươi không ăn no, ta cũng không ăn no đâu. Vừa lúc, hai ta cái vụn trộm ăn điểm tâm, ta cùng ngươi nói, ta đã sớm chuẩn bị tốt, quay đầu lại làm ngươi mang chút trở về ăn. Hai cái người ăn uống thỏa thích thời điểm. Nguyệt Nhi cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói một chút Tào Bang tình huống bên này ta nhân thủ đã mở ra cục diện, lúc này đây tạo ra tạo phản vừa lúc liền cho ngươi ca một cái cớ, an bài chính mình người qua đi, bên kia có ta người phối hợp, liền càng phương tiện. Mặt khác, sở quốc bên kia các ngươi không cần lo lắng, ta còn có hậu tay, nói vậy không dùng được bao lâu, bọn họ thực mau liền sẽ trệt binh, bọn họ quốc nội tình huống đã xưa đâu bằng này, là tình huống như thế nào, ta hiện tại theo như ngươi nói phỏng trừng ngươi cũng không phải thực minh bạch, các ngươi liền ngồi chờ tin tức đi. Nhiều Nguyệt Nhi không để lộ, bất quá này một ít đối âu dương một nặc đã đủ để, Trần Nguyệt người này trước mắt xem đối danh cùng lợi giống như căn bản là không thế nào để ý, chỉ cần nàng chính mình cùng người nhà đều sống hảo hảo, giống như mặt khác ở nàng trong mắt kia đều là mây trên trời. Như vậy cũng khá tốt, trung bất trung tâm trước không nói, người này tâm chính, người như vậy tới khi nào đều sẽ không có cái gì hoài tâm tư. Yên tâm, ta cùng Hoàng thượng lúc trước hứa hẹn khẳng định sẽ không thay đổi. Về sau còn rửa các ngươi nhiều giúp đỡ một ít, rốt cuộc Hoàng thượng Tân Đăng Cơ, hết thể trăm phế Đại Hưng, trước mắt thế cục cũng không quá hảo, có một số việc đừng nhìn chúng ta là Hoàng thượng Hoàng tử, chính là thật sự phải làm lên, thật đúng là liền không các ngươi tới dễ dàng, cho nên, Nguyệt Nhi, về sau nhiều làm ơn, ta liền như vậy một cái thân ca ca. Nguyệt Nhi thực trịnh trọng hứa hẹn yên tâm, ta cùng ngươi ca bên kia phía trước liền có hứa hẹn, con người của ta tuy rằng là tiểu dân chúng một quả, cũng không nhiều lắm bản lĩnh. Nhưng là con người của ta nhất chú trọng thành tin, chỉ cần các ngươi không phụ ta, ta cũng quyết không phụ các ngươi. 361 Trực Giác 361 Lạc Bác Huyên ở trong thư phòng cùng Hoàng thượng nói chuyện trong lòng còn có chút lo lắng chính mình tiểu tức phụ, cũng đừng làm cho nhân gia cấp hạ bộ. nha đầu này thông minh là thông minh, chính là trong lòng lại không như vậy nhiều con con vòng A, hơn nữa cũng không như vậy nhiều cố kỵ, nhị hoàng tử đương Hoàng thượng, tạm thời còn nhìn không ra tới cái gì, chính là về sau đã có thể khó mà nói vẫn là tâm tuẩn kính sợ điểm hảo. trở ra tới thời điểm, hắn đôi mắt khắp nơi siêu tầm Nguyệt Nhi bóng dáng, cũng may Nguyệt Nhi cũng biết nơi này là hoàng cung, chính là không phải trước kia nàng dẫn người xông tới thời điểm, không tới chỗ tùy tiện loạn đi, mà là ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên uống trà ăn điểm tâm, xem Tiểu Nha đầu kia ăn tướng, lạc bác huyên tâm tràn đầy đều là hạnh phúc cùng ngọt ngào, khỏe miệng ý cười càng thêm khó có thể che giấu ở. Âu Dương Dịch Minh vô vô lạc bác thần vai nhìn một cái người này đệ đệ, hiện tại nhưng mọc ra tức. Phòng trưng ở bên trong thời điểm liền nhớ thương Nguyệt Nhi cô nương, đến nhà ta tới làm khách còn có thể làm nàng có hại không thành. Lạc bác thần chạy nhanh cáo tội Hoàng thượng thứ tội, hai người bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này Nguyệt Nhi lại bị thương. Bác Nguyên là thật sự sợ, hiện tại Nguyệt Nhi thân thể vừa mới khôi phục đâu, liền chờ qua đi giúp ta tiểu thúc giải vây lúc sau. Chúng ta người một nhà đoàn viên liền cho bọn hắn hai cái làm hôn sự, đến lúc đó cái này chứng hôn người còn phải thỉnh Hoàng thượng ngươi tới làm. Âu Dương Dịch Minh rất rộng lượng vỗ vô, vô lạc bác thần phía sau lưng tội gì không tội, hai người bọn họ người sự ta đều nghe nói, hai cái người có thể đi đến cùng nhau cũng thật là không dễ dàng, Nguyệt Nhi cô nương tâm địa thuần lương, xứng ngươi đệ đệ vừa lúc, ta nếu là chứng hôn, ngươi có biết hậu quả, về sau lạc bác huyên tưởng thêm nữa người đã có thể không dễ dàng. Lạc bác huyên cũng chưa dùng đại ca đến trả lời, hắn đầu tiên mở miệng tạ hoàng thượng, có Nguyệt Nhi ta khẳng định sẽ không cưới người khác. Nói xong còn lôi kéo Nguyệt Nhi tay cùng nhau lại đây nói lời cảm tạ, trước mắt này một đôi trong ánh mắt kia khó có thể che giấu tình ý, liền Âu Dương Dịch Minh đều có chút thất thần, lần này hắn liền tính không đáp ứng cũng không được, trong lòng hơi có chút nho nhỏ mất mát, bất quá ngay sau đó tràn đầy ý cười gật đầu. Hành, nếu các ngươi tình đầu ý hợp, việc này chúng ta liền nói định rồi, ta chờ các ngươi chiến thắng trở về, thiên hạ quốc khánh. Trên đường, Lạc Bác Huyên liền hỏi Nguyệt Nhi cùng Tam Hoàng Tử đều hàn huyên chút cái gì khu Hạc liêu, cho hắn một viên thuốc gan thần ăn, mặt khác ta hơi chút để ra một chút ta đại bá bọn họ tình huống, tam hoàng tử ý tứ chỉ cần làm ác khẳng định sẽ đã chịu một ít trừng phạt, nhưng là còn không đến mức muốn mạng người cái loại này, lý ra lập công chuộc tội không đáng truy cứu. Bất quá tam hoàng tử nói nếu xem ở ta mặt mũi thượng có thể bỏ qua cho ta đại bá, bất quá làm ta cấp cự tuyệt, gieo nhân nào gạt qua ấy, nếu hắn làm như vậy nhiều ác, vẫn là làm hắn đến điểm giáo hơn đi, hắn người này làm ta nãy cùng ta ra cấp phủng. Người này a bản chất đã thay đổi, ai, hy vọng hắn đừng họa cập con cháu là được. Chúng ta trở về đến nhanh lên chuẩn bị. Nguyệt Nhi bọn họ lần này là cùng cao trung đường người cùng nhau xuất phát, cao trung đường mang đội, lạc gia quân hoàng thượng đã cùng lạc bác thần ca hai cái nói hảo, lần này chiến sự kết thúc, về sau về lạc bác thần điều khiển, đến nỗi về sau như thế nào an bài, lạc bác thần Âu Dương Dịch Minh lúc ấy cũng không có nói từ thấu. Ở Nguyệt Nhi xem ra, thấp nhất cũng là kế tục lạc tướng quân vị trí, Đối với này đó an bài nàng nhưng thật ra không có quá nhiều ý tưởng, bất quá tư tâm lại cho rằng quan tức càng lớn sở thừa nhận trách nhiệm liền càng nhiều. Nàng tình nguyện quá cái loại này không có việc gì một thân nhẹ, nhấc chân tưởng hướng nơi nào liền đi nơi nào tiêu xái tự tại sinh hoạt. Lúc này đây bọn họ là ngồi nguyệt nhi thuyền lớn đi, diệp hiếu cương bọn họ vẫn không ít lương thực trở về để hóa giải kinh thành lương thực nguy cơ. Đối nguyệt nhi âm thầm trợ rút, âu dương gian này ca hai cái trừ bỏ nội tâm cảm kích dư lại đều ghi tạc trong lòng ai Lạc trấn xuyên tiểu tử này còn không được chê cười ta à, trở về hỗ trợ, ta người này còn vừa đi không còn tâm hơi. Âu Dương Dịch Minh ôm đệ đệ bả vai chê cười cái gì à, ngươi cho rằng ngươi trách nhiệm nhẹ à, lần này mang lăng Hạo Dương đi xuống ngươi cho ta hảo hảo cha cha, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hiện tại Âu Dương Dịch Minh cũng là đầu đại, đừng nhìn hắn đăng cơ làm hoàng thượng, trước kia kia xú đấy hiện tại một khi số lên, trên cơ bản đều là vỡ nát, nếu muốn làm Kim Long Quốc đi lên quỹ đạo chỉ sợ đến yêu cầu một cái thực dài dòng quá trình. Hoàng thượng, tạo ra người ngươi tính toán làm sao bây giờ, còn có thái tử, sắc vẫn là không giết. Âu Dương Dịch Minh cười khổ một tiếng phụ hoàng không xảy ra việc gì thời điểm cùng ta nói rồi, có thể tha cho hắn một mạng tạm tha hắn một mạng, bất quá người này dám ám sát hoàng thượng, này mệnh ta vô pháp tha, việc này chờ ngày mai triều thần cùng nhau thương nghị đi. Còn có những cái đó tham dự tạo phản đại thần, tuy rằng không có tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng là bọn họ hành vi quá ác liệt, không nghiêm trị không đủ để trương hiển ta triều luật pháp huy nghi việc này chờ thương nghĩ ra tới chúng ta lại làm định đoạn. Âu Dương Dịch Minh hiện tại có chút hối hận làm Nguyệt Nhi bọn họ đi trước, nếu là lưu này tiểu nha đầu ở, còn dùng hắn phí cái gì tâm tư à, có Nguyệt Nhi ở triều thượng như vậy một ồn nào ai còn dám nói ra nói vào. Nguyệt Nhi nhưng không rõ ràng lắm hiện tại Âu Dương Dịch khắc sâu trong lòng còn nhớ thương nàng điểm này tác dụng, nhân ra giờ phút này ngồi ở trên thuyền lớn cái kia thành thời thích ý, thật dài thời gian không ngồi thuyền, đặc biệt là như vậy thời tiết, tuy rằng lạnh chính là vây quanh bếp lò cá nướng ăn nướng hải sản, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, kia không khí miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt. Cao trung đường hiện tại đều cảm giác chính mình như là đang nằm mơ giống nhau, lúc trước hắn đều làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng sẽ là như thế này một bức quan cảnh, bọn họ ngồi ở trên thuyền ăn mỹ vị hải sản, liền tính là tướng quân phủ cũng không phải thường thường có thể ăn đến như vậy mới mẻ đồ vật, chính là ở trên thuyền bọn họ liền có thể rộng mở hoài ăn. Nơi này không có gì tướng quân cũng không có gì binh lính, mồm to ăn cái gì mồm to uống rượu, căn bản là không có muốn sắp lao tới chiến trường khẩn trương cùng bi tráng, tương phản đại gia thực nhẹ nhàng, giống như lần này không phải đi đánh giặc, càng như là kết bạn đi lữ hành. Cao bà bá, căn cứ chúng ta được đến tin thức. Lạc bác thần đem hành quân đồ đem ra cùng cao trung đường bọn họ nghiên cứu khởi này phương nam chiến sự. Lạc bác huyên cùng Nguyệt Nhi vừa ăn biên nghe, lần này bọn họ thương nghĩ là tính toán tới cái đánh bất ngờ, Nguyệt Nhi ăn ăn ngon con cùa. Mị đến đôi mắt đều hiếp mắt lên, như vậy nhật tử thật tốt, không thể so ở kinh thành quá thoải mái à. Lạc bác huyên nhìn đến Nguyệt Nhi bên miệng còn dính một khối cua thịt, ngón tay một kẹp nhét vào miệng mình giống như ăn đến nhân gian mỹ vị dường như. Đôi mắt đều mau mị thành một cái phủng, Nguyệt Nhi hờn dỗi chừng hắn một cái, trong tay nhanh nhẹn cho hắn cạo một khối con cua thịt ra tới. Tới, ăn cái này. Cao trung đường dương mắt nhìn một chút tiểu người yêu hỗ động, có chút bất đắc dĩ cười cười. Tháng này Nhi nha đầu thật đúng là không thể dùng thường nhân ánh mắt tới đối đãi. Cứ như vậy động tác nếu là đặt ở kinh thành nhân ra phỏng trừng đều ngựa ngùng làm ra tới đâu, bất quá nhân ra vợ chồng son nhưng thật ra nhất phái nhàn nhã tự nhiên, giống như trời đất này chi gian chỉ còn hai người bọn họ người dường như. Nguyệt Nhi nha đầu, người cũng đừng chỉ lo ăn, các người hai cái cũng phát biểu một chút cái nhìn, có cái gì tốt kiến nghị không? Nguyệt Nhi cau mày tự hỏi một chút đánh giặc sao, chỉ cần không dựa theo lẽ thường tới liền tính đối phương lại lợi hại hắn vô pháp suy đoán chúng ta mục đích là cái gì? các ngươi xem nơi này, không có tam hoàng tử dẫn dắt này lộ quân đội chỉ có thể kéo đối phương, nhưng là các ngươi xem nơi này, này trung lộ quân rõ ràng chính là tưởng dựa lại đây, tưởng hai lộ quân hợp nhất, chúng ta liền ở chỗ này, bọn họ lập tức muốn hội hợp địa phương tới cái giác công, thông chi hữu lộ quân phối hợp chúng ta hành động, làm trung lộ quân làm hậu viên, chặt đứt bọn họ đường lui, bác huyên dẫn người từ bên này nghiêng cắm qua đi. Vừa lúc chúng ta có thể hình thành túi trận thế. Mặt khác, ta dẫn người đi thiêu bọn họ lương thảo. Nói như vậy nếu không có ngoài ý muốn, có thể tiêu diệt rất nhiều quân địch. Nếu là làm cho tốt lời nói, nói không chừng còn có thể toàn tiêm đối phương. Trận này kéo lâu lắm, đến nỗi phục kích. Đại ca cùng cao tướng quân trong tay các ngươi đều có cái gì. Phía trước chúng ta cũng có kinh nghiệm, các ngươi thương lượng đến đây đi. Ta đi trước kiểm kê ta nhân mã, rời thuyền chúng ta liền trực tiếp đi trước. Trên bản đồ thượng từng cái cho đại gia chỉ ra địa phương lúc sau, Nguyệt Nhi cũng mặc kệ mặt khác, đánh giặc, những người này nhưng đều là kinh nghiệm xa trường tay ra đời, căn bản câu không cần nàng như vậy một cái thường dân tới chỉ điểm. Nàng nhớ nhà, nàng tưởng nhanh lên kết thúc này vô vị chiến tranh, háo đi xuống, đối kim Long Quốc là một cái rất lớn khảo nghiệm không nói, càng ngày càng nhiều vô tội sinh mệnh sẽ bởi vì trận này chiến tranh mà bỏ mạng, địch nhân ở trong mắt nàng căn bản không thêm suy xét, dám xâm lược vậy phải có chết chuẩn bị. Bằng không cũng đừng tới nơi này quấy rối Cao trung đường biên xem nguyệt nhi chỉ ra địa phương biên gật đầu thở dài Muốn ta nói nhà các ngươi tháng này nhi chính là cái xoáy mới Có thể đánh cũng có thể mưu tính Ta vừa mới bắt đầu còn muốn mang người tấn công tả lộ quân Bên kia chúng ta lực lượng nhất bạc ngược Ta thật đúng là không thấy ra tới đối phương đây là muốn tính toán vây kín trạng thái Đừng nói là cao trung đường không thấy ra tới Ngay cả lạc bác thần bọn họ cũng không thấy ra tới Bởi vì đối phương dấu hiệu thật sự rất là không rõ ràng chỉ là phái người không ngừng cướp đoạt lương thực. Theo bọn họ thu được tin tức, đối phương là phái gia bất đồng tiểu sợi binh lực nơi nơi quấy rầy, chính là bọn họ thật sự vô pháp phán đoán đây là đối phương muốn vây kín tư thế. Cao Trung Đường không suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên liền sẽ không tha Nguyệt Nhi đi ra ngoài, lôi kéo Nguyệt Nhi ống tay áo nha đầu, "Nha đầu, đừng nóng vội đi à, cùng bá bá nói nói, ngươi là như thế nào phán đoán đối phương hai lộ đại quân muốn vây kín?" Nguyệt Nhi một nhún vai trực giác, bọn họ ba đường quân khẳng định là phối hợp với nhau. Trước mắt cũng liền chúng ta này, một đường quân tương đối muốn nhược một ít, chính là chỉ dựa vào đối phương chính mình năng lực căn bản không có khả năng tiêu diệt chúng ta, kia chỉ có hai quân khép lại kia mới có lực lượng ăn luôn chúng ta, cho nên ta mới có như thế phán đoán. Đương nhiên cũng chưa chắc chính là chuẩn xác, các ngươi cũng có thể thương thảo một chút, bất quá ta cảm thấy ta cảm giác sẽ không làm lôi, bằng không vô pháp giải thích đều ở ngay lúc này, bọn họ còn có tinh lực phân công người đi ra ngoài quấy rầy, cướp bóc ta có thể lý giải, nay quấy rầy vậy không cần. Lại nói ta tiểu thúc ở bên trong nhìn chằm chằm vô cùng, bọn họ đánh cũng lao lực, chỉ có như vậy đã có thể thoát khỏi trước mắt cái này khốn cục, lại có thể hữu hiệu phát huy người nhiều ưu thế. Cũng không biết ta nói đúng không, Cao Bà Bá, ngươi là người thạo nghề, ngươi lao giúp đỡ phân tích một chút. Nguyệt Nhi vừa dứt lời, lâm vào trầm tư cao trung đường vô đùi hảo hải tử, vẫn là ngươi lợi hại, Bà Bá thật sự không nghĩ tới điểm này, ta còn tưởng rằng bọn họ bị ngươi thúc thúc cắn chết, căn bản là vô pháp rời đi đâu, như vậy xem ra bọn họ là một chút ở rời đi. nếu Nguyệt Nhi đã đều nhìn ra tới, kia chúng ta liền dựa theo Nguyệt Nhi vừa rồi nói làm, muốn nói khởi đánh giặc, chúng ta là đánh quá không ít, kinh nghiệm là có, chính là cũng thường thường bị chính mình kinh nghiệm sở lừa bịp. tổng cảm thấy có chấn xuyên ở, Trung lộ quân khẳng định sẽ không tránh được hắn lòng bàn tay. như thế xem ra, chúng ta vẫn là coi thường sở quốc này những tương soái, lợi hại. Nguyệt Nhi lâm đi ra ngoài thời điểm ném xuống một câu là lợi hại, bất quá ông trời xem bất quá mắt, hắn khắc tinh liền tới rồi. Hác hác, ta chính là chuyên môn tới khắc bọn họ. Cao bà bá, các ngươi trước nghiên cứu, ta đi chọn người đi. Lạc bác thần ôm chính mình huynh đệ cổ bác Huyên A, ngươi nói ta thúc nhìn đến Nguyệt Nhi cô nương này, có thể hay không đôi mắt đều có thể rơi xuống. Ha ha, chúng ta lần này cũng coi như là gia kỳ binh, lần này cần là lại giúp không đến tiểu thúc bọn họ, thật đúng là liền thực xin lỗi chúng ta này phân tâm. Lạc bác Huyên vỗ vỗ nhà mình ca ca cánh tay đừng lo lắng, Nguyệt Nhi so với chúng ta tưởng tượng muốn thông minh Tuy rằng không ai dạy dỗ, chính là nàng nghiên cứu tạp thư so chúng ta nhiều hơn nhiều, có chút đồ vật chỉ là xem binh thư cũng chưa chắc có thể khởi hiệu, đôi khi cân nhắc nhân tâm có lẽ càng có thể hiệu quả. Chúng ta a cũng đừng khen Nguyệt Nhi, chạy nhanh thương lượng như thế nào bố trí đi. Nguyệt Nhi bên này muốn người cũng không phải rất nhiều, muốn tinh, bọn họ là qua đi làm đánh lén không phải qua đi đánh giặc, chỉ cần hủy hoại đối phương đi trước lương thảo là được. Cho nên thuyền đến địa phương, nàng là lập tức dẫn người rời đi. Dư thừa nói rong dài đều không rong dài một câu, liền lạc bác thần đều ở trong lòng than thở, hắn cái này đệ muội cũng quá tiêu sái, liền không nhìn thấy nhà mình đệ đệ ánh mắt kia đều mau cùng người đi rồi. Ôm lạc bác huyên bả vai chúng ta cũng đi thôi, lại xem cũng vô dụng, nguyệt nhi đây cũng là vì nhà chúng ta hảo. Lạc bác huyên cười khổ một tiếng kỳ thật cho tới nay ta đều cảm thấy có chút xin lỗi nàng, nếu không đem nàng kéo vào cái này lốc xoáy, có lẽ nàng hiện tại sống càng tiêu sái càng nhẹ nhàng một ít. Không cần vì ta mà lưng đeo như vậy nhiều. Vô vô đệ đệ bảng đầu ngươi à, suy nghĩ nhiều, Nguyệt Nhi đây cũng là vì các ngươi về sau sinh hoạt ở đua, cho nên ngươi cũng đến nhiều nỗ lực, cũng không thể thực xin lỗi Nguyệt Nhi, chạy nhanh đi thôi. Đại gia hỏa đường ai nấy đi, dựa theo bọn họ lúc trước thương nghị phương án từng người chạy về phía mục tiêu của chính mình. Lạc chấn xuyên mấy ngày nay có chút hỏa đại, vốn dĩ lúc trước gan bài hảo hảo, ai biết kinh thành sẽ ra như vậy đại sự tình, tam hoàng tử bên này vừa ly khai. Hắn bên này áp lực đốn tăng không nói, sở quốc tiếp viện bộ đội làm hắn một chốc một lát cũng có chút ăn không tiêu. Hắn bên này nhân mã hưu hạn lại còn có ở không ngừng tiêu hao tuy rằng phái ra đi người đã vì hắn bên này cung cấp không ít trợ lực, chính là sở quốc một chút phái nhiều như vậy viện binh đã đến, cho dù địch nhân phía sau có chính mình người, nhưng là bọn họ một chốc một lát còn không có năng lực này giải quyết rớt những người này, cho nên hắn cùng Hoàng Lao tướng quân hai ngày này vẫn luôn liền vì cái này sự tình ở thương thảo. Triều đình hiện tại thế cục vừa mới xem như ổn định xuống dưới, chính là lúc này muốn tiếp viện bộ đội không nhiều lắm hy vọng, Tân Hoàng thượng chính mình còn phải đối mặt một đống lớn loạn xạ đâu. Ai, nếu không hai ta cái binh lực hợp ở bên nhau, liền giúp đỡ tả lộ quân tấn công địch nhân, bên kia tương đối muốn nhược một ít, người bên này phái người bám trụ đối phương, chỉ cần chúng ta đánh lén thành công, có lẽ sẽ giảm bớt một chút. 362 vây kín 362 Lời nói còn chưa nói xong đâu, thanh lâm vội vã chạy tiến vào. Biên chạy còn biên hô to gọi nhỏ nhị lao ra, nhị lao ra, tin tức tốt. Lạc Trấn Xuyên biết Thanh Lâm người này luôn luôn coi chừng mực, có thể ở ngay lúc này mất đi bình tĩnh, kia khẳng định là có thiên đại sự muốn đã xảy ra. Làm sao vậy, chuyện gì làm ngươi như vậy? Thanh Lâm lắc lắc trong tay tờ giấy tin, Nguyệt Nhi cùng bác huyên bọn họ có tin tức chuyển đến, người chạy nhanh nhìn xem, bọn họ lại đây chi viện chúng ta. Không nói Lạc Trấn Xuyên, ngay cả Hoàng Lao Tướng Quân đều là một bộ kích động biểu tình. Mấy ngày nay bọn họ từng người trong lòng thừa nhận cái gì, chỉ có chính bọn họ trong lòng nhất minh bạch. Tiên tuyến còn ở đánh giặc đâu, trong nhà bên kia đã đều tạo phản, người nói làm cho bọn họ này đó tắm máu sa trường nhân tình dùng cái gì kham, cũng không biết chính mình lưu lại nơi này đến tuột cùng là vì cái gì. May mắn may mắn, còn có người nhớ rõ bọn họ, còn có người ở bọn họ khó nhất thời điểm tới giúp bọn hắn. Hảo hảo hảo, Trấn xuyên, chúng ta kiên trì là đúng, cuối cùng đem người cấp mong tới, bọn họ ở đâu à? Như thế nào chưa thấy được người đâu. Lạc chấn xuyên kích động về kích động, ánh mắt nhanh chóng đảo qua tờ giấy thượng nội dung, tay hơi có chút run rẩy đưa cho Hoàng Lao tướng quân. Đều tới, chúng ta lạc ra người đều tới, còn có cao tướng quân, này đó là bọn họ cho chúng ta nhắn lại, người lão nhìn xem. Nói xong thật dài thở hồn hển khẩu khí thô, mấy ngày này Hoàng Lao tướng quân nếu là lo lắng cùng vướng bận, kia hắn chính là ở băng cùng hỏa chung dày vò, hai cái cháu trai đều ở kinh thành. Bên kia tình huống như thế nào hắn liền tính không ở hiện trường cũng có thể đoán được cái đại khái. Chuyện này lộng không vài cái hải tử đều sẽ mệnh tăng kinh thành, hắn trong lòng khổ cùng buồn căn bản là không người có thể kể ra, hiện tại mấy cái hải tử không chỉ có bình yên vô sự, bọn họ đã đi tìm tới, vui mừng đồng thời trong lòng ái cũng trang tràn đầy. Hảo! Hoàng lao tướng quân vừa nhìn vừa vô an tán dương, việc này cùng chúng ta cơ hồ không như mà hợp à, chúng ta cũng đừng chậm trễ bọn họ đều đi qua, chúng ta cũng chạy nhanh làm chuẩn bị đi. Lạc Trấn Xuyên cười gật đầu nói chính là, Lao Tướng Quân, ngươi kia đầu ở lâu một ít nhân mã, chủ yếu mục đích bám trụ bọn họ là được. Thanh Lâm ở một bên suốt ruột nhị ra, nhị ra, ta đây làm điểm cái gì? Lạc Trấn Xuyên vui vẻ vô vô bở vai của hắn ngươi còn có thể nhàn rỗi, mang ngươi người đi giúp Nguyệt Nhi bọn họ một phen. ta đánh giá nàng không thể mang quá nhiều người qua đi, mặt khác làm ngươi những cái đó huynh đệ giúp chúng ta nhiều chú ý một chút, có cái gì tin tức tùy thời chuyển tới, ngươi đi trước đi. Thanh Lâm hiện tại hận không thể lập tức nhìn thấy nhà mình tiểu chủ tử, rời đi các vinh đệ thật lâu, hắn đều cảm thấy chính mình có chút mau chịu đựng không được, bọn họ tới, hắn hiện tại tâm tình so với ai khác đều gấp không chờ nổi. Nguyệt Nhi bên này trải qua cải trang, cũng ở trầm rái tiếp cận mục tiêu, muốn nói lên Nguyệt Nhi cũng thật là đoán đúng rồi, địch nhân trung lộ quân cùng tả lộ quân đã sớm thương lượng hảo muốn xác nhập cùng nhau, bất quá vì không làm cho Kim Long Quốc tướng sĩ chú ý, bọn họ là tiểu cổ tiểu cổ phái người di động. Như vậy cũng dẫn không dậy nổi người khác hoài nghi, Lương Thảo còn có thể vận một ít qua đi. Chỉ là bọn hắn tưởng nhưng thật ra rất mỹ, chính là này trung gian xuất hiện Nguyệt Nhi như vậy một cái biến số, xem những cái đó binh lính trở đi Lương Thảo, Nguyệt Nhi dẫn người liền theo đối thượng, sở di không hạ thủ, đó chính là muốn nhìn một chút bọn họ chuẩn bị đem đồ vật cấp vận chuyển đến địa phương nào. Nguyệt Nhi cô nương, những người này chúng ta buông tha bọn họ. Nguyệt Nhi lắc đầu, thấp giọng nói bọn họ chỉ là một bộ phận nhỏ, ngươi nhìn xem. Bọn họ lần này mang nhưng không chỉ bọn họ những người này đồ ăn, bọn họ khẳng định là hướng nơi nào đó vận chuyển, chúng ta lộng đầu to, bọn họ lương thảo bổ sung vốn dĩ liền khó khăn, thiêu đầu to bọn họ liền tính muốn đánh cũng đánh không đi xuống. Sở quốc không phải không lương thực, mà là làm Bạch Bảo Điền bọn họ cấp không chế, mà khác lạc trấn xuyên thủ hạ người ở địch hậu cũng nổi lên rất lớn tác dụng, liền tính bọn họ tưởng an toàn vận lại đây cũng lao lực, đều đội kịp. Địch quân người tựa hồ cũng không có ý thức được bọn họ đã bị người cấp theo dõi thượng. Dọc theo đường đi chạy nhanh, cũng may Nguyệt Nhi bọn họ có chuẩn bị, trong bao đều bị ăn uống đủ vật bằng không liền như vậy cái đi pháp, không mệt chết cũng đến đói chết. Mà đối phương hiển nhiên là không nghĩ nghỉ ngơi, Nguyệt Nhi bọn họ chỉ có thể gắt gao theo ở phía sau, tới rồi một cái hẻm núi mảnh đất, những người này cuối cùng là ngừng lại, vô dụng bao lâu, phía trước liền có người tới tiếp ứng bọn họ. Đây là sao hồi sự, bọn họ lại ở chỗ này đóng quân. Trước mắt nhìn thấy thật có chút ra ngoài Nguyệt Nhi lúc trước đoán trước. Lương Thảo đi trước nàng có thể lý giải, chính là như thế nào sẽ xuất hiện nhiều người như vậy đâu, xem Lương Thảo cũng không cần A. Nhắm mắt tự hỏi nửa ngày, nàng ẩn ẩn đoán được đối phương ý tưởng, đổi một cái chiến trường đổi một cái đấu pháp, có lẽ bọn họ liền có xuất kỳ bất ý hiệu quả đâu. Hỏng rồi, chúng ta đây là đụng tới bọn họ hai lộ quân tiên quân. Nhìn xem chính mình phía sau mang đến những người này, rõ ràng không đủ dùng A, thủ hạ người cũng sốt ruột kia làm sao bây giờ, chúng ta tổng không thể bất lực trở về đi. Nói vậy công tử kia đầu đã có thể căng thẳng. lãnh lại đây đều là lạc gia quân, bọn họ trong lòng tưởng nghiệm chính là lạc bát tiếng động lớn k 2 cộng thêm Nguyệt Nhi, người khác căn bản là không ở bọn họ suy xét chi liệt. Nguyệt Nhi cau mày quan sát trong sơn quốc bên này tình huống, muốn nói cái này địa phương nhất thích hợp đóng quân, bởi vì địa thế không tính cao, đối diện chính là rừng cây, này đó binh một khi đã chịu quấy nhiều khẳng định sẽ trốn vào trong rừng cây. Người dẫn người vòng đến rừng cây bên kia đi, trước đường động thủ, chờ ta tín hiệu Mặt khác, cho ta xem trọng đối phương này đó binh ta bên này nghĩ lại biện pháp nguyệt nhi trước mắt duy nhất có thể tưởng biện pháp đó chính là triệu hoán chính là nàng nội thương còn không có khỏi hẳn hiện tại dễ dàng vận dụng nội lực về sau nàng tưởng tự bảo vệ mình đều khó khăn biện pháp này không thể được bên người dư lại vài người vẻ mặt nôn nóng thần sắc nhìn chằm chằm nguyệt nhi nhìn bởi vì sắp đến bọn họ phát động công kích thời gian nếu địch nhân đại bộ đội thật sự chạy đến nơi đây bọn họ đừng nói hoàn thành nhiệm vụ ngay cả bảo mệnh đều khó khăn Làm ta ngấm lại, mọi người đều đừng nóng nội, khẳng định sẽ có biện pháp. Nàng không phải không nghĩ tới hạ độc vấn đề, chính là bọn họ trên người dược căn bản là không đủ, đang ở Nguyệt Nhi cấp vò đầu bức thai nghị không ra biện pháp thời điểm, phụ trách phía sau cảnh giới người đột nhiên tìm lại đây. Nguyệt Nhi cô nương, phía trước phát hiện một nhóm người lén lút, cũng không biết đối phương là cái gì lai lịch, chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Nguyệt Nhi hiện tại thật có chút trận tròn mắt, đây là cái gì chẳng hướng, xuất sư bất lợi à, mới vừa theo dõi lại đây. Còn không có thiêu nhân ra lương thảo đâu, này liền làm nhân ra cấp vây quanh. Gái gái đầu ngươi lại qua đi nhìn xem, đối phương đều là cái gì giả dạng, tùy thời lại đây hội báo. Đám người đi rồi, Nguyệt Nhi chạy nhanh làm người đều trốn đến trên cây, đánh không lại cùng lắm thì trốn đi, bảo mệnh quan trọng nhất. Hơn nữa ở trên cây bọn họ chạm cao vọng đến cũng xa, nhưng thật ra có thể nhìn đến nàng phái ra đi người đã lặng lẽ sờ đến rừng cây bên kia. May mắn không ai phát hiện, nhưng là bên này nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì cây cối ngăn cản nàng căn bản là nhìn không tới mặt sau tình huống, ở nàng nghĩ cách thời điểm, dưới tàng cây đột nhiên liền xuất hiện một trường quen thuộc gương mặt tươi cười. Thanh Lâm cũng biết nơi này không thích hợp hô lớn, chỉ có thể để thấp tiếng nói Nguyệt Nhi, tiểu Nguyệt Nhi, ta tới. Nhìn đến Thanh Lâm gương mặt này, Nguyệt Nhi vui sướng từ trên cây nhảy xuống tới. Thanh Lâm thúc, ngươi sao tới, thật tốt quá, ta chính phát sầu không ai giúp chúng ta đâu, ngươi nhìn xem phía trước, địch nhân sao như vậy nhiều à. Ta mang đến người căn bản là không đủ dùng A. Thanh Lâm nhìn từng cái mặt tình huống, cười hì hì hướng Nguyệt Nhi gật gật đầu còn hành, không tính rất nhiều, ta lần này cũng dẫn người tới, liền ở các ngươi mặt sau, hơn nữa ta cũng mang đến người thích đồ vật. Mê Dược Thanh Lâm gật gật đầu không biết có thể hay không có tác dụng, chúng ta thương lượng một chút. Hai cái người ghé vào trong bụi cỏ quan sát từng cái mặt tình huống, địch nhân đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, Nguyệt Nhi chỉ vào phía dưới nói Thanh Lâm thúc. Không bằng lợi dụng bọn họ ăn cơm thời điểm mới hạ thủ, chúng ta bên này không thuận gió, được đến bên kia đi, trong chốc lát ngươi dẫn người qua đi, ta ở bên này nhìn, đúng rồi, dược nhiều hay không, đừng dùng đến nửa đường không đủ dùng. Thanh lâm hướng nàng đánh cái thủ thế yên tâm, những thứ khác ta không dám nói, thứ này vậy là đủ rồi, cùng ngươi lâu như vậy, điểm này ta còn không hiểu biết, ta đây đã có thể bạch đường ngươi cái này thúc thúc. Nhìn theo thanh lâm bọn họ rời đi. Nguyệt Nhi cùng dư lại mấy người này tắc hẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới tình huống, trong tay nắm chặt thuốc nổ, thứ này nàng mang đến không nhiều lắm, trên cơ bản đều để lại cho đại bộ đội, mặt khác nàng cũng là lo lắng tiếng nổ mạnh sẽ khiến cho địch nhân cảnh giác, làm người khác tiến công lộ trở. Thiên đã hắc không thấy 5 ngón tay, phía dưới đã đèn đuốc sáng trưng, đại khái cảm thấy hẳn là không ai sẽ phát hiện bọn họ trốn ở chỗ này, sở quốc này đó binh lính giống như phi thường thả lỏng, vừa ăn cơm vừa cười đùa. Giống như giờ khắc này là ở chính bọn họ trong nhà giống nhau. Bất Quá Nguyệt Nhi nhiều ít cũng có thể lý giải, ở binh doanh bên trong, đó là có quy củ, nơi nào dung được bọn họ như thế làm cản, phòng trừng 10 có thời gian dài nghẹn lâu rồi, khó khăn rời đi quy củ trung tâm, còn không được dùng sức làm cản một hồi a. Bất Quá như vậy cũng hảo, vừa lúc cấp Thanh Lâm bọn họ hành động cung cấp phương tiện, Nguyệt Nhi cô nương, kia đầu sao còn không có động tính đâu? Nguyệt Nhi không nóng nảy mà sau người ngược lại sốt ruột, đừng lo lắng, hẳn là nhanh đều mệt mỏi đi, đại gia trước nằm bò nghỉ ngơi một chút, có việc ta kêu các ngươi. Cũng may mắn bọn họ là từ phương bắc lại đây, trên người áo đông còn không có thoát liền như vậy vội vã chạy tới. Nơi này buổi tối vẫn là có chút lạnh, xuyên áo đông vừa lúc, nàng cũng không lo lắng thủ hạ người sẽ cảm lạnh. Thức mau, ở phía sau người sắp ngủ rồi thời điểm, phía dưới người có động tĩnh, vừa mới bắt đầu cười đùa người một đám bắt đầu ngã trái ngã phải, thức mau liền ngã xuống một tầng lớn, có như vậy một bộ phận nhỏ người còn không có ngã xuống. Bị âm thầm trốn tránh người hoặc là là am khí hoặc là chính là tên ban lén, có muốn chạy trốn cũng bị lao tới người cấp bắt được vừa vạn. Lần đầu Nguyệt Nhi cảm thấy mê dược thật là cái thứ tốt, không phí nàng một bình một tốt liền thắng tuyệt đối đối phương. Thật tốt quá, chúng ta đi xuống. Lại lần nữa hội hợp, đại gia có chút kích động ôm một chút, thật tốt quá, lần đầu cảm thấy đánh giặc còn có thể như vậy nhẹ nhàng. Thanh Lâm ở an mừng qua đi, phân phó người chạy nhanh buộc chặt này đó bị mê đảo người. Nguyệt Nhi! này đó lương thảo chúng ta trở đi đi, vừa lúc có thể cấp chúng ta người làm bổ sung. Đó là đương nhiên, hảo hảo đồ vật thiêu rất đáng tiếc ga. phía trước này đây vì gặp được phản kháng thời điểm vậy thiêu nhẹ nhàng như vậy cũng không thể đạp hư đồ vật. Thanh Lâm thúc, ngươi trước dẫn người mang vật tư trở về, ta dẫn người trước tiên ở phụ cận mai phủ, ta phòng trường tiểu thúc bên kia khẳng định sẽ phát động công kích, khiến cho đối phương hướng bên này dựa sát. đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội. Thanh Lâm lại không chịu đem người đều mang đi, ta cho ngươi lưu một ít. Người người này tay thiếu, thật gặp được số đông nhân mã, các ngươi chỉ có có hại phân, ta trước dẫn người cùng vật tư đi. Đơn giản nói chuyện với nhau qua đi, Nguyệt Nhi nhìn theo thanh lâm bọn họ vội vàng xe ngựa lục tục rời đi, nhìn lưu lại này đó cái bang đệ tử. Nguyệt Nhi phát giác lúc trước lạc bác tiếng động lớn bọn họ quyết định thật là đủ sáng suốt, có thể đem những người này cấp tổ chức lên. Được rồi, đại gia ăn trước điểm đồ vật, sau đó nghỉ ngơi, trên dưới đêm cảnh giới. Này một đêm Nguyệt Nhi ngủ cũng không kiên định. Nàng không biết chính là Lạc Trấn Xuyên tối hôm qua thượng liền cùng địch nhân giao thượng thủ, hoàng lao tướng quân người đều cho hắn một bộ phận lúc sau, này thực lực liền tăng nhiều, cộng thêm thượng có viện binh, đừng nói là hắn ngay cả bọn lính đều sĩ khí tăng vọt mấy ngày này làm sở quốc người đè nặng đánh, hiện tại cuối cùng là có thể ra một ngụm hắc khí. Vốn dĩ trung lộ quân liền tính toán cùng tả lộ quân hội hợp, lần này Lạc Trấn Xuyên đột nhiên làm khó dễ làm cho bọn họ cảm thấy có chút vô thố, cũng may phía trước liền có xác nhập ý tưởng bọn họ biên đánh biên hướng tả lộ quân bên này dựa mà lạc bác huyên bọn họ tắt cùng bên này quân đội hội hợp tập thể công kích tả lộ quân cứ như vậy khiến cho địch quân quân đội không được so nhanh chóng rửa xác còn tưởng rằng chỉ có như vậy bọn họ liền có năng lực tiến hành phản kích đáng tiếc bọn họ không rõ ràng lắm chính là kim long quốc viện binh tới rồi cao trung đường chính mở ra đại vong chờ đợi bọn họ tiến vào đâu nguyệt nhi bọn họ ở hai đám người đánh lên tới thời điểm nàng mang theo người liền tại đây trung gian xen kẽ liền sợ bọn họ chạy sai rồi phương hướng Bạch mù phía trước chuẩn bị, bất quá bọn họ này phiên cách làm nhưng thật ra làm địch quân cho rằng bọn họ bị vây quanh, ngược lại càng thêm tốc bọn họ tập kết tốc độ. Nguyệt Nhi cô nương, cái này đấu pháp không tồi a, trộm tới, ai cũng không biết. Nguyệt Nhi cười cười như vậy cũng khá tốt, ít nhất chúng ta những người này không coi tổn thương, làm cho bọn họ còn sợ không tới đầu óc, chạy nhanh đi xuống vừa đứng đi. Liên như vậy một đường đánh một đường tàng địch nhân lăng là bị bọn họ cấp chạy tới cao trung đường vòng gây, nghe được chung quanh tiếng kẻn. Sở quân còn không quá minh bạch là chuyện như thế nào Lẽ ra bọn họ ngày thường cùng Kim Long Quốc Người giao chiến đều là dùng cổ Nơi này đột nhiên liền vang lên như vậy Thanh âm làm cho bọn họ trong lòng không đế Là địch nhân vẫn là vô tình Ở bọn họ còn âm thầm may mắn Mọi người đều hội hợp đến cùng nhau thời điểm Trung quanh ánh lửa tức khắc đốt sáng lên bầu trời đêm Không đợi bọn họ hồi quá vị tới đâu mũi tên tựa như hạt mưa Giống nhau dày đặc bắn lại đây Căn bản là không cần nhắm chuẩn Người quá dày đặc, một tá một cái chuẩn. Nguyệt Nhi giờ phút này trong lòng có chút tiểu hưng phấn, hôm nay một trận chiến này chính là tính quyết định, nếu thắng lợi, nàng liền có thể về nhà xem cha mẹ cùng đệ đệ muội muội. cho nên xuống tay cũng mau chuẩn tàn nhẫn. Không cần xem, liền chỉ là nghe, phía dưới quỷ khóc sói gạo thanh đều có chút làm nhân tâm kinh. Ngay sau đó giày đặc tiếng nổ mạnh vang lên, phía dưới người đã không có chống cự lực lượng, hai đầu đều phá hỏng, trên sườn núi nơi nơi đều là người, tưởng bò lên trên đi căn bản không cơ hội, cũng đã cùng lăn cây nện xuống tới. Bọn họ căn bản là không cơ hội hướng lên trên bò. 363 chiến trường đoàn tụ 363 Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, trong lòng còn âm thầm cảm thán, ở trên chiến trường, sinh mệnh căn bản là không đáng nhắc tới, tùy thời đều ở người chết, mạng người ở chỗ này giống như cỏ rác giống nhau. Thở dài, lại lần nữa mở to mắt, phía dưới người đã ngã xuống một tảng lớn, có một ít thông minh dứt khoát ném xuống vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng, bất quá những người này ngược lại bị chính mình người cấp giết chết. Tình huống như vậy liền đưa tới càng nghiêm trọng công kích. Cao trung đường xem tình huống không sai biệt lắm, múa may trong tay vũ khí, dồn khí đan điền sát ra. Hắn đi đầu nhảy đi ra ngoài, bọn lính theo sát sau đó, Nguyệt Nhi mang theo nàng người lại không nhúc nhích địa phương, bọn họ liền ở nơi tối tâm phụ trách đánh lén, xem cái nào địa phương không ổn liền hướng đối phương bắn điểm tên bắn lén. Chiến đấu liên tục đến nửa đêm thời điểm mới kết thúc, lấy sở quốc binh lính đầu hàng mà tuyên cao thắng lợi. Sở quốc hai lộ đại quân liền như vậy thua ở bọn họ xem thường Kim Long quốc binh lính trong tay. Kết thúc chiến đấu sau, Lạc Trấn Xuyên gấp không chờ nổi lại đây tìm kiếm hắn hai cái cháu trai. Nhìn đến Lạc Bác Huyên cùng Lạc Bất Thần, thúc cháu ba người gắt gao ôm ở bên nhau. Đã trải qua ba năm chắt trở, mỗi người trên người đều đã xảy ra không nhỏ biến hóa, nhìn đã thành thục cùng lớn lên hai cái cháu trai, Lạc Trấn Xuyên giờ phút này cảm khái và ngàn, dùng sức đấm bọn họ đầu vai vài cái. Hảo tiểu tử, nhà của chúng ta nhóc con cũng trưởng thành. Nghe nói đều có thể chính mình tìm tức phụ, trong chốc lát làm thúc thúc hảo hảo nhìn xem ta kia có bản lĩnh cháu dâu đến tuột cùng lớn lên là gì bộ ráng, bên ngoài truyền nhưng vô cùng kỳ diệu. Đối cái kia chưa gặp mặt chuẩn cháu dâu, Lạc Trấn Xuyên thật là tràn ngập tò mò, hắn vô số lần ở trong đầu tưởng tượng thấy, như vậy có bản lĩnh nữ hài tử đến tuột cùng là gì bộ ráng, có thể đem nhà bọn họ đánh tiểu liền tâm khí cao hài tử cấp hấp dẫn ở. Lạc Bác Huyên nhìn thoáng qua chung quanh, không phát hiện Nguyệt Nhi thân ảnh lôi kéo lạc trấn xuyên tay nói nói không chừng nàng ở bên ngoài đâu chúng ta trước đừng tìm nàng trong chốc lát tự nhiên là có thể gặp được thúc cháu ba cái đơn giản kể rõ ly so đường tình mà giờ phút này nguyệt nhi lại nằm ngửa trên mặt đất căn bản là không chú ý phía dưới người hoan hô cùng chúc mừng hiện tại nàng chỉ nghĩ lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này không có giết chóc không có tranh đấu không có tính kế nội tâm cùng thiên nhiên dung hợp ở bên nhau cảm thụ được mềm nhẹ phong yên tĩnh đem mang cho nàng khó được một mảnh bình tĩnh Ở nàng cho rằng chính mình sắp sửa ngủ thời điểm, Lạc Bác Huyên ở nàng bên cạnh nằm xuống, nhìn sao trời ôm lấy bên người hái nhân. Nguyệt Nhi, chúng ta thắng lợi, về sau hai ta cái liền có thể không cần chia lịa. Nguyệt Nhi thở dài, mở to mắt, nhìn sao trời, thanh âm ở trong không khí có vẻ có chút mờ mịt không, chúng ta không có hoàn toàn thắng lợi, còn có một đường đại quân đâu, chúng ta đến hoàn toàn đưa bọn họ đánh phục mới được, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm sở quốc cùng dạ bắc ký kết không xâm phạm điều ước, nói cách khác. Về sau trường hợp như vậy chúng ta sẽ thường xuyên gặp được, quan trọng là đại ca có lẽ còn muốn tham dự cái này chiến tranh, ngươi nói chúng ta hai cái người có thể chạy. Thoát sao? Ai, ta cũng không biết những cái đó thượng vị giả đến tột cùng muốn làm gì, hòa bình ở chung không hảo sao, từng người có từng người sinh hoạt, tranh tới đâu đi, hy sinh đều là tuổi trẻ sinh mệnh, cuối cùng bọn họ được đến cái gì, mất cả người lẫn của, thống khổ nhất chính là mất đi thân nhân gia đình. Nói lời thật lòng, Chuyện như vậy ta là không hy vọng về sau lại nhìn đến, vậy không bằng sấn hiện tại, chúng ta có năng lực thời điểm, đem chuyện này hoàn toàn cấp giải quyết. Nói vậy, có lẽ về sau sẽ có không ít tuổi trẻ sinh mệnh miễn với như vậy thai nạn, thiên hai chúng ta không có biện pháp, chính là thứ này có thể tránh cho vẫn là tránh cho đi, coi như là vì con cháu tạo phúc. Lạc bác huyên vương cánh tay đem bên cạnh người kia có chút nhỏ gầy tiểu thân thể kéo vào trong lòng ngực, hai cái đầu người chạm vào đầu. Tại đây xa lạ địa phương khó được hưởng thụ giờ khắc này bình tĩnh thời gian. Bác Huyên, Nguyệt Nhi, các ngươi ở nơi nào a? Tháng lợi qua đi, kiểm kê chiến trường nhân mã phải rời khỏi, Lạc Bắc thần phát hiện đệ đệ không thấy. Nguyệt Nhi bên này người cũng phát hiện nàng cũng không có bóng dáng. này không lớn ra bắt đầu hô lớn hai người bọn họ tên. Ai, đứng lên đi, bên ngoài người ở kêu chúng ta, ca, chúng ta ở chỗ này. Lạc Bác Huyên mang theo Nguyệt Nhi xuất hiện ở đại gia trước mặt, đặc biệt là nắm tay nàng đi hướng Lạc Trấn Xuyên. Ở ánh lửa làm nổi bật hạ, Lạc Trấn Xuyên cảm thấy trước mắt cái này nhỏ sinh nữ hài tuổi tuy rằng không lớn, chính là cho người ta một loại giống như tinh linh rất vào phàm trần cảm giác, đôi mắt linh động phong sáng giỏi, tại đây trong đêm đen, giống như đứa nhỏ này trên người có một cổ tử có thể làm nhân tâm an năng lượng. Nguyệt Nhi, tới, ta cho ngươi giới thiệu, cái này chính là ta tiểu thúc, Lạc Trấn Xuyên. Nhìn đến trước mắt vị này cao lớn mà soái khí nam nhân, Nguyệt Nhi đệ nhất cảm giác chính là Lạc ra người gen cũng thật tốt quá. Đều thuộc về Mỹ Nam Tử Hàng Ngũ Khó trách này ca hai cái lớn lên hảo Xem cái này đương thúc thúc là có thể tưởng tượng ra lạc bác huyên hắn cha lớn lên gì bộ dáng Nguyệt Nhi do dự một chút Nàng không rõ lắm ở cái này địa phương thấy trưởng bối hẳn là sao được lễ pháp Nên giống giang hồ nhi nữ như vậy a vẫn là dựa theo trong nhà nghi thức Bất quá vẫn là quy củ một cái vạn phúc Thúc thúc, ngươi hảo Lạc Trấn Xuyên Tràn đầy ý cười gật đầu hảo hảo hảo Lần này ta nhưng xem như nhìn thấy ngươi bản nhân Nguyệt Nhi đúng không Ngươi là không biết bên ngoài người đem ngươi chuyển thiếu chút nữa đều mau thành tiên nữ, tới, thứ này ngươi cầm, thúc thúc cấp lễ gặp mặt, tuy rằng trường hợp không đúng lắm, nhưng cũng là ta cái này thúc thúc một phần tâm ý, chứ thu, quay đầu lại thúc thúc lại cho ngươi bổ một phần đại lễ. Nhìn Lạc Trấn Xuyên đưa qua đồ vật, Nguyệt Nhi không lưng đôi tay cung kính nhận lấy thúc thúc, ta đây liền không cùng ngươi lao khách khí, quay đầu lại ta cũng đưa một ít lễ vật, có gì thích, chỉ cần ngươi lao tưởng, ta liền nhất định nghĩ cách cho ngươi làm ra. Lạc chấn xuyên nhìn vừa rồi còn quy quy củ củ tiểu nha đầu hiện giờ có biến thành một cái giả hoạt tiểu bộ dáng, không khỏi sang sảng cười ha hả. Thúc thúc đã chiếm ngươi không ít tiện nghi, dù sao về sau chúng ta đều là người một nhà, có cái gì yêu cầu ta cái này đương thúc thúc khẳng định sẽ không theo các ngươi khách khí, ta còn trông cậy vào các ngươi về sau cho ta dưỡng lao đầu, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chạy nhanh trở về, có chuyện gì nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại hảo hảo liêu. Bận việc một ngày một đêm. Nguyệt Nhi nói không mệt đó là giả, lên ngựa đi theo Lạc Chấn xuyên bọn họ tới rồi Kim Long Quốc đại quân nơi dừng chân, cho đại gia an bài thỏa nghỉ ngơi địa phương, hôm nay cũng mau sáng, ai cũng không tinh thần đầu đi nói chuyện hiếm, biết mọi người đều hảo, chạy nhanh nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi là ngã đầu liền ngủ, căn bản là không rảnh lo nơi này điều kiện tương đối đơn sơ, cũng may nàng trụ địa phương giữa gần Lạc bác huyện ca hai cái, có chuyện gì có hai người bọn họ chiếu ứng nàng nhưng thật ra không quá lo lắng. Chờ tới rồi giữa trưa thời điểm, Nguyệt Nhi mới bỏ lên. Bất quá nàng ra tới nhìn lên, quân doanh đã ngay ngắn trật tự, lạc trấn xuyên bọn họ mấy cái căn bản là không ở quân doanh, cùng binh lính sau khi nghe ngóng, cảm tình bọn họ sáng sớm tinh mơ liền dẫn người đi chi viện hoàng lao tướng quân. Kỳ thật kia đầu đêm qua liền đánh nhau rồi, bất quá vì bám chủ hữu lộ quân, hoàng lao tướng quân mang theo chút ít binh mã vẫn luôn đau khổ chống đỡ, đặc biệt là bên này địch nhân đã nghe nói kia hai lộ binh mã toàn quân bị diệt tin tức, bọn họ liền càng nóng lòng tưởng thoát khỏi hoàng lao tướng quân bọn họ dây dưa Chạy nhanh triệt thoái phía sau, hiện tại bọn họ binh mã rõ ràng không đủ, như vậy đi xuống khó tránh khỏi xe cùng kia hai lộ quân một cái kết quả. Nguyệt Nhi nghe được tin tức cũng không đổi mà qua đi, nhiều người như vậy mã đâu, nếu là lại làm bất quá đối phương, kia cũng thật liền nói bất quá đi. Thanh Lâm lần này không cùng qua đi, mà là phụ trách ở chỗ này làm phòng vệ, Nguyệt Nhi ở chỗ này, lạc bác viên bọn họ cũng không yên tâm, cho nên liền phái hắn dẫn người thủ tại chỗ này chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại. Nguyệt Nhi cô nương... Nếu không ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Nguyệt Nhi lắc đầu không cần. Ngươi dẫn người đi ra ngoài chọn mua đồ vật. Chúng ta ở phía sau hảo hảo làm một đốn bữa tiệc lớn khao khao đại gia. Mặt khác cấp phía nam người truyền lại tin tức. Liền nói làm cho bọn họ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Chúng ta ít ngày nữa liền sẽ đánh qua đi. Đến nỗi như thế nào an bài bọn họ trước nhìn làm. Có cái gì biến động sẽ tùy thời thông chi bọn họ. Hỏi thanh lâm trên người bạc có đủ hay không dùng. Gia hỏa này vẻ mặt đắc ý vô vô bộ ngực tuyệt đối đủ dùng Tống lao đại bọn họ lấy chia hoa hồng đều có cho ta lưu lại, cũng đủ ta bên này chi tiêu, ta trên người còn thừa không ít đâu, người trước tiên ở này nghỉ ngơi một chút, ta đi chọn mua đi. Nguyệt Nhi ngồi ở trong phòng lâm vào tự hỏi, nàng không lo lắng lần này chiến dịch, nàng suy nghĩ kê tiếp vấn đề, thu phục mất đất đó là sớm muộn gì sự tình, nên như thế nào thu, này trượng nên như thế nào đánh, nàng trong lòng không đế. Đặc biệt là đối bên này tình huống nàng là thật sự không quá hiểu biết, nhưng là có một cái nàng kiên trì. Đó chính là nhanh lên kết thúc trận này, lại như vậy háo đi xuống, nàng này kiên nhẫn cũng hảo nên hết sạch. Có Thanh Lâm hỗ trợ, quân doanh nhà bếp lúc này nhưng xem như nhìn thấy thứ tốt, bọn họ đều đã lâu chưa từng thấy nhiều như vậy ăn thịt còn có loại cá. Đây là tính toán cho đại gia Khánh công dụng. Thanh Lâm gật đầu là, Nguyệt Nhi cô nương phân phó làm ta đi mua, các ngươi đều nắm chặt thời gian chuẩn bị đi, nói không chừng buổi tối là có thể chiến thắng trở về đâu. Nguyệt Nhi ở trong phòng thật sự ngồi không được, nghe nói Thanh Lâm đã trở lại chạy nhanh chảo hắn tiến vào dò hỏi tình huống. Khu, ta đương sự tình gì đâu, bên này tình huống ta hiểu biết ta. Đều lại đây lâu như vậy, đặc biệt là đi theo lạc chấn xuyên bên người, này quân doanh cùng bị chiếm khu tình huống hắn hiện tại chính là nhắm mắt lại đều có thể cấp Nguyệt Nhi thuộc như lòng bàn tay ra tới. Nguyệt Nhi biên nghe biên tự hỏi biên gật đầu, Ấn, người đi chút vội, quay đầu lại chúng ta vài người chạm vào một chút đầu, ta cảm thấy việc này không thể chỉ dựa vào chúng ta đánh, bên kia nếu là phối hợp tốt lời nói. Nói không chừng làm ít công to đâu Thanh Lâm là không biết Nguyệt Nhi trong lòng rốt cuộc là tính thế nào Nhưng là nếu nàng nói như vậy Hắn cũng tin tưởng có cái này thiếu phu nhân ở Biện pháp khẳng định là có Đều không hy vọng quá nhiều người chết ở trên chiến trường Đều nghĩ có thể dùng trí thắng được liền không cần cường công Bằng không đại rơi quá lớn Nguyệt Nhi một mình ngồi ở trong phòng Bên ngoài người căn bản là không biết người này ở trong phòng mặt làm chút gì Buồn ngồi một ngày Liền bên ngoài binh lính đều rất bội phục cô nương này thật sự có thể ngồi được liên ở Nguyệt Nhi mở cửa muốn đi ra ngoài thời điểm Quân Doanh đã truyền đến tiếng kèn cùng rung trời tiếng trống cùng tiếng hoan hô Nguyệt Nhi trên mặt không khỏi mang theo một mặt mỉm cười xem ra hôm nay kết quả làm Đại gia thực vừa lòng bước nhanh đi ra ngoài nhìn đến giáo trưởng thượng nhân đầu chen trúc không cần nhìn kỹ nàng đều có thể cảm nhận được Đại gia hưng phấn biểu tình Lạc Bác Huyên vội vã hướng bên này chạy vừa vặn liền nhìn đến Nguyệt Nhi hưng phấn tiến lên một phen đem nàng ôm vào trong ngực thanh âm lại có chút nghẹn ngào Nguyệt Nhi chúng ta thắng lợi chúng ta rốt cuộc thắng Nguyệt Nhi sắc mặt ôn nhu vô vô hắn phía sau lưng mau buông ta xuống. Nhiều người như vậy nhìn đâu? Ta liền biết các ngươi khẳng định sẽ thắng, bằng không ta cũng sẽ không cho các ngươi chuẩn bị buổi tối khánh công yến đâu. Đại ca cùng tiểu thúc không có việc gì đi. Lạc Bác Huyên lắc đầu không có việc gì, bọn họ đều hảo đâu, làm ta lại ôm một cái. Cuối cùng Lạc Bác Huyên cũng sợ ảnh hưởng không tốt, ôm một lát liền buông lòng ra người, lôi kéo Nguyệt Nhi đi tìm Lạc Trấn Xuyên bọn họ. Làm chủ xoáy, Lạc Trấn Xuyên trở về khiến cho phòng bếp đi chuẩn bị buổi tối yến hội hắn cũng không nghĩ tới nhà mình cháu trai tức phụ cũng quá có khả năng điểm, thứ gì cũng chưa làm hắn ngọc lòng, tới làm cho bọn họ đánh thắng trận không nói, liền này Khánh Công Yến đều trước tiên chuẩn bị. Ai, Cao Đại Ca, ta sao cảm giác ta đều già rồi đâu, ngươi nhìn xem bác huyên tiểu tức phụ đều có thể giúp đỡ chống đỡ hậu phương lớn. Cao Trung Đường vui vẻ cười to lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, Nguyệt Nhi bản lĩnh lớn đâu, chúng ta lúc trước ở Đông Bắc lúc ấy, ai, toàn dựa đứa nhỏ này chống đỡ chúng ta. Bằng không ta nơi nào còn có tinh lực đến nơi đây tới, phòng trường sớm bảo dạ bác cầu cấp an tươi nuốt sống. Nhà các ngươi bác huyên cũng coi như là tuệ nhãn thức châu, bằng không ta đã sớm đoạt lại ra cho ta làm khuê nữ, nơi nào còn có nhà các ngươi bác huyên dỉ sự à? Lạc Trấn xuyên dùng sức ôm sát Cao Trung Đường cổ, ngươi lão già này còn khuê nữ đâu, ngươi thượng chạy đi đâu tìm tốt như vậy khuê nữ đi. Bất quá ngay sau đó giọng nói vừa chuyển nghe nói lao tướng quân để qua cái này lời nói, Nguyệt Nhi không đáp ứng. Cao Trung Đường thở dài ai? Đều là hảo hài tử, lúc ấy Lạc Gia còn bị truy nã đâu, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này sợ liên lụy nhà của chúng ta, liền không đáp ứng, nhưng là đứa nhỏ này tâm ý một chút cũng chưa kém, nên chiếu cô chúng ta địa phương nàng là một chút cũng chưa chậm trễ, cho nên nói Nguyệt Nhi đứa nhỏ này chính là các ngươi Lạc Gia trong nhà bảo A. Muốn thật tính lên, Lạc Gia cuối cùng có thể ưỡn ngực ngẩn đầu đứng ở kinh thành này địa giới, đứa nhỏ này trả giá rất lớn nỗ lực. Đương nhiên Bắc Huyên cũng là cái ưu tú hài tử, này hai cái nhân tài là tuyệt phối đâu. Tiểu tử này, cũng thật chính là thật tinh mắt, sớm biết rằng như vậy, ta làm ta nhi tử trước đụng tới Nguyệt Nhi A. Lạc chấn xuyên đắc ý cười chậm, chúng ta lạc ra tức phụ các ngươi là đứng nghĩ. Hảo, không cùng ngươi làm cho cười, bước tiếp theo chúng ta có phải hay không nên hảo hảo tính toán tính toán, không thể cấp địch nhân lấy thở dốc cơ hội. Cao trung đường gật gật đầu đúng vậy, chờ ăn cơm xong, chúng ta ngồi vào cùng nhau hảo hảo nói chuyện việc này. Lão hoàng tướng quân một trận thiếu chút nữa không đem hắn cấp mệt chết, nói không phục lao thật không được. Nhìn xem nhân gia người trẻ tuổi đang xem xem hắn, đấm đấm chính mình lao eo thở dài một tiếng từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, ta cũng tới rồi về nhà xem tôn tử lúc. Cao Trung Đường cùng lạc Trấn Xuyên đi tới cửa liền nghe được hắn này một phen cảm khái khó mà làm được, ngươi láo còn không thể nhanh như vậy về nhà xem tôn tử, bên này còn phải dựa ngươi láo giúp đỡ Trấn Thủ đâu, ta cùng Trấn Xuyên còn tính toán tiếp tục đi trước đâu. Đi, chúng ta đi trước ăn cơm, chờ ăn xong rồi lại hào hào nói chuyện. A, còn đánh a. Hoàng thượng kia đầu tới mệnh lệnh. 364 bẻ gây nghiền nát. 364. Lạc Trấn Xuyên lắc đầu không thể chờ Hoàng thượng tới mệnh lệnh chúng ta mới hành động, kia nhưng vãn tam tịch. Cao trung đường kéo hai cái người cánh tay hiện tại chúng ta cái gì đều không nói chuyện, hảo hảo uống một đốn rượu, ta như nhìn, Tiệc rượu chuẩn bị thực phong phú, phòng trưng ở nhà cũng là có thể ăn nhiều như vậy đồ vật. cũng không biết phòng bếp những cái đó ra hỏa có thể hay không cấp làm đặc hư. Lạc Trấn Xuyên hắc hắc cười có thanh lâm nhìn. Phòng chừng hẳn là sẽ không. Tiếp tối, sở hữu tướng sĩ đều có phân, liền tính là phụ trách cảnh giới những người này. Nguyệt Nhi đều đơn độc làm phòng bếp bên kia cho bọn hắn đoan đi qua một bản. Đồ ăn có thể tùy tiện ăn, rượu một người liền một chung, không phải không nghĩ cho các ngươi uống. Thật sự là bên ngoài tình huống chúng ta không hiểu biết, các vị huynh đệ đều nhiều thông cảm một chút ta. Quay đầu lại chờ các ngươi nghỉ ngơi, ta làm phòng bếp cho các ngươi hảo hảo lộng một bản, cho các ngươi uống cái thông khoái. Bọn lính đều biết cái này là lạc trấn xuyên cháu trai tức phụ, hơn nữa chính là trong truyền thuyết một chi cây xáo đỉnh cản khôn nguyệt nhi cô nương, đại gia hỏa đối nguyệt nhi đó là phá lệ xem trọng liếc mắt một cái, ngay cả lạc bác huyên bọn họ cũng chưa nguyệt nhi địa vị cao. Nguyệt nhi cô nương, yên tâm đi, có này một bản hảo đồ ăn chúng ta liền thỏa mãn, cảm ơn ngươi còn nhớ thương chúng ta ca mấy cái. Đều không nốc, nếu không phải nguyệt nhi cố ý phân phó, bọn họ trở về chỉ có ăn thừa đồ ăn phân, đây là xưa nay quy củ ai làm cho bọn họ gặp gỡ đuổi kịp lúc này cảnh giới đâu. Nguyệt Nhi hướng đại gia vậy vây tay ăn từ từ, không đủ nói còn có. Nguyệt Nhi trở về cùng lạc bác huyên bọn họ ngồi một bàn, liền nàng như vậy một nữ nhân, làm hai bàn không bằng làm này một bàn, người đều nhận thức không nói, phần lớn đều là người một nhà. Tới tới tới, Nguyệt Nhi cũng mang thượng, có thể uống không thể uống, chúng ta trước có cái không khí, thật vất vả thắng lợi, chúng ta hảo hảo uống một ngụm, trong chốc lát ta, còn có quan trọng sự tình nói đâu. Kỳ thật ở uống rượu thời điểm, này ba vị đã bắt đầu cùng Nguyệt Nhi thương thảo việc này. Phía trước bọn họ có lẽ cảm thấy Nguyệt Nhi thanh danh như vậy vang phần lớn là bởi vì cái kia kỳ quái bản lĩnh. Bất quá này liên tiếp hai chàng trượng đánh hạ tới, bọn họ xem như minh bạch. Này một trước một sau nha đầu này đã toàn bộ đều tinh kê ở bên trong. Mặc dù trận này trượng nàng không có tham dự, nhưng là không có phía trước lót đế. Hôm nay căn bản là sẽ không có như vậy một cái hoàn mỹ thu quan. Nguyệt Nhi cũng không theo chân bọn họ tăng tư. Đem chính mình buổi chiều suy xét đến sự tình cùng đại gia thì thầm một lần. Trước mắt ta có thể nghĩ đến cũng liền này đó, các ngươi tới bổ sung bổ sung, có cái gì không đúng địa phương cũng sửa đúng một chút, dù sao ta cảm thấy nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày lúc sau liền xuất phát đi, phía sau bọn họ phòng vệ đúng là nhất hư không thời điểm. Cao trung đường bọn họ nghe xong không ngừng gật đầu là đạo lý này, trong chốc lát chúng ta trở về lấy cái phương án ra tới, phải làm chúng ta liền một kích tức trung, đừng lại kéo dài, mất đất muốn thu phục Địch nhân chúng ta cũng muốn đuổi đi đi. Sở quốc ba đường đại quân toàn bộ bị Kim Long quốc người giết sát phu phu, sở quốc bên trong các loại thanh âm cũng bắt đầu ngoi đầu, hơn nữa hiện tại sở quốc cũng gặp phải một loại chính bọn họ đều nói không nên lời khốn cảnh. Trước nay liền không gặp được quá tình huống như vậy, màn thầu đều có thể bán được vài văn tiền một cái, liền càng đừng nói là mặt khác hàng ngày tiêu hao phẩm, giống như dân chúng Tây đột nhiên có bạc, liền thượng tầng người đều lấy làm kỳ quái. Nhưng là này gần là bắt đầu. Loại tình huống này giống quả cầu tuyết giống nhau thổi quét sở quốc các nơi, bởi vì đại gia nhu cầu tràn đầy, dần dần này mâu thuẫn liền đột hiện ra tới, liền như Nguyệt Nhi sở liệu, sở quốc bên kia cho rằng nhiều phát bạc là chuyện tốt, chẳng phải biết nơi này đạo đạo nhiều lắm đâu, bằng không chết cũng không biết là sao chết. Kỳ thật nàng cũng rất cảm tại trong đầu nhiều ra tới những cái đó ký ức, liền bởi vì có này đó tin tức ở, nàng mới dám làm như vậy, bằng không mượn nàng mười cái lá gan, nàng cũng chưa năng lực hiểu biết nhiều như vậy. Cho nên ở nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày này, Nguyệt Nhi bên này tin tức liền như tuyết phiến giống nhau đủ loại, đều là về sở quốc kinh tế lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Sao lại thế này, Nay nhiều tạo bạc không phải chuyện tốt sao, sao càng nhiều này quốc lực càng rơi xuống hàng, ta như thế nào không làm minh bạch đâu. Nguyệt Nhi cười cười không làm minh bạch là được rồi, đây chính là một cái thực phức tạp cũng thực nghiêm cẩn đồ vật, kia bạc cũng không phải là tùy tiện là có thể nhiều phát, bằng không liền sẽ xuất hiện sở quốc như vậy quân cảnh. Có bạc hắn chưa chắc là có thể mua được đồ vật. Đây là ta lúc trước vì cái gì dùng sức làm cho bọn họ phủi đi bạc, chính là hy vọng nhìn đến hôm nay kết quả này. Bất quá trên đời này cũng có người thông minh, có lẽ có người sẽ cảm thấy ra này trong đó manh mối, bất quá không phải hiện tại, tưởng hối hận bọn họ cũng không còn kịp rồi. Việc này về sau ta từ từ cho ngươi giảng, bên này đều chuẩn bị tốt. Lạc bác huyên gật gật đầu bất quá tiểu thúc ý tứ là làm chúng ta làm cánh, nếu khả năng. Phải chúng ta người qua đi cùng người của hắn hội hợp, ở bên trong làm điểm động tác, như vậy phương tiện đại quân tiến quân thần tốc. Việc này Nguyệt Nhi một chút ý kiến đều không có, hành, chạy nhanh thu thập hảo xuất phát đi, bọn họ bên kia tuy rằng chiếm lĩnh chúng ta thành trì, chính là không thấy được liền nhất định có thể thống lĩnh hảo, dân chúng còn nhớ rõ bọn họ đều là Kim Long Quốc con dân đâu, dùng sở quốc kia bộ tới giáo hóa địa phương dân chúng, này sở quốc đánh hảo bản tính, đáng tiếc lập tức liền phải thất bại. Nguyệt Nhi cùng lạc bác huyên hai anh em mang theo chính bọn họ nhân mã đi trước, gần nhất có thể tìm hiểu phía trước tình huống, tùy thời truyền lại tin tức trở về. Càng quan trọng là, mọi người đều cho rằng này ba người đó chính là mọi việc đều thuận lợi chủ, đặc biệt là bọn họ những người này tuy rằng nhân số không nhiều lắm, chính là đều là tinh binh, am hiểu đồ vật, liền bọn họ này đó mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy người đều cảm thấy hổ thẹn không bằng. Dùng cao tướng quân lời nói nói, Nguyệt Nhi bọn họ thu lưu này đó nơi nào là lưu dân. Quả thực so với bọn hắn bồi dưỡng mật thám đều không kém bài phần. Kế tiếp chiến đấu so với phía trước dễ dàng nhiều, vốn dĩ này ba đường đại quân đã là sở quốc trước mắt có thể phái ra đi cường đại nhất đội hình, ngay cả sau lại viện binh kia cũng là điều động không ít tân binh qua đi, như thế lợi hại quân đội, bọn họ không nghĩ tới sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày nội làm người bẻ gãy nghiền nát giống nhau phá hủy không nói, liền bọn họ danh tướng cũng chết trận xa trường. Nay mặt sau thủ vệ liền càng không đáng nhắc tới, vốn dĩ thủ binh liền không nhiều lắm Cộng thêm thượng Nguyệt Nhi cùng Lạc Trấn Xuyên người hội hợp lúc sau, nơi nơi quấy rối ở Lạc Trấn Xuyên bọn họ đại binh tiếp cận hết sức, Nguyệt Nhi bọn họ mang theo mới vừa khuyên động dân chúng ở phía sau cho bọn hắn tới một cái giáp công, tình huống như vậy trừ phi muốn chết, không muốn chết người sớm mang theo thủ hạ người chạy trốn. Cho nên bị sở quốc người công chiếm thành trì ở Kim Long Quốc đại quân cường đại thế công hạ, sở quốc những người đó căn bản là không có năng lực chống cự, hơn nữa bọn họ cũng chống cự không được. Bởi vì ở bọn họ thống trị hạ những cái đó dân chúng cũng đều đi theo tạo phản, không có đủ binh lực trấn áp, bên này nhân gia còn công thành, trong thành còn có người quấy rối, bọn họ có nghị thầm phản kháng, chính là căn bản là không phải nhân gia địch thủ. Cho nên tới rồi cuối năm thời điểm, bị sở quốc chiếm lĩnh sở Hưu thành trì ở Nguyệt Nhi bọn họ cộng đồng dưới sự nỗ lực toàn bộ thu hồi, hơn nữa bọn họ hiện tại đã đại binh áp tới rồi sở quốc biên cảnh. A, thật sự a, quá lợi hại. Âu Dương Dịch Minh vừa mới bắt đầu nghe được tin tức là lạc chấn xuyên bọn họ liên hợp xuất kích thu hồi mất đất, chỉ là hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ vậy những người này thế nhưng còn có như vậy lớn mật ý tưởng, liền hắn cũng không dám tưởng tượng, có thể cho sở quốc người như thế khuất phục. Hoàng thượng, ngươi xem, cái này là Âu Dương nghĩ cùng cao hạ vũ bọn họ tin tức, quả thực không thể tưởng tượng à, trước đoạn nhật tử chúng ta còn ở nơm nớp lo sợ sợ một cái không cẩn thận khiến cho tạo ra cấp bắt lấy, ha ha, ngươi nhìn xem. Bọn họ cũng hỏa lực tập trung đến dạ bắc biên cảnh, ha ha, ta nhìn xem này hai cái quốc gia nên sao làm. Âu Dương một nạc hương phấn thủ túc vũ đạo lên, Âu Dương dịch minh nhìn đến chuyển tới tin tức, trên mặt cũng tràn ra miệng cười, hắn đều mau quên chính mình thượng một lần là khi nào như vậy vui vẻ cười qua. Ân, hẳn là ở trong cung nguy cơ giải trừ thời điểm đi, này lúc sau hắn cơ hồ là không biết ngày đêm xử lý triều chính đại sự, chính là chính là như vậy hắn cũng luôn là cảm thấy này đó chiều chính giống như vĩnh viễn đều xử lý không xong dường như, cả nước trên dưới nơi nơi đều là chuyện phiền thoái, cái gì loạn sạp đều làm hắn cấp đuổi kịp. Đầu tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt thích ý uống nước trà. Ân, là ra ngoài ta dự kiến, ta cho rằng bọn họ có thể bảo vệ cho phía Bắc, đừng làm cho dạ bắc người đánh lén là được, không nghĩ tới tiểu tử này cùng Âu Dương nghị thế nhưng sẽ cho ta tới lớn như vậy kinh hỉ Lao Tam, cho bọn hắn hồi âm, nếu bọn họ có cái này ý tưởng, chúng ta đây liền duy trì, ta cũng không nghĩ lại tiếp tục đánh giặc. chúng ta hiện tại thật sự chịu không nổi lan lộn, chỉ có lúc này đây liền hảo. nếu có thể thành công, chúng ta có thể nhất lao vinh nhật quay đầu lại ta cho bọn hắn cánh công. Âu Dương một nạc thở dài hoàng thượng, lại nói tiếp, bọn họ cũng thật sự rất lợi hại, chúng ta còn không có đảo ra tâm tư cân nhắc việc này đâu. bọn họ những người này đều cấp nghĩ tới, nếu là bọn họ thích làm triều thần, những người này tuyệt đối là lương thần trung thần. nếu là bọn họ chịu làm con nói. Về sau Kim Long Quốc gì sầu không cường đại A? Âu Dương dịch mình trên mặt treo một mặt bất đắc dĩ biểu tình chúng ta tưởng hảo A, đáng tiếc nhân ra chưa chắc nguyện ý, ngươi nhìn xem những người này bên trong lấy Nguyệt Nhi cầm đầu, nàng là nhất không muốn làm quan, Âu Dương nghị liền càng không cần phải nói, muốn làm hắn sớm liền làm, ai, cùng với miễn cưỡng bọn họ làm kẻ thù, không bằng hiện tại liền giao hảo. Nói trắng ra là, đừng nhìn chúng ta là hoàng thất, những người này chúng ta thật đúng là đắc tội không nổi bọn họ. Bất luận cái gì một người nửa đêm lại đây cấp chúng ta tới như vậy một chút, chúng ta như thế nào không cũng không biết đâu, đặc biệt là kia tiểu nguyệt nhi, này thân bản lĩnh, ta tình nguyện cùng nàng làm bằng hữu nhưng không muốn cùng nàng làm địch nhân. Âu Dương một nặc cười hì hì thấu lại đây ca, lời này ngươi nói rất đúng, về sau này bằng hữu ta phụ trách giúp ngươi giao, chờ bọn họ trở về, không có việc gì thời điểm ta liền đến nhà nàng gọ cơm ăn đi, nghe nói này tiểu nha đầu nấu cơm không tồi, hơn nữa cũng là người có ca tính. Xóa hậu viện những cái đó nữ nhân nhưng thú vị nhiều Âu Dương Dịch Minh chụp hắn một chút liền ngươi ra mặt dày Tiểu tâm đến lúc đó làm lạc bác huyên bắn cho ra tới Kia vật nhỏ hiện tại là càng ngày càng có bản lĩnh Trước kia thật đúng là nhìn không ra tới Âu Dương Dịch Minh cợt nhà ngồi ở ghế trên oanh bái Ta không đi ta xem bọn họ có thể đem ta làm sao bây giờ Bất quá ngươi lời này nhưng thật ra nói thật ra Tiểu tử này ta trước kia cũng không thấy ra tới Kia điểm nhỏ vóc dáng làm cái kia mai phi cấp làm hại ta còn tưởng rằng hắn đời này liền cứ như vậy. Ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ hảo. Còn lớn lên nhân mô cầu dạng. Ai, vô pháp hâm mộ à, nhân ra tìm một cái lợi hại tức phụ. Chúng ta nếu là có như vậy cái tức phụ, đương gì hoàng thượng à, ở nhà thành thơi quá chúng ta tiểu nhật từ được. Âu Dương Dịch Minh ôm đệ đệ bả vai quản được người tâm, đừng hạt chỗ lẫn. Đi, ăn cơm đi. Quay đầu lại còn phải cho bọn hắn đi tin đâu. Kỳ thật nói như vậy hắn lại làm sao không nghĩ nói ra chính là làm được vị trí này đã thân bất do kỷ, trong lòng về điểm này nhàn nhạt chua xót chỉ sợ chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch. Nguyệt Nhi bọn họ một đường cuồng quét sở quốc quân đội, Kim Long quốc đại quân thẳng bước sở quốc biên cảnh, cái này làm cho Kim Long quốc quân dân phân chấn không nói, cũng làm sở quốc trên dưới sợ hãi, cùng lúc trước Kim Long quốc không sai biệt lắm, các loại ý tưởng cũng đều toát ra tới. Chủ chiến chủ hòa ở trên triều đình bắt đầu kịch liệt khắc khẩu, Nguyệt Nhi bọn họ đương nhiên cũng thu được phương diện này tin tức, bất quá bọn họ nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Chủ chiến người ta nói chúng ta kim long quốc quốc lực hư không, có thể cùng chúng ta háo đi xuống, chủ hòa người ta nói chúng ta tuy rằng liên tục thiên hai, chính là quân đội cũng không thiếu nhân mã cùng lương thảo, thậm chí so với bọn hắn quân đội đều phải sung túc, lại còn có có chứng cứ, hiện tại còn không biết bọn họ đến tuột cùng nào một phương có thể chiếm thượng phong đâu. Nghe thám tử hồi báo tin tức, ở đây mấy người này trên mặt đều mang theo một mặt bình tinh hành, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Đám người đi rồi. Cao Trung Đường mới quay đầu tới hỏi các ngươi vài người là như thế nào cái cái nhìn, này đánh đi vào vẫn là không đánh, Hoàng thượng bên kia tin tức còn chưa tới, chúng ta vài người đến lấy ra cái chương trình tới. Nguyệt Nhi bọn họ đương nhiên biết chiến cơ không thể đến chế, tốt cơ hội hơi tung lướt qua, ở đây người cũng đều minh bạch điểm này. Hoàng lao tướng quân chức mở miệng đánh, không đánh đâu bọn họ không biết chúng ta là như thế nào đâu, muốn cho bọn họ nhớ kỹ giao hấn. Lạc Trấn Xuyên vẻ mặt không sao cả biểu tình vậy đánh bái. Dù sao chúng ta lương thảo sung túc, hai ngày này cũng tu dưỡng không sai biệt lắm, muốn đánh liền nhanh lên đánh, như vậy ma kỷ đi xuống cũng không phải là chuyện tốt. Cao trung đường tỏ vẻ tán đồng đánh đi, mặc kệ hoàng thượng tin, nói vậy hắn cũng đồng ý. Đánh là đánh, ta có cái kiến nghị tận lực đừng giết vô tội ba thánh, không có biện pháp, cũng không phải chúng ta cố ý, chúng ta mục đích chính là làm cho bọn họ cầu hòa, mọi người xem cái này thế nào. Ở đây người đều nhất trí gật đầu thông qua, Nguyệt Nhi trong lòng âm thầm thở dài. Ý tưởng là tốt đẹp, chính là chiến tranh thứ này không chết người kia sao có thể kêu chiến tranh đâu. Như vậy, chúng ta trước thẩm thấu đi vào, sau đó các ngươi lại nguy cấp, hai hạ phối hợp đi, cũng đừng làm cho chúng ta binh lính có hại. Có Nguyệt Nhi cái này đề nghị, đại gia một lần nữa làm bố trí, Nguyệt Nhi cùng Lạc Bác huyên bọn họ tiên quân xuất phát, thanh một lần này theo chân bọn họ cùng nhau. Lạc Bác thần làm Lạc chấn xuyên lưu tại bên người, nếu đứa nhỏ này muốn lưu tại kinh thành, vậy cần thiết có tương đương chiến công mới được bằng không về sau rất khó phục chúng, tiểu cháu trai đều nguyện ý thế đại cháu trai lót đường, kia hắn cái này đương thúc thúc liền càng hẳn là việc nhân đức không nhường ai, nhiều mang một chút, ít nhất về sau thiếu đổ máu. Nguyệt Nhi bọn họ dẫn người thẩm thấu đến sở quốc cũng không phải rất khó sự tình, bên này sớm đã có bọn họ trước tiên bố trí người tốt, đặc biệt là Bạch Bảo Ninh đã sớm chờ ở ước hảo địa điểm. 365 do hỏi. 365. Đã lâu không thấy được đại cứu. Nguyệt Nhi đệ nhất mặt chính là nhào qua đi ôm chặt lấy Bạch Bảo Ninh đại cứu, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi ở chỗ này còn hảo không? Bạch Bảo Ninh bị cháu ngoại gái nhiệt tình nháo còn có chút ngượng ngùng, bất quá cũng biết đứa nhỏ này là thật tình, có chút đồ vật không phải thực dựa theo lẽ thường tới. Vô vô Nguyệt Nhi phía sau lưng, hảo hảo hảo, đều là đại á đầu, tới tới tới, đều trong phòng ngồi, diệp ly, chuyện của ngươi ta đã nghe ngươi tiểu cứu nói lên qua, đều là hảo hài tử. Bạch Bảo Điền mang về tới tin tức mới đầu làm Bạch Bảo Ninh thực khiếp sợ, hắn không biết nên vì nhà mình cháu ngoại gái may mắn à hay là nền bi ai. Nhà cao cửa rộng a, kia cũng không phải là bọn họ này đó gia đình bình dân nhân ra có thể tùy tiện phàn được với, đặc biệt là lạc tướng quân gia, liền tính là gia đạo xa sút chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, gia đình giàu có nhiều quy củ, nhà bọn họ Nguyệt Nhi vẫn là một cái không rửa theo lẽ thưởng tới người, hắn là thật sự thực lo lắng đứa nhỏ này sẽ có hại. Bất quá nhìn xem trước mắt này một đôi tiểu nhân nhi, thấy thế nào đều rất xứng đôi, trước kia thật sự không cảm thấy nhà mình cháu ngoại gái có bao nhiêu xuất sắc, chính là hiện tại xem ra, lạc bác huyên tiểu tử này là nhạt đại tiện y Dùng sức vô vô lạc bác huyên đầu vai, sau đó ôm hai cái hải tử đi vào trong phòng. Nơi này tương đối đơn sơ, cũng là chúng ta lâm thời trụ, sao, như thế nào liền các ngươi vài người tới. Nguyệt nhi cười hì hì ngồi xuống cứu cứu, người chúng ta tạm thời phân tán ăn bài. Nào dám như vậy trắng trận táo bạo tới, đừng sự không có làm thành, ngược lại rút dây động dừng, cứu cứu, gần nhất bên này đều có tình huống như thế nào. Bạch Bảo Ninh cười khổ một tiếng có thể có gì tình huống, khẳng định điều binh lại đây tiếp viện bên này phòng thủ, tuy rằng người nhiều, bất quá nói vậy hẳn là sẽ không nhiều đến giống phía trước xâm lược chúng ta Kim Long quốc như vậy nhiều người, như vậy nhiều người chúng ta đều có thể đánh bại, này đó liền càng không đáng sợ hãi. Bất quá bên này người Am hiểu rung độc, các ngươi tốt nhất là chú ý một chút, ai Sở quốc cùng chúng ta Kim Long Quốc còn không quá giống nhau, nơi này nơi nơi đều là rắn độc độc trùng, lộng không tốt dễ dàng xảy ra chuyện, ta bên này nhưng thật ra cho các ngươi chuẩn bị một ít dược, hy vọng các ngươi dùng không đến, nhân viên cùng binh lực bố trí đồ ở chỗ này, các ngươi đều xem một chút. Nguyệt Nhi cùng Lạc Bác Huyên bọn họ mấy cái cho nhau truyền nhìn một chút, thanh một biểu tình có chút nghiêm túc. Xem ra bọn họ là có chuẩn bị, nay trượng có chút khó khăn, nếu thắng, sở quốc bên này liền khó khăn. Ta xem bọn họ cơ hồ là đem có thể điều phái binh lực đều bố trí ở chỗ này." Nguyệt Nhi chớp chớp đôi mắt, cắn một chút môi thanh thúc, "Kỳ thật chúng ta có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu a, nếu bọn họ có chuẩn bị, chúng ta liền không đánh bên này, ngươi xem từ bên này qua đi, đồng dạng có thể công kích một cái khác địa phương, bất quá chúng ta bộ đội đến nhanh chóng tiến lên, nếu bọn họ có thể đem sở hữu binh lực đều tập trung đến nơi đây, chúng ta làm gì còn ngây ngốc theo chân bọn họ cứng đối cứng." Thanh Ngọc lắc đầu, "Việc này lại nói tiếp dễ dàng." nhưng làm lên cũng khó. Chúng ta nếu là thâm nhập nói thực dễ dàng, nhưng là đánh lên tới liền không dễ dàng. Bên này là sở quốc địa bàn, một khi chúng ta bị nuốt, rất khó thoát thân. Cộng thêm thượng chúng ta không phải tồn muốn xâm lược bọn họ mục đích, chỉ là tưởng cấp sở quốc quân chủ tạo áp lực. Thanh một lời nói, Nguyệt Nhi minh bạch. Bất quá này cứng đối cứng sự làm nàng trong lòng cảm giác không phải thực thoải mái. Khó khăn ở trên chiến trường sống sót người, nếu bởi vì như vậy không có thánh mạng, nàng cảm thấy quá không đáng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Như thế làm bọn lính vứt bỏ tánh mạng kia cũng là chúng ta thất trách, biết rõ tình huống là như thế này còn mạnh hơn công, ta cảm thấy làm như vậy thực không sáng suốt. Những lời này kỳ thật cũng nói đến thanh mục bọn họ mấy cái tâm khảm, ai nguyện ý uổng ném cánh mạng A, đặc biệt là hiện tại cái này tình huống. Bạch Bảo Ninh ở một bên khuyên các ngươi trước đừng có gấp A, khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp, lại nói sở quốc quốc nội tình huống cũng không dung lạc quan, nhân viên tuy rằng so với phía trước tăng nhiều, chính là cũng không nhiều làm người thừa nhận không được trình độ. Ba đường đại quân các ngươi đều có thể đánh bại, này đó binh tôm tướng của căn bản là không đáng để lo. Nguyệt Nhi cao mày tự hỏi, Lạc Bác Nguyên mở miệng như vậy, việc này chờ chúng ta tra xét xong rồi lại quyết định, nếu là chúng ta ở phía sau có thể cho bọn họ nháo ra động tinh tới, kia đại quân tiến vào cũng liền dễ dàng nhiều. Ở Bạch Bảo Ninh nơi này bọn họ cũng không có đại lâu lắm, được đến các nàng muốn tin tức lúc sau, liền rời đi, dư lại sự tình Bạch Bảo Ninh đã làm người cho bọn hắn dẫn đường một lần nữa tiến hành điều tra. Đến nỗi chính hắn, còn phải cấp Kim Long Quốc bên này quân đội chuẩn bị vật tư, liền không cùng Nguyệt Nhi bọn họ cùng nhau. Đi ở dị quốc thổ địa thượng, Nguyệt Nhi tuy rằng cảm thấy xa lạ, nhưng là cũng cảm thấy mới lạ, thật nhiều đồ vật đều theo chân bọn họ bên kia đều không quá giống nhau, liền tính là phương Nam cùng bên này vẫn là bất đồng, bất quá tò mò về tò mò, nhưng là nàng không dám làm ra quá nhiều hành động. Hai nước tình thế khăn trương, phòng trừng sở quốc người khẳng định tương đối cảnh giác, đặc biệt là ở cái này địa phương bọn họ lần này ra tới chủ yếu là xem xét một chút bạch bảo ninh cho bọn hắn những cái đó tin tức tình huống mặt khác chính là ăn cơm thuận tiện cũng có thể nghe một chút này đầu đường cuối ngõ tin tức dân chúng đàm luận càng có rất nhiều lo lắng kim long quốc người đánh lại đây bọn họ sẽ tao đường đồng thời cũng lúc riêng tư đoán giận một chút trước mắt sinh hoạt chẳng hướng dư thừa tin tức bọn họ cũng không có nghe được nhiều ít ai này bữa cơm ăn giống như chúng ta là hồng thủy Manh thu dường như Lúc trước bọn họ xâm lược chúng ta thời điểm như thế nào không nói nói bọn họ người có bao nhiêu đáng sợ. Đầu gỗ có chút bất mãn đoán giận, Nguyệt Nhi chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài cũng chưa trải qua trong đó, hoặc là liền tính trải qua quá, bọn họ lúc trước cũng là người thắng, bọn họ sở nhìn đến sở cảm nhận được đều là người một nhà nhiệt tình cùng ưu đãi, nơi nào có thể cảm nhận được chúng ta bên này người gian khổ cùng thống khổ, liền tính bọn họ thấy, phòng trừng cũng làm không được cái gì. Đúng rồi, thủ thành cái kia chủ tướng kêu gì? Nguyệt Nhi không quá để ý người này danh, đi ở trên đường đột nhiên liền nhớ tới này một vụ, lạc bác huyên cùng nàng cũng là đồng dạng tình huống, triển khai tờ giấy, cẩn thận nhìn thoáng qua, thấy thế nào đều cảm thấy người này danh có chút quen mắt. Di, tên này ta hảo muốn gặp quá. Thanh một có chút gấp không chờ nổi tiếp qua đi, nhìn đến mặt trên tên, hàm răng cắn khenh khách rung động. Con mẹ nó, ta tưởng là ai đâu, này còn không phải là cái kia mai phi ca ca sao, lúc này chúng ta không đánh cũng đến đánh. Lúc trước muốn không nhà bọn họ trột lẫn, nhà chúng ta tướng quân đã xảy ra chuyện gì đâu. Liên này một câu hoàn toàn là Nguyệt Nhi hạ quyết tâm, phía trước nàng còn vẫn luôn do dự đâu, chính là đối phương thủ tướng chính là Lạc Gia đối thủ một mất một còn, nàng không nghĩ đánh cũng không thể bỏ qua cho đối phương, trên chiến trường sự tình cũng không phải ai với ai có thủ oán sự, chính là Mai Phi một nhà đem thủ tính đến Lạc Gia trên đầu vậy không đúng. Hừ, lúc này cũng coi như là hoàn gia ngõ hẹp, được rồi, quay đầu lại lại nói việc này. Chúng ta đi xem đi." Lạc Bác Huyên ở trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng, thật là không nghĩ tới, đến nơi đây chạm thứ nhất liền cùng đối phương đụng phải, đánh cũng hảo, xương cứng đều gầm xuống tới, kia mặt sau liền nhẹ nhàng nhiều. Dựa theo Bạch Bảo Ninh cung cấp tình huống, bọn họ đoàn người phân tăng khai, từng người đi điều tra sau đó lại hội hợp, đừng nhìn Sở Quốc Đại quân bị Nguyệt Nhi bọn họ đánh bại, chính là ở bọn họ trong mắt, Sở Quốc ở nào đó phương tiện đích sắc có chút đáng giá làm người học tập địa phương, đặc biệt là này quân đội phương diện này. Nhân ra dám phóng ngựa lại đây, kia tự nhiên là có dựa vào, không xem khác liền nhưng xem này kỷ luật cùng vũ khí, kia đều là kim long quốc sở so ra kém. Nguyệt Nhi rất nhiều lần tưởng cùng đối phương đi ở trên đường binh lính đáp lời, đáng tiếc nhân ra căn bản là không để ý tới nàng cái này cha, đổi lạc bác huyên cũng không thành. Nguyệt Nhi có chút buồn bực, nàng chính là muốn biết địch nhân bên trong tình huống, các nàng người chỉ hiểu biết bên ngoài sự tình, này biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, liền hiểu biết đều như vậy lao lực, liền càng đừng nói đánh. Không được, còn phải lại tưởng cái biện pháp. Ngươi ngã xuống đất hoa trang vượng, ta thử lại nhìn xem. Lạc Bác Huyên giật mình chỉ chỉ chính mình ta, ta như là muốn ngã xuống đất thượng khởi không tới người sao, còn không bằng ngươi ngã xuống đất thượng đâu. Nguyệt Nhi chừng hắn một cái, ta ngã xuống đất thượng, ngươi không phải trực tiếp bế lên tới, ngươi ngã xuống đất thượng ta nhưng đỡ bất động ngươi, ta đến lúc đó liền có thể cầu những cái đó tham gia quân ngũ tới hỗ trợ, chỉ cần theo chân bọn họ đáp thượng lời nói, việc này mới dễ làm. Lạc Bác huyên nhìn xem chính mình hình thể, bất đắc dĩ nghe theo Nguyệt Nhi phân phó, đột nhiên ngã xuống đất không tỉnh. "Mau cứu người a." Nguyệt Nhi nhảy chân ở đầu đường hô to, cũng may mắn nàng phía trước học quá nơi này nói, bằng không nói, nói không chừng chính mình liền bại lộ. Trên đường tuần tra binh lính còn có người đi đường xôi nổi vây quanh lại đây, Nguyệt Nhi nước mắt liên liên hướng đại gia xin giúp đỡ, đương nhiên nàng đôi mắt cường điệu ngắm hướng những cái đó vây lại đây binh lính. Con đừng nói thật sự khiến cho nàng tóm được một cái, tuy rằng lớn lên nhân mô cầu dạ. Chính là trong ánh mắt cái loại này đáng khinh như thế nào che lấp vẫn là làm nàng nháy mắt cấp bắt giữ tới rồi. Lập tức bổ nhào vào người này trước mặt, lôi kéo đối phương chân liền quỳ xuống quân ra, cầu xin ngươi cứu cứu ca ca ta, tiểu nữ tử nguyện ý làm như làm mã báo đáp ngươi đại ân đại đức. Đối phương ăn mặc cũng không phải một cái bình thường tiểu binh, nhìn dáng vẻ hẳn là cái tiểu quan bộ dáng, cho nên Nguyệt Nhi bắt lấy người này liền chặt chẽ không bỏ. Bất quá trong lòng lại thầm mắng chờ, làm lao nương quỳ người Về sau làm người gấp bội cho ta còn trở về. Nằm trên mặt đất lạc bác huyên trong lòng đều có chút chịu đau này nha đầu ngốc ca, còn không phải là tưởng do hỏi quân tình sao, đến nỗi sao, cùng lắm thì lại nghĩ ta ra, hà tất như vậy đi cầu người, hắn nghe đều đau lòng à. Chỉ là hắn không thấy được này nam nhân là gì bộ dáng, nếu là thấy được, phỏng trừng khẳng định nằm không được. Cái kia quan quân bộ dáng người nhìn nguyệt nhi trắng non khuôn mặt nhỏ, đặc biệt là hoa lê dính hạt mưa kia tiểu bộ dáng sao xem đều cảm thấy nhu nhược đáng thương đặc biệt là Nguyệt Nhi nói câu nói tia, liền càng làm cho hắn vừa lòng. Nâng dậy Nguyệt Nhi cô nương, đừng có gấp, có ta ở đây, ca ca ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Các ngươi mấy cái chạy nhanh đem người nâng đến y quán đi nhìn một cái. Thủ hạ kia mấy cái tiểu binh nào dám không từ a? Đại gia hỏa ba chân bốn cẳng đem lạc bắc huyên cấp đưa đến vụ cận y quán. Nguyệt Nhi giờ phút này trong lòng có chút sốt ruột, nàng không cùng lạc bắc huyên thương lượng xem bệnh sự, xem lão đại phu vớt lạc bắc huyên mạch nàng này tâm cũng là bất ổn. Kỳ thật Lão Đại Phu cũng buồn bực, người này gì tật xấu à, hắn sao liền không lấy ra tới đâu, nhìn nhìn lại vẫn luôn nhắm mắt lại không tỉnh người trẻ tuổi, trong lòng có chút không đế, là hắn tài nghệ lui bước vẫn là như thế nào lạp. Lạc bác huyên hiện tại chính vận khí đem khí huyết hướng trên mặt đỉnh, cái này cuối cùng là cho Lão Đại Phu một cái cớ, không tìm lấy cớ này không được a. tổng không thể nói người này không bệnh đi, nếu là không bệnh cũng không thể hôn mê bất tỉnh, ai không có việc gì cùng người khai như vậy vui đùa a? Ai? Người thanh niên này hỏa khí vượng, khí huyết công tâm, ăn chút tả hỏa dược liền thành. Lão đại phu trong lòng cũng cân nhắc, dù sao là người trẻ tuổi, hỏa khí vượng, ăn chút tả hỏa dược ăn không ra vấn đề tới, chủ yếu là hắn nhìn không gian này người trẻ tuổi rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, vì không tạp chiêu bài chỉ có thể làm như vậy. Nguyệt nhi này tâm nhưng thật ra thả xuống dưới, nàng chính là lo lắng lão nhân nhìn không ra cái gì tật xấu tới, liền vô pháp cùng người này lôi kéo làm quen. Ân nhân, ngươi xem. Chúng ta huynh muội tới cái mới đến, cũng không có địa phương sát thuốc. Ngươi xem có thích hợp địa phương cho chúng ta hai cái tạm thời sống nhờ không. Vừa lúc ta cũng muốn báo đáp ngươi đại ân đại đức, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lời hay dù sao không cần tiền, Nguyệt Nhi nói ra một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Nam nhân trong lòng có như vậy điểm ngoắc ngoắc tâm đâu. Nhìn Nguyệt Nhi này tiểu bộ dáng khẳng định là hoa cúc đại khuê nữ à. Có như vậy một cái khả nhân nhi tại bên người, ở bên này thành đợi cũng không tính quá tình mịch. Cho nên nhìn Nguyệt Nhi nói như vậy, đảm nhiệm nhiều việc nói muội tử, sợ gì, ca bên này có một chỗ phòng ở, các ngươi tạm thời liền ở ta nơi đó ở, ta không có việc gì liền trở về nhìn xem, dù sao ly chúng ta quân doanh cũng gần, vừa lúc ta cũng có thể giúp đỡ. Hảo, chúng ta không nói nhiều, chạy nhanh lấy dược chúng ta mang người ca trở về. Mấy cái tiểu binh lại nhận mệnh trên lương lạc bác huyên tới rồi nam nhân nói địa phương, kỳ thật chính là ở quân doanh bên cạnh dân cư, ly binh doanh thật đúng là không xa, ra cửa là có thể nhìn đến. Bất quá bên này cư dân đại đa số đều là quân nhân người nhà, cái này tiểu quan quân ở bên này một góc lộng cái phòng ở, nguyên bản là muốn tiếp người nhà tới, bất quá bởi vì trong nhà kia đầu có chuyện liền chậm dứt. Bất quá này cũng phương tiện hắn trộm cắp, Nguyệt Nhi như vậy vừa xuất hiện nhưng thật ra tạm thời nghỉ ngơi hắn trộm cắp tâm tư, đem chủ ý đánh tới Nguyệt Nhi trên người, chỉ là hai cái người lần đầu gặp mặt, hắn không thể như vậy gấp gáp, thứ này đến từ từ tới. Gian xếp hảo này hai anh em cá nhân, tiểu quan mới dẫn người rời đi. Lạc bác huyên cuối cùng là có thể nhẹ nhàng xuyên một ngụm khí thô, trong nhà không những người khác liền hai người bọn họ, xuống lịch điểm điểm Nguyệt Nhi tiểu mũi ngươi à, lá gan cũng thật đủ đại, ngay cả ta đều thế ngươi đổ mồ hôi, liền sợ cái kia lão nhân nói ta trang bệnh đâu, may mắn à, này lao ra tử cũng phối hợp chúng ta. Kìa kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ, tiếp tục lưu lại nơi này. Nguyệt Nhi gật gật đầu đó là đương nhiên, ta thật vất vả tới nơi này một chuyến, còn không được hảo hảo hỏi thăm một phen a yên tâm. Người này buổi tối nói trở về ăn cơm. Trong chốc lát ngươi từ cửa hông đi ra ngoài, cấp bên ngoài huynh đệ chuyển cái tin đi ra ngoài. Ta chính là muốn cho chúng ta này đó huynh đệ đánh đến có thể nhẹ nhàng một ít. Buổi tối uống rượu thời điểm, chúng ta lại hảo hảo sáo sáo hắn nói. Nguyệt Nhi ở trong sân ngao thượng dược, không ngao không được a, không có dược vị. Người này hảo nên khả nghi, mặt khắc nàng phải đi ra ngoài thu xếp mua ăn mua uống, không biết địa phương liền cùng hàng xóm hỏi thăm. Cũng may hàng xóm đại tẩu nhưng thật ra cái lòng nhiệt tình thiếu chút nữa đều phải lại đây hỗ trợ nấu cơm, bất quá là Nguyệt Nhi hảo ý cự tuyệt. 366 rượu sau. 366 Ai, hiện tại Nhật tử không hảo a nhà của chúng ta kia khẩu tử tránh về điểm này quân lương còn chưa đủ trong nhà chi tiêu, các người nếu là trưởng kỳ ở chỗ này trụ, nhưng đến tưởng cái biện pháp, bằng không này lương thực giá cả trướng quá lợi hại, cũng không biết là sao hồi sự, năm nay thứ gì đều trướng, chính là này quân lương không trướng, trong nhà hài tử nhìn đến nhân gia ăn thịt, này thèm à? nữ nhân nhìn đến Nguyệt Nhi mua thịt, đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu chút nữa đều phải rơi vào đi. Nguyệt Nhi cũng không keo kiệt, đào bạc cấp nữ nhân mua một hối. Tẩu tử, ngươi xem, chúng ta mới đến, về sau không tránh được còn muốn phiền với ngươi, này thịt liền cấp trong nhà hài tử ăn, về sau có không ít địa phương mong rằng ngươi nhiều chỉ điểm chỉ điểm. Nữ nhân là ngượng ngùng lấy, Nguyệt Nhi là thiệt tình cấp, hai cái người chống đẩy trong chốc lát, nữ nhân ngượng ngùng nhận lấy. trở về trên đường cùng Nguyệt Nhi thì thầm không ít nàng biết đến sự tình. Chủ yếu là bán giận, nam nhân tránh bạc thiếu, quan quán nghiêm, người nhà nhật tử không hảo quá từ từ. Nói chuyện chi gian nhưng thật ra là Nguyệt Nhi đã biết không ít tin tức, đừng nhìn nhiều người như vậy đều đến nơi đây. Chính là trên thực tế nơi này cung ứng không phải thực sung túc, quan binh chi gian giống như cũng không phải rất hài hòa. Rốt cuộc có chút người là lâm thời điều phối lại đây, này đề cập đến quyền lợi vấn đề còn có tiểu quan chi gian ít lợi phân phối vấn đề. Trước kia là không có chuyện như vậy đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chính là lại tới nữa một nhóm. Người, này nhưng đánh vỡ nguyên lai cân bằng, bằng không nữ nhân này cũng không thể càng nói càng kích động. Mà canh giữ ở quân doanh cái kia tiểu quan quân, này một buổi chiều này trong lòng ngứa, liền tưởng trở về nhìn xem, bất quả nếu người đã lanh về nhà tới, hắn khuyên chính mình đừng quá gấp gáp, xem này hai cái người hình như là người bên ngoài, ở chỗ này hẳn là đưa mắt không quen cái loại này, nếu là có thể nói, có thể ở bên ngoài dưỡng cái ngoại thất cũng khá tốt. Hắn cũng không biết Nguyệt Nhi đã đều lấy lòng rượu, chính mình trở về thời điểm. Tử quân doanh lợi hại mang theo một ít trở về đâu, mới vừa tiến sân, cơm hương cùng dược hương hỗn hợp ở bên nhau, làm hắn lần đầu cảm thấy, này dược vị cũng khá tốt nghe. Đại muội tử, ta đã trở về, ngươi ca hiện tại thế nào, tốt hơn một chút không? Nguyệt Nhi chạy nhanh từ trong phòng bếp ra tới đại ca, ta ca hắn đã tỉnh lại, muốn nói lên, ta thật đúng là đến hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu là không ngươi ra tay, chúng ta hai anh em cũng cái nói không chừng liền âm dương lưỡng cách. Nói nói, đôi mắt này lại đã ướt nước. Liền này tiểu bộ dáng làm nam nhân này tầm can run rẩy, vừa định dối tay, lạc bác huyên tử trong phòng đi ra. Nha, đại ca đã trở lại, xin nhận tiểu đệ nhất bái. Nam nhân một phen nâng dậy lạc bác huyên, huynh đệ, khách khí gì à, đều là người một nhà, nói nữa, cứu khốn phò nguy chính là chúng ta nam nhân buồn phận, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, giống lệnh muội như vậy xinh đẹp người. Ngươi nói nếu là vạn nhất gặp được một cái người xấu sao chỉnh, cho nên đại ca liền làm người tốt đi. Lạc Bác Huyên trong lòng kỳ thật rất trướng mắt trước người này, kia vẻ mặt sắc mị mị bộ dáng, trường cái đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới, bất quả nói lên chính mình tiểu tức phụ, hắn nhưng thật ra rất đắc ý. Đó là, ta muội tử đương nhiên xinh đẹp nhất. Nói xong còn không quên nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, từ khi bị thương lúc sau, hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian, này thịt cũng dưỡng lên rồi, người cũng trắng rất nhiều, càng xem càng làm người không rời mắt được. Ôm nam nhân bả vai vào nhà đại ca, tiểu đệ sơ tới quý bảo địa. Về sau mong rằng đại ca nói thêm điểm, chúng ta hai anh em cá nhân cũng không gì thân nhân, về sau ngươi chính là chúng ta thân nhân, hôm nay buổi tối chúng ta ca hai cái hảo hảo uống hai khẩu. Nói mấy câu liền đem nam nhân cấp nói tâm hoa nộ phóng, không thân nhân hảo A, về sau liền ở hắn nơi này chu hạ, không bản lĩnh hảo A, hắn thu lưu này hai cái người, về sau trong nhà người này cùng sự còn không được hắn định đoạt A. Ha ha, hảo đệ đệ, về sau có chuyện gì, có đại ca ta ở đâu? Các người hai cái liền ở chỗ này an tâm ở, vừa lúc đại ca cũng không có thân nhân tại bên người, chúng ta a về sau hỗ trợ lẫn nhau, muốn làm điểm cái gì, trong chốc lát chúng ta hảo hảo tâm sự. Lạc bác huyên trên mặt mang cười trong lòng lại khó chịu, ra hỏa này chính là tưởng đem hắn cấp chi khai tưởng đối nguyệt nhi có gì động tác, đáng tiếc, nhà hắn tiểu tức phụ là ai a, người bình thường không hiểu biết, hắn rõ ràng à, người nam nhân này đến lúc đó sao chết cũng không biết đâu, hắn ở trong lòng trước thế người nam nhân này hiên lặng thiêu nén hương. Nguyệt Nhi nhưng thật ra thử cân cần bưng trà đổ nước tiến vào ca, đại ca, các người hai cái trước ngồi, trong chốc lát ta liền thượng đồ ăn. Nam nhân vẻ mặt hâm mộ cảm thán trong nhà có cái nữ nhân chính là Hảo A, đúng rồi huynh đệ, còn không biết các người hai anh em cái họ tự danh ai đâu, tổng không thể về sau luôn là như vậy kêu đi. Ta trước giới thiệu ta chính mình, bản nhân họ nhiếp, nhiếp lâu bảo. Nam nhân tự biên tự diễn trong chốc lát, Lạc Bác Huyên mới mở miệng đại ca, ta họ mai kêu mai nghị, ta muội muội kêu hoa mai. Về sau mong rằng đại ca nhiều dịu dắt chúng ta hai anh em cái.